Thái Hậu dương mắt ra, sớm một chút qua đi, cũng làm cho người biết 14 tuy rằng không có mẫu phi, lại không phải vô căn cỏ dại. Tâm Phúc ma ma hứng, quay đầu đi đối đóa ma ma công đạo việc này. Vào đông trời tối đến sớm, sắp trời đã hoàn toàn ám xuống dưới, nhất xuyên xuyến đèn cung đình ở dưới hiên tản ra nhu hòa quang mang. Mái hiên, nhánh cây thượng tuyết trắng mênh mang một mảnh, có chút thứ người đôi mắt. Đóa ma ma mặt vô biểu tình đi phía trước đi, một người cung tỳ chọn đèn cung đình ở phía trước chiếu sáng lên. Một khắc danh cung tỳ dẫn theo hộ gấm theo sát sau đó. Phong lanh đen sương, chẳng sợ ăn mặc thật dày xiêm y ấy vẫn như cũ hướng trong cổ toán. Ba người ở như vậy đêm lạnh đi ở bên ngoài, toàn không dễ chịu. Con, đương nô tỳ, lại không dễ chịu chủ tử công đạo sai sự cũng muốn chạy nhanh hoàn thành, ba người toại nhanh hơn bước chân. Thập tứ công chúa nơi có chút quản cung ghé, lúc này chỉ có một người cung tỳ thủ cửa. Thấy đóa ma ma ba người đi tới, cung tỳ vội chào hỏi. Điện hạ ngủ sao? Cung tỷ xem một cái cửa phòng, nhỏ giọng nói, Điện hạ hẳn là còn không có ngủ. Mama chờ một lát, ta đây liền đi vào thông truyền. Cung tỷ mở cửa, hướng nội đi rồi mấy bước hồ, Điện hạ, thái hậu phái Đoá Mama tới xem ngài. Thật mạnh màn chỗ sâu trong, thập tứ công chúa rất nhỏ tiếng khóc đột nhiên im bặt. Một hồi lâu sau, cường căng bình tĩnh thanh âm truyền quay lại cung tỷ trong hai, Thỉnh Đoá Mama tiến vào. Đoá Mama từ tùy nàng tiến đến cung tỷ trong tay tiếp nhận hộp gấm, nhàn nhạt nói: cô ngươi liền chờ ở nơi này đi. Công chúa da mặt mỏng, giờ phút này chỉ sợ không muốn nhìn thấy quá nhiều người. Hai gã cung tỳ bất giác có dị, đứng sau cùng canh giữ ở cửa cung tỳ nhỏ giọng nói chuyện phiếm lên. Đoá Mama dẫn theo hộp gấm đi bước một đi vào đi. Dư hương vị càng ngày càng nồng đậm. Nang thực Mao liền nhìn đến một người sắc mặt tái nhợt thiếu nữ rũ rượi vào đầu giường mà ngồi, khóe mắt thường đỏ. Cấp điện hạ Thần An. Thấp tứ công chúa hơi hơi giật giật thân mình, thanh âm lộ ra vô lực, Đoá Mama không cần đa lễ. Làm phiền ngươi như vậy vãn lại đây xem ta. Đoá ma ma nhìn thập tứ công chúa liếc mắt một cái, ôn nu hỏi, điện hạ khóc. Thập tứ công chúa bị đoá ma ma hỏi đến ngần ra, nước mắt không chịu không chế chản mi mà ra. Đoá ma ma bước nhanh đi qua đi, ôn thanh chân an. Mỗi một lần tới xem điện hạ, đều cảm thấy điện hạ một lần so một lần gầy. Điện hạ, ngại như vậy đi xuống, mỹ nhân ngầm có linh sẽ đau lòng. Thập tứ công chúa tiếng khóc càng thêm bi thiết, lầm bầm nói, ta hảo tưởng mẫu phi. Ma ma, Ta mẫu phi vì sao đột nhiên không có. Trước 509 thượng câu. Thập tứ công chúa vẻ mặt thần sắc có bệnh, tiếng khóc ai thiết, nhìn đáng thương cực kỳ. Phụ hoàng nói mẫu phi được bệnh cấp tính, nhưng ta không tin. Mẫu phi một khắc trước còn ở chiếu cô ta, phụ hoàng cùng mẫu hậu tới xem ta lúc sau liền rốt cuộc không xuất hiện quá, này không khỏi quá kỳ quái. Nàng khóc lóc nhìn đoá ma ma, chăn đầy khẩn cầu. Ma ma, ta hảo khổ sở, ta biết không có người sẽ nói cho ta, nhưng ta còn là hảo khổ sở. Đoa Ma Ma một bàn tay nhẹ nhàng vỗ thập tứ công chúa xuống lưng, đôi mắt quét tỏa ra bốn phía. Bất luận cái gì địa phương đều không thể thiếu phụng cao dẫm mà. Trần Mỹ nhân hại chết thập ngũ công chúa, đừng nói trong cung, chính là ngoài cung đều đã biết. Cứ như vậy, mặc dù đế hậu đối thập tứ công chúa không có biểu lộ ra bất luận cái gì bất mãn cùng trách tội, đều có vô số người phỏng đoán thượng ý hành sự. Kim Tôn Ngọc quý công chúa, không cần như thế nào khắc khe, chỉ cần nhiều một chút coi thưởng liền cũng đủ thê lương. Lúc này thập tứ công chúa chỗ ở liền lạnh tanh như tuyết động giống nhau. Trong trải vắng lặng trong phòng, đoá ma ma thanh âm có vẻ có chút đột nột, Điện Hạ thật sự muốn biết mỹ nhân là như thế nào đi. Thập tứ công chúa thấp tiếng khóc dừng lại, đồng nhiên dương mắt nhìn đoá ma ma, trong mắt phát ra ra hy vọng, ma ma, người biết. Đoá ma ma mang theo do dự cùng thấp thỏng, việc này nói cho Điện Hạ nghe, nếu bị người biết, kêu nô tỉ liền phạm vào đại sai. Thập tứ công chúa dùng sức nắm một chút đoá ma ma tay, ma ma y Ta sẽ không đối bất luận kẻ nào nói. Ma ma nguyện ý nói cho ta, làm ta này làm nữ nhi biết mâu phi qua đời chân tướng, không lo một cái mơ màng hồ đầu người. Với ta mà nói liền có đại ân, ta như thế nào có thể lung tung nói chuyện hại ma ma đâu. Đóa ma ma thở dài, thanh âm phóng thật sự nhẹ, nô tỷ cũng là không đành lòng điện hạ chẳng hay biết gì. Bất quá điện hạ đã biết liền giấu ở trong lòng đi, chớ có làm người nhìn ra hành tích tới, như vậy kết quả là có hại vẫn là điện hạ. Ma ma ngươi nói đi gia cũng không phải tiểu hài tử, nên như thế nào trong lòng hiểu rõ. Trần Mỹ Nhân là bị ban chết. Ban chết? Thập tứ công chúa ánh mắt bỗng nhiên thẳng, nắm lấy đóa ma ma tay tăng lớn sức lực, là ai? Ban chết ta Mộ Phi? Đóa ma ma thấp giọng thở dài, điện hạ, còn có ai có thể ban chết Mỹ Nhân? Thập tứ công chúa chớp chớp mắt, nước mắt rào rạt mà rơi, không có khả năng, phụ hoàng như vậy nhân từ dày rộng, vì sao sẽ ban chết ta Mộ Phi? Ở hoàng thượng xem ra đã làm sai chuyện. Tự nhiên muốn đã chịu trừng phạt Ta mẫu phi làm cái gì sai sự Thập tứ công chúa truy vấn Đóa ma ma trầm mặc Ma ma, cầu người nói cho ta đi Ta không tin mẫu phi sẽ làm cái gì sai sự Có thể làm phụ hoàng ban chết nông nỗi Ai, kỳ thật mỹ nhân cũng không phạm bao lớn sai Phúc thanh công chúa đôi mắt hảo Với lúc điện hạ bị bệnh Có tung tin bịt nói mỹ nhân cho rằng Phúc thanh công chúa cùng điện hạ tương hướng Cho nên Phúc thanh công chúa đôi mắt một hảo điện hạ mới bị bệnh Sau đó đâu Thập tứ công chúa nhấp môi hỏi. Hoàng hậu nói mỹ nhân ẩn giấu viết có phúc thành công chúa sinh nhật cùng tên họ tiểu nhân nhi dùng Kim Lâm, hoàng thượng vì thế rất là tức giận, vì thế hạ lệnh ban chết mỹ nhân. Thập tứ công chúa ngơ ngác nghe, đột nhiên kích động lên, không có khả năng. Ta những ngày đấy vẫn luôn bệnh, mẫu phi chiếu cố ta còn không kịp, làm sao có thời giờ lộng những cái đó lung tung rối loạn. Đây đều là bắt gió bắt bóng, hoàng hậu nương nương có chứng cứ sao? Từ mỗ hậu đến hoàng hậu nương nương xưng hô chuyển biến lệnh Đoá Ma Ma đấy mắt xẹt qua ý cười, nàng nhẹ nhàng vô vô thập tứ công chúa, thở dài, điện hạ, Phúc Thanh công chúa là hoàng hậu mệnh căn tử, bắt gió bắt bóng đã vậy là đủ rồi, nơi nào còn cần chứng cứ. Thập tứ công chúa con ngươi trợn to ba phần, sắc mặt tái nhợt vô cùng, không có chứng cứ là có thể ban chết một cái sống sờ sờ người. Đoá Ma Ma cong cong khóe môi, điện hạ thật là hài tử lợi nói, đối với thân ở địa vị cao người tới nói, muốn một người chết thậm chí liền bắt gió bắt bóng đều không cần phải. Thập tứ công chúa nằm ở đóa ma ma trên người khóc giống lên. Đoá ma ma tùy ý thập tứ công chúa khóc đủ rồi, ôn thanh khuyên nhủ, điện hạ vẫn là lau khô nước mắt đi, bằng không chờ đến ngày mai đôi mắt sẽ sưng. Thập tứ công chúa cười thảm, sưng không sưng có cái gì vội vàng, dù sao ta là không có nương ngợi, ở chỗ này tự sinh tự diệt thôi. Điện hạ sai rồi, hôm nay thái hậu phái nô tỳ tới thăm ngài, tin tức truyền tới hoàng hậu nương nương trong hai. Ngày mai hoàng hậu nương nương nói không chừng liền tự mình lại đây. Thập tứ công chúa bỗng nhiên xoa xoa nước mắt, trong mắt lấp loè nào đó ánh sáng, ngày mai hoàng hậu sẽ đến. Từ Mẫu hậu đến hoàng hậu nương nương lại đến hoàng hậu, lại một lần xưng hô biến hóa thúc đẩy đóa ma ma hạ nào đó quyết định. Nàng đã mở miệng, hoàng thượng nhất hiếu thuận thái hậu, hoàng hậu đối thái hậu tự nhiên cũng là hiếu thuận, thấy thái hậu phái nô tỳ đến thăm điện hạ, há có không hề tỏ vẻ đạo lý. Có lẽ chỉ là phái cung ti tới. Đóa ma ma cười cười, Điện hạ hẳn là nghe nói, Hoàng hậu nương nương hôm nay cùng Hoàng thượng có chút không thoải mái. Ngày mai Hoàng hậu nếu là tự mình lại đây, đã tỏ vẻ đối thái hậu tôn trọng, lại hướng Hoàng thượng kỳ hảo, một công đôi việc, đổi làm là điện hạ có phải hay không cũng sẽ làm như vậy. Thập tứ công chúa yên lặng nghe, con tối tâm ánh đèn ở trên mặt nàng hơi hơi đông đưa, lệnh này Trương Nhu mỹ điểm tĩnh khuôn mặt mạc danh có chút lạnh lạnh. Nói như vậy, Hoàng hậu nhất định sẽ đến. Trống vắng phòng trong, theo ánh đèn lay động, nàng nhẹ giọng hỏi: Đóa Ma Ma đúng lúc lộ ra lo lắng chi sắc, điện hạ, chờ ngày mai hoàng hậu tới ngài cũng không nên lộ ra bất mãn tới, vàng không đối ngài không hảo. Thập tứ công chúa dùng khăn che miệng ho khan lên, một hồi lâu sau dụ mắt nhìn chằm chằm khăn thượng một mạt đỏ tươi. Ma ma ngươi xem. Đóa Ma Ma ánh mắt chạm đến khăn thượng vết máu, ánh mắt co rú lại. Ta cũng không có bao nhiêu thời gian, hoàng hậu đối ta vừa lòng vẫn là bất mãn lại có quan hệ gì đâu. Thập tứ công chúa lẩm bẩm nói, dùng sức bắt lấy Đóa Ma Ma tay, "Ma ma, Ngươi nguyện ý nói cho ta trấn tướng, có thể thấy được ở trong lòng là đáng thương ta. Cậu ngươi giúp giúp ta đi, ta tưởng thế mẫu phi thảo một cái công đạo. Đoá ma ma mặt lộ vẻ chân trời. Lúc trước chân trời là nguy trang, mà lúc này đây lại là thật sự. Nàng tưởng ở thập tứ công chúa trong lòng gieo thù hận lời dẫn, tiện đà lại tiếp xúc vài lần, chờ thời cơ chín muồi đi thêm sự. Không nghĩ tới thập tứ công chúa nhân tự biết thời gian vô nhiều, căn bản không muốn chờ. Nàng nếu là hiện tại ra tay, có thể hay không quá nóng nảy? Nhưng nếu là không ra tay, tùy ý thập tứ công chúa sẵn bậy bội tánh mạng, chẳng phải là lãng phí một quả hảo cỡ. Thập tứ công chúa đột nhiên rẽ rủa đứng dậy, cấp Đóa Ma Ma hành một cái lễ, vừa mới nói Ma Ma coi như chưa từng nghe qua đi, là ta làm Ma Ma khó xử, chỉ cầu Ma Ma không cần đối người khác nhắc tới Liên Hảo. Thập tứ công chúa hành động làm Đóa Ma Ma kia một tia do dự tan thành mây khói. Điện hạ tính toán như thế nào thế mẫu phi lấy lại công đạo? Tràn ngập dược hương vị trong phòng, Đóa Ma Ma hỏi Thập tứ công chúa nhấp môi, ma ma không cần hỏi quá nhiều, biết nhiều đối với người không tốt. Chứ 510 may mắn không làm nhục mệnh. Điện hạ chớ có xúc động. Thập tứ công chúa đôi mắt tinh lượng nhìn đoá ma ma, con con ngôi, ma ma yên tâm, ta sẽ không xúc động. Điện hạ, ngài như vậy thật là làm nô tì bất an, ngày mai ngài hay là phải đối hoàng hậu nương nương bất lợi. Thập tứ công chúa rũ mắt nhìn chầm chầm chính mình tay, ngựa khí lạnh lùng, nàng hại chết ta mẫu phi, chẳng lẽ ta không nên trả thù sao. Điện h Hoàng hậu nương nương đi ra ngoài tất nhiên tiễn hô hậu ủng, mặc dù là tới thăm ngài, bên người hầu hạ người đều không phải ít. Ngài chính bệnh, chẳng lẽ muốn chữa cậy mạnh không thành? Nếu là như vậy, chỉ sợ cái gì còn không có tới kịp làm liền thất bại. Đến lúc đó, ngài lại như thế nào không làm thất vọng mỹ nhân một mảnh từ mâu chi tâm. Thập tứ công chúa che mặt khóc thút thít lên, trừ bỏ này phó bệnh tật thân mình, ta còn có cái gì biện pháp đâu? Thiếu nữ nức nở thanh ở trong phòng quen quẩn, theo màn lớp nhẹ, càng đưa càng xa. Điện hạ tưởng không nghĩ tới Dung Độc. Thập tứ công chúa tiếng khóc dừng lại, nhìn về phía Đoá Mama. Ma. Đoá Mama ma đã đến trung niên, thoạt nhìn gương mặt hiền từ, nhưng khinh phiêu phiêu nói ra nói lại lộ ra mạc danh hằn ý. Dung Độc. Thập tứ công chúa vẻ mặt mơ mịt, ta ngày thường sở dụng một phân một ly đều có lệ, lại có thể từ nơi nào lộng tới độc đâu. Đoá Mama ma từ trong tay áo lấy ra một vật đưa qua đi. Đó là một cái thập phần tiểu xảo hổ ngọc, vẻ ngoài phổ phổ thông thông. Thập tứ công chúa khó hiểu nhìn nàng. Nơi này là một loại độc trùng, chỉ cần tìm cơ hội làm nó tiến vào người trong cơ thể, không dùng được bao lâu người nọ liền sẽ chậm rãi biểu hiện ra tâm suy bệnh trạng, cuối cùng tâm suy mà chết, ngay cả ngự ý, ý đều nhìn không ra manh môi tới. Cứ như vậy, điện hạ đã có thể thế mâu phi lấy lại công đạo, lại có thể toàn thân mà lui, chẳng phải đẹp cả đôi đằng. Thập tứ công chúa nhìn chằm chằm nho nhỏ hộp ngọc, lầm bầm hỏi, ma ma vì sao như thế giúp ta? Đóa ma ma ánh mắt lập lòe, nô tỉ có cái nghĩa nữ vẫn ở Khôn Ninh cung làm việc, chỉ vì lén đoán giận vài câu truyền tới hoàng hậu trong hay, đã bị hoàng hậu lặng lẽ xử trí. Nô tỳ cùng điện hạ giống nhau, làm sao không nghĩ thế đáng thương nghĩa nữ thảo một cái công đạo đâu. Thập tứ công chúa tinh tế trắng nõn ngón tay dừng ở hộp ngọc thượng, trong mắt khó nén ngạc nhiên cùng sợ hãi, này độc trùng muốn như thế nào sử dụng đâu? Rất đơn giản, chỉ cần tìm được mục tiêu trên tay một cái nho nhỏ miệng vết thương là đủ rồi, đóa ma ma thanh âm mang theo mê hoặc. Thập tứ công chúa rốt cuộc cầm kia chỉ nho nhỏ hộp ngọc Nhẹ giọng nói, "Như vậy là được sao?" Tiếng bước chân vang lên, thật mạnh mạn bị đẩy ra, Cảnh Minh Đế cùng Hoàng hậu nắm tay xuất hiện ở Đóa Ma Ma trước mặt. Đóa Ma Ma ngây ngẩn cả người, theo bản năng đi xem Thập tứ công chúa. Thập tứ công chúa nắm chặt hộp ngọc, đi hướng Hoàng hậu. "Mẫu hậu." Hoàng hậu nhẹ nhàng vỗ vỗ Thập tứ công chúa cánh tay, đem nàng kéo đến phía sau, mười bốn làm được thực ảo. Thập tứ công chúa lộ ra như chút được gánh nặng tươi cười, hừ thoát giự vào cung tỳ hơi hơi thở dốc, một chữ tự nói: Nhi thần may mắn không làm nụ mệnh. Nàng nói xong, nhìn nhìn vẫn như cũ không có phục hồi tinh thần lại đóa ma ma, nước mắt rơi như mưa. Nàng biết, nàng mẫu phi có tội. Ngày ấy phụ hoàng cùng mẫu hậu tới nàng nơi này một chuyến, mẫu phi liền không có, nàng vô số lần muốn hỏi mẫu phi chân chính nguyên nhân chết, thu được chỉ có trôn tranh chán ghét ánh mắt. Rốt cuộc chờ tới rồi một ngày này, mẫu hậu lấy dân dạy nàng danh nghĩa phái người lại đây, đem mẫu phi qua đời chân tướng nói thẳng ra, nàng mới biết được là chuyện như thế nào. Nàng mẫu phi thế nhưng là hại 13 tỷ mắt manh người, càng là hại chết 15 muội hung thủ. Không chịu được như thế trận tướng, cứ việc không muốn tin tưởng, nàng cũng hiểu được là thật sự. Hồi lâu trước kia nàng từng trong lúc vô ý nghe mẫu phi hoán giận quá. Khi đó nàng bị bệnh, nằm ở mẫu phi trong lòng ngực hôn mê, mẫu phi gắt gao ôm nàng, nhỏ giọng nói, đều là bởi vì Phúc Thanh công chúa đoạt con ta phúc vận, nếu là Phúc Thanh công chúa đã chết thì tốt rồi. Mẫu phi chua xót nước mắt nhỏ giọt đến trên mặt nàng. Đã tỉnh lại nàng lại liền lông mi cũng không dám rung động. Nói như vậy quá đáng sợ, nàng tưởng tượng không ra Mộ Phi biết nàng sau khi nghe được sẽ là cái gì phản ứng. Coi như không nghe được đi, Mộ Phi cũng chỉ là đau lòng nàng nói khí lời nói mà thôi. Nhưng như vậy một phen lời nói rốt cuộc ở thập tứ công chúa trong lòng chắc căn, thật sự tương mở ra ở nàng trước mặt, nàng không có lý do gì đi nghi ngờ. Thập tứ công chúa có oán cũng có hận, oán Mộ Phi hồ đồ. Thế nhưng tin tưởng cái loại này, lời nói vô căn cứ đi hại người cuối cùng mất đi tính mạng, càng hận cái kia châm ngòi mưu phi người. Người này mới là tạo thành hết thảy đầu sỏ gây tội, tìm ra người này mới là chân chính vị mưu phi báo thủ. Thập tứ công chúa nắm hộp ngọc, tay vẫn luôn run rẩy. Nàng hoàn toàn không biết vừa mới trận này diễn là như thế nào diễn xuống dưới, chỉ cảm thấy hao hết nàng sở hữu sức lực. Nàng làm được, thật sự làm được. Thập tứ công chúa từng trận choáng váng đánh nút lại, trong tay hộp ngọc độc ra Một người cung tỉ mau tay nhanh mắt tiếp được hồ ngọc, điện hạ. Hoàng hậu lập tức nói, "Đỡ công chúa đi cách gian nghỉ ngơi." Thấp tứ công chúa trong mắt tràn đầy khẩn cầu, mỗ hậu nhi thần muốn nghe vừa nghe. Hoàng hậu do dự mà nhìn về phía Cảnh Minh đế. Cảnh Minh đế hơi hơi gật đầu, "Vậy nghe đi." Chính như lao thất theo như lời, 14 không nhỏ, không thể sở hữu sự tình một mặt gật nàng, cuối cùng bị người có tâm lợi dụng làm ra không thể vãn hồi sự tới. Nghĩ đến đóa ma ma một chút khơi mào 14 đối hoàng hậu hận ý. Cảnh Minh Đế chính là nghĩ lại mà sợ. Nếu không có trước tiên một bước đối 14 nói thẳng ra Trần Mỹ Nhân qua đời trận tướng, cái này nữ nhi nói không chừng liền phải bức Trần Mỹ Nhân cùng Dương Phi vết xe đổ, bị người đương đạo xử. Mà hiện tại hắn lại cảm thấy vui mừng. Hắn thậm chí không nghĩ tới 14 sẽ biểu hiện đến như vậy hảo, bất động thanh sắc dẫn đối phương lộ ra đuôi cáo. Nghĩ đến chỗ này, Cảnh Minh Đế đối Úc Cẩn đánh giá lại cao không ít. Mẫu hậu, hoàng hậu nương nương, hoàng hậu Này ba cái xưng hô chuyển biến là úc cẩn đề điểm quá. Tiểu tử này thật đúng là thông minh. Đóa ma ma, ngươi một cái ô miêu người, 15 năm trước lẫn vào cung đình gây sóng gió, sở đồ vì sao. Cảnh minh đế thu hồi suy nghĩ, gắt gao nhìn chầm chầm đóa ma ma. Đóa ma ma trầm mặc. Ngươi xui khiến người hại đích công chúa, hại thái tử, thậm chí yếu hại hoàng hậu, đến tuột cùng là vì cái gì. Nô tỷ không biết hoàng thượng đang nói cái gì. Cảnh minh đế giận dữ vừa mới ngươi dạy suối thập tứ công chúa dùng độc trùng hại hoàng hậu, chém nghe được rõ ràng hay là còn tưởng trống trế. Hoàng hậu xử trí nô tỳ nghĩa nữ, nô tỳ tưởng thế nghĩa nữ thảo cái công đạm mà thôi, đến nỗi hoàng thượng nói hại đích công chúa cùng thái tử, nô tỳ hoàn toàn không biết là có ý tứ gì. Nhìn bình tĩnh phong dung đóa ma ma, Cảnh Minh đế giận không thể ác, cười lạnh nói, nếu biết ngươi ở kinh thành đồng bạn đã đệ tội, ngươi còn muốn giả bộ hồ đồ sao? Đóa ma ma bình tĩnh khuôn mặt rốt cuộc có một tia biến hóa, hoàng thượng đây là ý gì? Cảnh minh đế cười lạnh, kêu một đôi tổ tôn đã bị thiên đào vạn quả. Đóa ma ma, ngươi nếu thành thật công đạo làm như thế mục đích, chẳng có thể thưởng ngươi một cái toàn thầy, nếu như bằng không, các nàng chính là ngươi tấm gương. Lúc này đây đổi đóa ma ma cười rộ lên, hoàng thượng muốn đem nô tỷ thiên đào vạn quả. Ha ha, không biết hoàng thượng hỏi không hỏi qua Thái Hậu. Trước 511 tranh thủ thời gian. Cảnh minh đế trong mắt trợt hiện lên lãnh quang, ngươi đây là ý gì? Đóa ma ma không nhanh không chầm nói có một loại trùng tiêu mẫu tử liên tâm cổ, một lớn một nhỏ cộng sinh, đại chính là mẫu trùng, tiểu nhân là tử trùng. Mẫu trùng ở một người trong cơ thể, tử trùng ở một người khác trong cơ thể, đương trong cơ thể dưỡng mẫu trùng người đã chịu hình phạt, hoàng thượng ngài đoán một người khác sẽ thế nào đâu. Cảnh Minh đế không muốn theo đóa ma ma nói đi xuống, nhưng sự tình quan thái hậu làm hắn không thể không thỏa hiệp, sẽ như thế nào? Đóa ma ma cười rộ lên, trong cơ thể có tử trùng người sẽ nếm đến mấy lần tư vị thống khổ. Nộ thị mạnh tiệp Chết không đáng tiếc, chỉ là hảo tâm nhắc nhở hoàng thượng, nếu đem ta thiên đao vào quả, kia thái hậu nàng lão nhân ra thân thể chỉ sợ chống đỡ không được. Hôn trưởng, ngươi cho thái hậu hạ cổ. Cảnh Minh đế tức giận đến sắc mặt xanh mét, hắn không thể thân thủ đem đóa ma ma bái tiếp theo tầng ra tới. Đóa ma ma biết rõ Cảnh Minh đế ném chuột sợ vỡ đồ, thân thái càng thêm phong rong, không tội, lúc này mẫu tử liên tâm cổ mẫu trùng liền ở trong thân thể ta, mà tử trùng ở thái hậu trong cơ thể. Ngươi Cảnh Minh đế giơ tay chỉ vào Đoá Ma Ma, hồi lâu không có như vậy phẫn nộ thả bất đắc dĩ. Này tư vị cũng thật khó chịu. Hoàng hậu mở miệng nói, "Đoá Ma Ma, ngươi tiến cung liền ở Từ Ninh cung làm việc, nhiều năm qua Thái hậu đối với ngươi không tệ. Ngươi vì sao như thế áp độc, thế nhưng đối một vị năm cận cổ hi lão nhân ra tay?" Đoá Ma Ma nhàn nhạt nói, "Không có biện pháp, ta tổng phải cho chính mình lưu một cái đường lui, vì thế chỉ có thể cô phụ Thái hậu." Cảnh Minh đế thẳng tắp nhìn chằm chằm Đoá Ma Ma, đột nhiên mặt trầm xuống. Ngươi cho rằng châm sẽ bị hủ chủ sao? Phan Hải, đêm nay ác phụ bắt lấy. Đoá Ma Ma cười rộ lên, hoàng thượng nếu không tin, sao không thử xem xem? Nàng nói nhỏ xuống phát gian kim châm, nhắm ngay mu bàn tay dùng sức một hoa. Ngăn lại nàng. Cảnh Minh Đế gấp giọng nói, kim châm bị Phan Hải vỗ tay đọa quá, mà Đoá Ma Ma mu bàn tay thượng đã máu tươi ràn rụa. Thập tứ công chúa bạch mặt rời đi đôi mắt. Cảnh Minh Đế nhìn chằm chằm Đoá Ma Ma đổ máu tay, trầm giọng phẫn phó nội thị. Đi từ Linh cung tìm hiểu một chút thái hậu tình huống. Nội thị lĩnh mệnh mà đi, trong lúc nhất thời phòng trong lâm vào trầm mặc. Một loại dương cung bản kiếm trầm mặc. Liên ở Cảnh Minh đế nhẫn mại sắp đến cực hạ kỳ, nội thị vội vàng phản hồi. Như thế nào? Cảnh Minh đế gấp không chờ nổi hỏi. Nội thị là Phan Hải tiểu đồ đệ, thực cơ linh người trẻ tuổi, lúc này trong mắt mang theo sợ hãi, hồi bẩm hoàng thượng, thái hậu vốn dĩ đã nghỉ ngơi, đột nhiên bởi vì tay đau đi lên, lúc này đã truyền thái ý ỉ ẻ qua đi. Thái Hậu cảm thấy đau đớn chính là nào chỉ tay. Cảnh Minh Đế nhìn Đoá Ma Ma đổ máu tay trái liếc mắt một cái, hỏi: "Nội thị nói, tay trái?" Cảnh Minh Đế ánh mắt minh minh rực rỡ, gợn sóng phập phồng. Đoá Ma Ma mở miệng nói: "Hoàng thượng nếu là cảm thấy trùng hợp, vậy thử lại." Nàng nói, đôi mắt tìm kiếm bén nhọn chi vật. Cảnh Minh Đế nào dám lấy Thái Hậu thân thể nói giỡn, lạnh lùng nói: "Ngươi đến tụt cùng muốn thế nào?" Hắn trăm triệu không nghĩ tới cái kia dấu ở trong cung giảo phong giảo vũ người trồi lên mặt nước sau chẳng những không hỏi ra động cơ, ngược lại bị đối phương bắt chẹt. Loại cảm giác này, nghẹn khuất đến cực điểm. Đoá Ma Ma lôi kéo nhăn lại vạt áo, nhàn nhạt nói, "Đưa ta ra cùng." Mơ tưởng. Cảnh Minh Đế buột miệng toa ra. Đoá Ma Ma cười cười, "Đã quên nói cho hoàng thượng, ta trong cơ thể trùng nhưng không chỉ mẫu tử liên tâm cổ, còn có rất nhiều sử dụng khác nhau ngoạn ý nhi. Ngài cho rằng làm người trói lại ta?" Ta mặc cho người sâu xé. Kia ngài liền sai rồi, ta nếu là tưởng, nháy mắt là có thể phát tác nào đó cổ trùng gặm cắn ta ngũ tạng lục phủ. Đủ rồi. Cảnh Minh đế không nghĩ lại nghe đi xuống. Trước mắt người chẳng sợ thiên đao vạn quả hắn đều sẽ không động một chút mí mắt, nhưng nếu là thường cấp đến thái hổ, đó là hắn trăm triệu không thể tiếp thu. Ta hiện tại liền phải ra cung. Đoá Ma Ma thái độ kiên quyết, nếu hoàng thượng không đáp ứng, ta đây khiến cho thái hổ nếm thử tim như bị đao cắt tư vị. Thái hổ tuổi lớn, Không biết chịu nổi không? Hiện tại ra cung là không có khả năng. Một đạo dịu dàng thanh nhã mủi ở cảnh minh đế phía trước vang lên. Đoá Ma Ma nhìn về phía đột nhiên ra tiếng hoàng hậu. Hoàng hậu sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí hòa hoãn, Đoá Ma Ma ở trong cung ngây người mười mấy năm hẳn là thập phần rõ ràng, cung khóa một khi rơi xuống, mặc dù là hoàng thượng đều không thể vô cớ sai người mở ra cửa cung. Ngươi hiện tại áp chế hoàng thượng khai cửa cung đem ngươi đưa ra đi, có hay không vì Ô Miêu suy xét quá? Nhắc tới Ô Miêu Đóa Ma Ma thần sắc nghiêm túc lên. Hoàng Hầu nói tiếp, chúng ta hiện tại không biết ngươi lẫn vào trong cung gây sóng gió mục đích, vô luận ngươi là vì Ô Miêu cũng hảo, vì tư dục cũng thế, này chung quy là không thể phóng tới mặt bản thượng sự. Nếu hiện tại không màng tổ tông truyền xuống tới quy củ đưa ngươi ra cùng, ngươi là muốn khắp thiên hạ đều biết một cái Ô Miêu người ở Đại Chu cung đình làm ác sao? Đến lúc đó, vô luận Đại Chu cùng Ô Miêu có nguyện ý hay không, hai bên trở mặt đều không thể tránh được. Đóa Ma Ma, ngươi ngẫm lại Như vậy hậu quả ngươi có thể thừa nhận. Tô Miêu sen vào đại chu cùng Nam Lan quốc chi gian, xưa nay bảo trì trung lập, bên ngoài thượng không cùng phương nào trở mặt quá, cũng bởi vậy những năm gần đây được đến cũng đủ nghỉ ngơi lấy lại sức. Đoá Ma Ma lập công xuất quận, buồn cung có thể lý giải. Không bằng như vậy, chờ ngày mai sáng sớm khai cửa cung liền thả ngươi rời đi, ngươi xem coi thế nào. Đoá Ma Ma nhìn về phía Cảnh Minh đế. Cảnh Minh đế từ Đoá Ma Ma trong thần sắc nhìn ra vài phần bất lòng, vội nói: Hoàng hậu ý tứ chính là cho ý tứ. Có thể kéo nhất thời là nhất thời, hoàng hậu lúc này đây biểu hiện có thể so phúc thanh đôi mắt bị chứa khỏi khi mạnh hơn nhiều. Đoá Ma Ma trầm mặc một lát, nói: "Tiê Hạo, chờ Hưng Đông cửa cung một hai, ta liền phải ra cung." Cảnh Minh Đế hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, công đạo người đem Đoá Ma Ma xem trọng, lại thúc dục thập tứ công chúa đi nghỉ ngơi, cùng hoàng hậu đi chỗ khác. Nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, Cảnh Minh Đế sắc mặt ngưng trọng, Ly Hưng Đông còn có mấy cái canh giờ. Cần thiết tại đây đoạn thời gian nội nghĩ ra biện pháp tới. Một khi phóng đóa ma ma rời đi hoàn cùng, chẳng sợ vẫn luôn phái người âm thầm đi theo, bởi vì Thái Hậu bị đối phương niết ở lòng bàn tay đều không làm gì được. Loại này bị quản chế với người cảm giác quá ngột quất, đặc biệt là chỉ cần Thái Hậu ở một ngày liền phải bị quản chế một ngày, Cảnh Minh Đế hoàn toàn vô pháp tiếp thu. Hoàng hậu trầm ngâm một lát, nhìn Cảnh Minh Đế đôi mắt, "Hoàng thượng, ngài còn nhớ rõ Hiến Vương phi trước khỏi phục thanh đôi mắt sự sao?" "Này như thế nào có thể quên?" Cảnh Minh Đế trong lòng vừa động. Lúc ấy Hiến Vương phi nói phúc thanh trong mắt có trùng, đem trùng lấy ra đôi mắt tự nhiên không thuốc mà khỏi. Không biết thái hậu trong cơ thể trùng Hiến Vương phi có thể hay không lấy ra đâu. Cảnh Minh Đế ánh mắt sáng lên, cùng hoàng hậu đối diện. Không bằng, làm lão thất tức phụ thử xem. Do dự một cái chớp mắt, Cảnh Minh Đế hạ quyết tâm. Đã tới rồi loại này thời điểm, chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Lão thất tức phụ có thể có biện pháp tốt nhất, không có biện pháp cũng chỉ có thể nghẹn cốt chứ. So với Thái hậu An Khang, lại nghẹn khuất đều đến nhận. Hoàng hậu theo như lời không giả, cửa cung một khi lạc khóa dễ dàng không nỡ đánh khai, nhưng sự cấp tòng quyền, có cảnh minh đế phân phó, Phan Hải lặng lẽ ra hoàng cung, thẳng đến Yến Vương phủ. Chương 512 biện pháp. Yến Vương phủ dục hở biển trung, như cũ đèn đuốc sáng trưng. Nhị Nưu được đến thêm cơm, đĩnh tròn vo bụng lười biếng ghé vào chân tường chỗ cho hổ, thường thường thẳng thắn cổ nhìn xem song xa thượng đông đưa bóng người, nhàm chán ném cái đuôi. Phòng trong Khương Tự an mặc một thân tuyết trắng trung y y, đang cùng Úc Cẩn đánh cờ. Úc Cẩn tùy ý bươm một quả quân cờ, nói: "Kia đối Ô Miêu tổ tôn bị Cẩm Lân vệ mang đi." Khương Tự nhéo quân cờ nói: "Tên kia bà lão là Ô Miêu một thế hệ trưởng lão, lấy thủ đoạn của nàng, Cẩm Lân vệ đại lao chỉ sợ quan không được nàng." Ô Miêu dân cư không nhiều lắm, vì sao có thể ở một chủng tộc đàn trung sưng bá, lại có thể ở đại chu cùng Nam Lan hai cái đại quốc chi gian lử lử bất động? Dựa đến chính là số rất ít Ô Miêu nữ kia tay dị thuật ở Ô Miêu, có thể nói là năng giả vì vương. Mỗ gia ra, ra một vị trợ tuyển thánh nữ, lập tức liền thành mỗi người tôn kính nhân gia, nếu trợ tuyển thánh nữ cuối cùng trở thành trưởng lão, kia này một nhà vô luận ban đầu như thế nào, liền sẽ trở thành tân quý. So với năng lực cá nhân, giai tầng bản thân ngược lại không quá trọng yếu, chẳng sợ trưởng lão con cháu, nếu là bình thường vô năng làm theo không bị người để vào mắt. Lam Bít hỏi mấy vị một thế hệ trưởng lão chi nhất, Hoa trưởng lão năng lực không cần lắm lời. Túc Cẩn Du mắt nhìn chằm chằm bản cờ, khẽ than thở, đứng vậy, quan không được. Khương Tự nhìn hắn, "A Cẩn, ngươi đối Ô Miêu tộc tự hội thực hiểu biết, cơ duyên xảo hợp thôi." Túc Cẩn làm như nghĩ tới cái gì, ánh mắt chuyển thâm. Khương Tự còn đãi hỏi lại, A Xảo liền bẩm báo nói, "Vương gia, Vương phi trong cung người tới." Hai người liếc nhau. Lúc này người tới, đó chính là cấp tốc quan trọng sự. Túc Cẩn đứng dậy, "A tử, ngươi nghỉ ngươi đi, ta đi phía trước nhìn xem tình huống như thế nào." Án xảo vợ nói, "Vương gia, trong cung tới công công nói muốn gặp vương phi." Úc Cẩn ngẩn người, Thục Mao phân phó nói, "Vậy đem người thỉnh đến dục hợp viện phòng khách tới." Trời ra rét đêm ám, hắn tự nhiên không vui khương tự hướng phía trước đi một chuyến. Hai người không chờ bao lâu liền ở phòng khách gặp được Vội Vàng tới rồi nội thị Phan Hải. Úc Cẩn trong lòng hơi hơi trầm xuống. Thế nhưng là Phan Hải tự mình lại đây, xem ra sự tình so với hắn nghĩ đến còn nghiêm trọng. Biết thời gian khẩn cấp, Phan Hải đi thẳng vào vấn đề nói. Vương gia, Vương phi, trong cung đã xẻ ra chuyện, yêu cầu Vương phi tiến cung một chuyến." Úp cần nhíu mày, nói: "Phan công công vẫn là trước nói nói cụ thể đã xẻ ra chuyện gì đi." Phan Hải vội đem ngọn nguồn nói lên, không nghĩ tới đóa ma ma thế nhưng sẽ lấy thái hổ áp chế hoàng thượng. Hoàng thượng không có biện pháp, chỉ có thể thỉnh Vương phi tiến cung thử một lần. Trời tối lộ hoạt, Vương phi còn có mang. Ta biết phụ hoàng sốt ruột, nhưng làm Vương phi một người tiến cung ta cũng thập phần lo lắng. "Phan công công, Ta có không cùng vương phi cùng tiến cung." Phan Hải giở khóc giở cười nói, "Vương gia, này không thể được, canh giờ này ngài vô luận như thế nào đều không thể tiến cung, mặc dù hoàng thượng gật đầu, môn đem cũng không sẽ cho đi." Thái Nghiên hoàng tử nửa đêm tiến cung, loại này yêu cầu cũng liền yến vương dám nói ra. "Vương gia, ta đi theo Phan công công tiến cung chính là, ngươi không cần thay ta lo lắng." Khương Tử Đối Úc khẩn hơi hơi mỉm cười, để cái ánh mắt qua đi. Úc Cẩn trong lòng mọi cách không tình nguyện, trên mặt lại đành phải gật đầu. Làm phiền phàn công công thay ta chiếu cố hảo Vương phi. Vương gia yên tâm, nô tỳ chắc chắn đem Vương phi hảo sinh sôi cho ngài đưa về tới. Khương tự Lạc Yên không một tiếng động thượng ngừng ở nhị môn khẩu tiệu nhỏ, năm tiệu người chạy như bay ở trong bóng đêm, không biết qua bao lâu mới chậm lại tốc độ. Khương tự nhấc lên tiệu mảnh một góc nhìn ra bên ngoài. Ban đêm hoàng thành như ngủ say cự thú, dây nặng trên tường thành là nhiều đống lửa. Đó là cấp tuần tra thị vệ chiếu sáng sử dụng. Cố kiệu tới rồi cửa cung không có đỉnh. Phan Hải tiến lên cùng môn đem thấp giọng nói chút cái gì, liền trực tiếp nâng đi vào. Khương Tự vung tiệu mạnh một góc, dấu ở trong bóng đêm khuôn mặt mông lung, nghị sắp sửa đối mặt hết thảy. "Vương phi, tới rồi." Khương Tự từ nội thị đỡ hạ kiệu, nhìn quanh khắp nơi, lạ nhất thời không nhận ra là cái nào cung điện. Phan Hải đi ở sườn phía trước, bước chân không nhanh không chậm, đem Khương Tự dẫn tới một chỗ đại sảnh. Khương Tự liếc mắt một cái liền thấy được sóng vai mà ngồi đế hậu. Hai người chi gian cách nho nhỏ bàn trà. Trên bàn trà hai ngọn trà lượn lờ mạo nhiệt khí. Con dâu gặp qua phụ hoàng, mâu hổ. Hoàng hậu thế nhưng đứng dậy trực tiếp đem Khương Tự nâng dậy, "Vương phi không cần đa lễ, lúc này đem ngươi gọi tới, là buồn cùng không phải." Khương Tự từ trước đến nay bỉnh người kính ta một thước, ta kính người một trượng nguyên tắc, thấy hoàng hậu khách khí, ôn nhu nói, "Mẫu hậu mau đừng nói như vậy, có thể vì phụ hoàng, mẫu hậu phân lưu, là con dâu chi hạnh." Cảnh Minh đế nghe xong Khương Tự nói pha thoải mái, bất chấp thuyết khách lời nói khách sáo. Đi thẳng vào vấn đề hỏi, lao thất tức phụ, ngươi có biết hay không như thế nào giải trừ mẫu tử liên tâm cổ?" Khương Tự mím môi. Không thể không nói đế hậu tiếp thu năng lực rất mạnh, đơn giản là nàng trị hết phúc thanh công chúa đôi mắt, thái hậu chúng mẫu tử liên tâm cổ liền nghĩ tới nàng. Muốn giải trừ mẫu tử liên tâm cổ là không có khả năng. Khương Tự một câu lệnh đế hậu tức khắc lộ ra thất vọng chi sắc. Cảnh Minh đế không cam lòng, truy vấn, không thể giải trừ. Khương Tự giải thích nói, mẫu tử liên tâm Nếu có ngoại lực ý đồ giết chết Tử chủng, Mâu chủng thực ngo liền sẽ cảm ứng được, hạ cổ độc chủ nhân tự nhiên liền sẽ đã biết. Ở cái kia nháy mắt cũng đủ đoán ma ma làm quá nhiều chuyện lệnh thái hậu đau đớn muốn chết, thậm chí thương cập cái mạng. Cảnh Minh đế càng nghe sắc mặt càng khó xem, liền lấy nàng không hề biện pháp sao. Khó trách tiên hoàng mật chỉ trung có báo cho, làm hắn tận lực không cần cùng Ô Miêu tộc khởi xung đột, sẽ gì thuật Ô Miêu người thật là quá khó giải quyết. Khương Tử trầm mặc thật lâu sau, mở miệng nói, biện pháp có một cái mạo nói: "Dùng đặc thuật biện pháp ở mỗ trùng chưa phát hiện phía trước cầm trùng chuyển dời đến một người khác trên người." Khương Tự trầm rãi nói, Cảnh Minh Đế cùng Hoàng hậu trong lòng chấn động, thân xác thập phần phức tạp. Thật lâu sau sau, Cảnh Minh Đế gian nan mở miệng, đối người kia: "Nhưng có yêu cầu." Làm một cái đế vương, vô luận như thế nào dày rộng, thái hậu mệnh cùng người bình thường mệnh ở trong lòng hắn cũng là bất động. Khương Tự cắn môi, chần chờ một lát làm như hạ quyết tâm, nói: "Con râu có thể đưa người này Không thể. Cải Minh Đế phản đối nói buột miệng thoát ra. Hoàng hậu đi theo nói, "Vương phi, ngươi là Yến Vương chi thê, càng Hoài Long tôn, như thế nào có thể mạo loại này nguy hiểm? Hiện tại không phải mềm lòng thời điểm, ngươi nói ra yêu cầu, ta cùng với hoàng thượng sẽ tự đem ngươi tìm tới, mặc dù gánh vác tội nghiệp, vậy từ bổn cung gánh vác đi." Khương Tự bất đắc dĩ cười cười, "Con dâu cũng không muốn mạo hiểm, chỉ là người khác không hiểu rợi đi phương pháp, nếu không thể ở trước tiên hoàn thành rồi đi liền không thể gạt được mâu trùng." Loại này hung hiểm đối nàng tới nói không coi là cái gì, nhưng không biểu hiện đến khó khăn chút, lại như thế nào tăng thêm đế vương cảm kích đâu. Đây chính là cái thực hiện tiểu mục tiêu cơ hội tốt. Cảnh Minh Đế nghe Minh Bạch, liên tục lắc đầu, như vậy không thành, cứu thái hậu, lại hại ngươi cùng hài tử, thái hậu biết cũng sẽ bất an. Chương 513 phá cục. Khương Tử nhìn Cảnh Minh Đế. Trong phòng ánh sáng sáng ngời, có thể đem Cảnh Minh Đế nhíu chặt mi, khóe mắt nếp nhăn cùng với bên mái đầu bạc nhìn đến rành mạch. Mẫu thân cũng có mang con dâu, ai sinh ai chết, tấn đại chu luân lý cương thường không tính quá gian nan lựa chọn. Cha muốn con chết tử không thể không vong, thí dụ như dân gian có lão mẫu thân trạng cáo bất hiếu tử, quan phủ sẽ giúp đỡ lão mẫu thân chém giết này tử, thậm chí không cho hối cải cơ hội, đây là tội ác tày trời. Đối với cảnh minh đế tới nói, ở thái hậu cùng con dâu chi gian có thể do dự đã xem như dày rộng. Khương tự đương nhiên không thể chờ cảnh minh đế làm ra quyết định, nói: "Phụ hoàng Hoàng tổ Mẫu bị đóa ma ma mẫu tử liên tâm cổ khống chế, nếu đóa ma ma cá chết lưới rách, liền sẽ nguy hiểm cho hoàng tổ mẫu tính mạng. Con râu đem hoàng tổ mẫu trong cơ thể tử trùng chuyển rời đến ta trong cơ thể, lại có bảy thành năm chắc ngăn chặn tử trùng. Ngài đau lòng con râu, con râu thập phần cảm kích, nhưng hoàng tổ mẫu tuổi lớn, không chịu nổi lăn lộn. Ngươi thật sự có bảy thành năm chắc." Cảnh Minh Đế ánh mắt sáng lên. Khương Tử nhẹ nhàng gật đầu, "Bảy thành hẳn là có." Hoàng hậu khẽ môi mấp máy. Thập phần muốn hỏi một câu đây cũng là vừa sinh ra đã hiểu biết mang đến sao, cuối cùng tức thời không có nói. Chuyện này hoàng thượng tất nhiên đã sớm phái Cẩm Lân vệ điều tra qua, Yến Vương phi nếu là có dị thường, hoàng thượng sẽ không chờ tới bây giờ còn gió êm sóng lặng. Cảnh Minh đế trầm mặc xuống dưới. Thời gian một chút một chút qua đi. Hoàng hậu rốt cuộc nhịn không được thúc giục, "Hoàng thượng, lại không dưới quyết định, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi." Cảnh Minh đế nhìn khuôn tự, ánh mắt thập phần phức tạp, lao thất tức phụ, "Thái hậu liền giao cho ngươi." Hắn thập phần tưởng hứa hẹn cái gì, lại nói không nên lời. Người nếu xảy ra chuyện, hứa hẹn lại có tác dụng gì? Người nếu là không có việc gì, hắn tự nhiên hảo hảo bồi thường. Hoàng hậu thấy Cảnh Minh đế làm quyết định, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, hỏi cung tự, không biết muốn chuẩn bị chút cái gì. Thái hậu giờ phút này hẳn là ngủ hạ. Không cần chuẩn bị cái gì, sai người đem ta lãnh đến Thái hậu trước mặt là đủ rồi. Thái hậu ngủ vừa văn tốt. Chỉ là rời đi tử trùng khi không thể có bất luận kẻ nào quấy rầy Khương Tự nói yêu cầu. Hoàng hậu, mạng ngươi người đem lão thất tức phụ dẫn đi thay cung tỷ Siêm Ý đi đi, tùy chúng ta cùng đi thăm Thái hậu. Hoàng hậu gật đầu, phân phó người mang Khương Tự đi xuống. Chỉ còn đế hậu hai người, không khí nhất thời có chút đình trệ. Chẳng có phải hay không quá ít kỵ. Cảnh Minh đế mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Hoàng hậu trầm trước nói, người có thân sơ, huống chi Thái hậu dưỡng dục hoàng thượng, hoàng thượng không cần tự trách chấm sợ Lao Thất Tức Phụ xẻ ra chuyện, không có biện pháp đối Lao Thất mở miệng. Hoàng hậu không có nói, một hồi lâu khô cả nói, trên đời sự tổng khó đẹp cả đôi đàng. Cảnh Minh Đế cười khổ, chấm biết, ở Lao Thất Tức Phụ cùng Thái hậu chi gian, chấm tuyển Thái hậu. Mà trên thực tế, Lao Thất Tức Phụ nếu không nói nhiều, nàng vốn dĩ không cần cùng Thái hậu phóng tới cùng nhau bị lựa chọn. Đứa nhỏ này là cái hiếu thuận tiện tâm, là chấm thua thiệt nàng. Hoàng thượng yên tâm đi, Yến Vương phi sẽ khắc nhân tiên tướng. Cảnh Minh Đế gật gật đầu. Như vậy an ủi thực vô lực, nhưng hắn vẫn là yêu cầu. Nếu, nếu Lão Thất Tức Phụ xẻ ra chuyện, hắn chắc chắn hậu thưởng nàng phụ huynh gia tộc, bảo nàng phụ huynh một đời vinh quang. Khương Tử Thực mau bị cung tỳ lãnh ra tới, thành y liễu tố váy, một bộ tầm thường cung nữ trang điểm. Cảnh Minh Đế nhịn không được hỏi, Lão Thất Tức Phụ, ngươi còn có cái gì công đạo? Khương Tử đối với Cảnh Minh Đế phúc phục, phụ hoàng, con dâu này đi vô luận thành công cùng không, thỉnh không cần đối á cần nói minh chân tướng. Cảnh Minh Đế chậm rãi gật đầu, "Hảo, chấm đáp ứng ngươi." Đế hậu hai người nắm tay hướng Tử Linh cung mà đi, Khương Tử liền xen lẫn trong đi theo hoàng hậu phía sau cung tỉ. Tử Linh cung còn đèn sáng. Thái hậu đột nhiên tay đau khó chịu, mới truyền qua thái ý ỉa nghỉ tạm xuống, Tử Linh cung trên dưới cũng không dám chớp mắt, ngay cả lao thái ý ỉa đều tạm thời bị để lại. Thấy đế hậu đi tới, cửa nội thị vừa muốn truyền báo, bị Cảnh Minh Đế ngăn lại. "Không cần quấy nhiễu thái hậu nghỉ ngơi." Từ Ninh cung trưởng sự ma ma chào đón cấp đế hậu Thẩm An. Chấm nghe nói Thái hậu thân thể có bệnh nhẹ, cùng hoàng hậu cùng đến xem. Thái hậu hiện tại như thế nào? Trưởng sự ma ma theo Cảnh Minh đế hướng nội đi, trả lời, Thái hậu đã nghỉ ngơi. Chấm đi xem một cái Thái hậu. Thực đi mau tiến nội điện, gặp được ngủ say Thái hậu. Thái hậu thoạt nhìn cũng không gì thường, chỉ là cau mày, không được giãn ra. Đi bên ngoài đại sảnh, cho chấm cẩn thận nói nói Thái hậu tình huống. Cảnh Minh đế tri khai quản sự ma ma, Công đạo hoàng hậu, chấm không yên tâm thái hậu, hoàng hậu trước tiên ở nơi này hầu bệnh. Hoàng thượng yên tâm đi. Hoàng hậu thiếu không người tử, đại cảnh minh đế cùng trưởng sự ma ma đám người đi ra ngoài, lập tức đối Khương tự nói, "Tiến vương phi, dư lại liền giao cho ngươi." Hoàng hậu thập phần tức thời đi tới cửa chỗ thủ, bối xoay người. Khương tự đánh ra thái hậu, rồi sau đó giơ tay dừng ở thái hậu trên cổ tay. Cẩn thận cảm thụ được thái hậu trong cơ thể hơi thở, nàng không khỏi lộ ra kinh ngạc chi sắc. Thái hậu tựa hồ mới chúng mỗ tử liên tâm cổ không lâu. Đoá Ma Ma đi theo Thái hậu bên người mười mấy năm, vì sao lựa chọn ngày gần đây mới hạ thủ? Khương tự nhất thời không được này giải, mà thời gian hữu hạn không dung nghĩ lại, lập tức xuống tay rời đi tử trùng. Ước chừng một nén nhang công phu sau, Khương tự đi đến hoàng hậu bên người, thâm giọng nói: "Mẫu hậu, đã hảo." Hoàng hậu căng chặt tiếng lòng nhất thời bừng lòng, ý bảo Tâm Phúc cung tỷ đi cấp Cảnh Minh đế báo tin. Cảnh Minh đế phản hồi, hỏi hoàng hậu: "Mẫu hậu thế nào?" Mẫu hậu vẫn luôn ở ngủ, nhìn còn tính an ổn. Cảnh Minh đế thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, đối trưởng sự Ma Ma nói, "Tối nay các ngươi hảo hảo thủ thái hậu, có bất luận cái gì không ổn lập tức phái người đi bẩm báo cho châm cùng hoàng hậu." Trưởng sự Ma Ma tuy giác đế hậu ban đêm tiến đến thăm thái hậu có chút chuyện bé xé ra to, lại vì đế hậu hiếu tâm sở cảm động, vội ứng. Cũng không cần nói cho thái hậu châm cùng hoàng hậu đã tới, miễn cho thái hậu quan tâm. Nô tỳ đã biết. Cảnh Minh Đế cô nén nóng vội trở lại ban đầu cung điện, gấp không chờ nổi hỏi Thương Tử, như thế nào? Thương Tử cười cười, tử trung đã thành công chuyển dời đến con râu trong cơ thể, Thái Hậu hiện tại không về gì. "Vậy ngươi, Cảnh Minh Đế muốn nói lại thôi, đối thượng cặp kia rực rỡ lấp lánh con ngươi không lý do có chút chỗ dạ." Nay vẫn là lần đầu tiên đối mặt tiểu bối có loại cảm giác này, ngươi quả nhiên không thể làm chuyện trái với lương tâm. Nói đến vận hạnh, tử trung ở Thái Hậu trong cơ thể thời gian còn thiếu, không có hình thành khí hậu. Con dầu áp chế tử trùng không có vấn đề. Đoá Ma Ma nếu là tự thương hại hoặc là đối nàng dụng hình, đối với ngươi nhưng có ảnh hưởng. Phu hoàng yên tâm, tử trùng bị ngăn chặn, liền sẽ không nhân mâu trùng mà nhấc lên sóng gió tới. Cảnh Minh Đế rốt cuộc lộ ra rõ ràng ý cười, Liên Thanh nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Một bên hoàng hậu nhắc nhở nói, Hoàng thượng, Đoá Ma Ma không phải nói nàng trong cơ thể còn có mật khác độc trùng, nếu đối nàng dụng hình, nàng một niệm gian là có thể phát tác độc trùng mà chết. Nói như vậy, chúng ta vẫn như cũ khó có thể cạy ra nàng khẩu. Con râu có thể thử xem. Chương 514 áp chế. Cảnh Minh Đế nhìn về phía Khương Tử ánh mắt hoàn toàn có thể dùng khiếp sợ tới hình dung. Hắn cái này con râu đời trước chẳng lẽ ở Ô Miêu Thâu sư quá sao? Cảnh Minh Đế từng phái Cẩm Lân vệ điều tra quá Khương Tử, như thế nào tra đều chỉ là một vị tầm thường quý nữ, không có bất luận cái gì cùng Ô Miêu người tiếp xúc khả năng. Muốn nói lệnh Cảnh Minh Đế tức giận chỉ có một chút Lao Thất kia hôn trướng tiểu tử thế nhưng đã sớm nhận thức Khương tự. Khó trách thưởng mai bữa tiệc đem sở hữu lục mai toàn cho Khương tự, đây là đã sớm coi trọng, cư nhiên còn lừa gạt hắn. Khí qua đi còn chưa tính. Làm ngươi từng trải, Cảnh Minh Đế thực có thể lý giải niên thiếu mộng ngải cảm giác. Lao Thất tức phụ, ngươi như thế nào thí? Khương tự bình tĩnh nói, con râu có thể thử xem áp chế đóa ma ma trong cơ thể cổ trùng. Người khác trong cơ thể cổ trùng ngươi cũng có thể áp chế. Cảnh Minh Đế ngạc nhiên nói, Khương Tự gật đầu, giải thích nói, con dâu có thể áp chế trong cơ thể mâu tử liên tâm cổ tử trùng, liền có thể thử xem áp chế đóa ma ma trong cơ thể cổ trùng, đạo lý là tương thông. Muốn trở thành Ô Miêu thánh nữ, Thiên Phú có thể nói là áp đảo hết thảy tiền đề. Không có thiên phú, vô luận như thế nào chăm chỉ đều khó có thể cản tiến thêm một bước, chẳng qua trở thành dưỡng cổ dùng cổ người tầm thường mà thôi. Ô Miêu tộc dị thuật ngữ cổ thuật chỉ có thánh nữ có thể nắm giữ, này tựa hồ là nhiều đời thánh nữ sinh ra đã có sẵn thiên phú. Trong đó huyền diệu không thể ngôn truyền. Nghe nói đời trước Ô Miêu Thánh nữ sở dĩ chỗ trống, chính là bởi vì mấy vị trợ tuyển thánh nữ trung trầm trập không có xuất hiện nắm giữ ngữ cổ thuật người. Khương Tự đến bây giờ còn nhớ rõ nàng học được ngữ cổ thuật sau đại trưởng lão khiếp sợ thần sắc. Kia một khắc, đại trưởng lão nhìn ánh mắt của nàng cực kỳ kỳ quái, thậm chí buột miệng thốt ra ba chữ, trách không được. Trách không được cái gì? Đại trưởng lão không có nói tiếp, sớm đã có vơ nát trải qua nàng thức thời không có hỏi nhiều. Chỉ là tự khi đó khởi Đại trưởng Lao đối nàng thái độ rõ ràng bất đồng, chuyển thụ dị thuật càng thêm kiên nhẫn. Đối khương tự tới nói, chỉ cần không phải ôm yêu đại trưởng Lao đích thân tới, đối thượng hoa trưởng Lao như vậy một thế hệ trưởng Lao có lẽ muốn phí chút sức lực, đối thượng nhị đại trưởng Lao đoá ma ma, dùng ngự cổ thuật áp chế đối phương trong cơ thể cổ trùng vấn đề không lớn. Đạo lý là tương thông à, cảnh minh đế bốt dâu, thập phần muốn hỏi một chút đến tuột cùng là cái gì đạo lý, tựa hồ có vẻ quá vô chi, chỉ phải ngạnh xinh xinh nhẫn trở về cấp hoàng hậu để cái ánh mắt. Hoàng hậu chi tình thức thú, hỏi, "Yến Vương phi lời nói quá huyền huyền diệu, bổn cung có chút khó có thể lý giải, không biết có thể áp chế đối phương trong cơ thể cổ trùng ra sao đạo lý?" Cảnh Minh đế âm thầm gật đầu. Hoàng hậu xác thật so Hiền phi các nàng mạnh hơn nhiều. Khương Tử cười cười, "Chính như mẫu hậu lời nói, việc này quá mức huyền huyền diệu, muốn con dâu giảng ra ra sao đạo lý lại khó lòng giải thích, phảng phất là một loại bản năng." Hoàng hậu kéo kéo khăn, nhân ra trời sinh liền sẽ Này liền vô pháp hỏi. Nàng không khỏi nhìn về phía Cảnh Minh Đế. Cảnh Minh Đế tự nhiên cũng không hảo truy vấn, chỉ là lại lần nữa sắp nhịn nói, thật sự có thể áp chế đóa ma ma trong cơ thể cổ trùng, không cho đóa ma ma lấy chết trốn tránh hỏi ý. Khương Tự nhất thời không có trả lời Cảnh Minh Đế nói. Đối Khương Tự, Cảnh Minh Đế tựa hồ nhiều ra vô số kiên nhẫn tới, yên lặng chờ nàng trả lời. Một lát sau Khương Tự mới cười nói, "Phu hoàng, trên đời này nào có tuyệt đối sự." Con râu tận lực thử một lần, Có thể áp chế đóa ma ma trong cơ thể cổ trùng tốt nhất, nếu không thể, kém cỏi nhất cũng bất quá là lao bộ dáng. Ngài nói đi. Nàng không nghĩ cấp cảnh minh đế lưu lại ta cần ta cứ lấy ân đượng. Người đều sẽ bị triều hư, đế vương cũng không ngoại lệ. Một khi làm người cảm thấy nàng có thể vô hạn thỏa mãn đối phương yêu cầu, một lần hai lần đối phương có lẽ tâm tổn cảm kích, số lần nhiều coi như thành đương nhiên, thậm chí nào một lần không thể thỏa mãn ngược lại sẽ trách cứ. Nay không phải người nào đó vấn đề nhân tính như thế thôi. Cảnh Minh Đế bị Khương Tự hỏi đến có chút xấu hổ, cười miệng nói: "Lão thất tứ phụ, ngươi nói đúng, là chấm hồ đồ." Hoàng hậu ở một bên âm thầm kinh hãi. Yến Vương phi là gan thực sự không nhỏ, dám phản đem hoàng thượng một quân. Đối đế hậu bất đồng phản ứng, Khương Tự chỉ là nhẹ nhàng mím môi. Chính như nàng lúc trước đối Vinh Dương trưởng công chúa khinh bỉ, vô năng nhân tài lòng tràn đầy nghĩ lấy lòng thượng vị giả, từ thượng vị giả hỉ nộ ai nhạc khống chế hắn hỉ nộ ai nhạc. Cùng với làm người như vậy Nàng tình nguyện dựa vào chính mình thắng được tôn trọng. Đối mặt cảnh Minh đế thoái nhượng, Thương Tử đột nhiên cảm thấy ở gả vào hoàng thất kia một khắc quyết định không hề giấu dốt là chính xác lựa chọn. Liên tính kết cục đều giống nhau, nàng cũng kiếm lời, ít nhất sống được đủ thong khoái. Nếu không có mang thai, giờ phút này có rượu, nàng người yêu thương liền ở trước mặt, nàng nâng cùng hắn uống cạn một chén lớn. Một khi đã như vậy, vậy đi hỏi Đoá Mama. Cảnh Minh đế nhanh chóng quyết định làm quyết định. Thấy Lao thất tứ phụ như thế thuận lợi cứu thái hậu, Hắn nhất thời có chút bành trướng, còn hảo Lao Thất tức phụ kịp thời đánh tức hắn. Thật mạnh thủ vệ phòng nội, Đoá Ma Ma cũng không có ngủ. Ở bên người nàng liền có mấy người như hổ dình ngồi nhìn chằm chằm, phảng phất nháy mắt nàng là có thể biến thành mỗi bay, nàng tự nhiên cũng ngủ không dưới. Cửa mở, Phan Hải trước một bước đi vào tới. Đoá Ma Ma lười nhác nhìn thoáng qua, không dao động. Phan Hải nghiêng người lui qua một bên, đem đế hậu thỉnh tiến vào. Đoá Ma Ma lúc này mới giật giật mí mắt, hỏi Hiện tại còn không có hứng đông, hoàng thượng hay là sửa lại chủ ý, tính toán trước tiên phóng ta ra cung." Cảnh Minh đế cười lạnh, "Sửa lại chủ ý là thật sự, thả ngươi ra cung là mơ tưởng." Loại này không bị người đắn đo cảm giác thật sự thật tốt quá. Hắn không khỏi nhìn lướt qua sân phía sau. Khương Tử liền ở ngoài cửa, không có theo vào tới. Cảnh Minh đế trong lòng vẫn như cũ có chút thất vọng, rốt cuộc Khương Tử nói trừ bỏ thái hổ trong cơ thể tử trùng không có thân thấy. Chỉ là Lý Chi nói cho hắn lao thất tức phụ không có khả năng lấy loại sự tình này nói giỡn. Bô luận như thế nào, hắn hiện tại chỉ có lựa chọn tin tưởng một cái lộ có thể đi. Đoá Ma Ma không biết Cảnh Minh Đế tự tin từ đâu tới đây, cười nhạo nói, hay là hoàng thượng không thèm để ý thái hậu an uy? Xem ra hoàng thượng đối thái hậu hiếu thuận đều là giả. Câm mồm, chấm đối thái hậu như thế nào còn không tới phiên ngươi tới bàn bạc. Cảnh Minh Đế quát lạnh một tiếng, đối Phan Hải nói, chấm liền ở chỗ này nhìn. Trâu chấm kể ra nàng miộng, xem nàng đến tuột cùng là vì cái gì mục đích ở trong cung giảo phong giảo vũ. Phan Hải lên tiếng, lập tức cấp hai gã nội thị sử ánh mắt. Hai gã nội thị tiến lên đem Đoá Ma Ma một tẢ một hưu đè lại, cố định tay nàng, lấy ra sớm chuẩn bị tốt thiết châm một chút đinh nhập một cái móng tay nội. Đoá Ma Ma kêu thảm thiết ra tiếng, xuyên tim đến xương đau đớn qua đi, vặn vẹo khuôn mặt thượng tràn đầy khiếp sợ, như thế nào sẽ không phản ứng. Không có khả năng, không có khả năng. Cảnh Minh Đế vừa nghe, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cùng hoàng hậu liếc nhau. Hai người toàn tử đối phương trong mắt thấy được ý cười. Yến Vương phi cư nhiên thật sự ngăn chặn Ngô Tử Liên tâm cổ tử trùng. Đóa Ma Ma khiếp sợ lúc sau bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức thúc dục trong cơ thể phệ tâm cổ. Phệ tâm cổ sẽ ở nháy mắt cắn đứt trái tim huyết mạch, phương tiện mau lẹ, là tự sát hảo lựa chọn. Theo thúc dục, ngủ đông trong tim Trô phệ tâm cổ tỉnh lại, chính là Đóa Ma Ma lại đột nhiên sắc mặt đại biến. Chương 515 hướng tới mục tiêu đi tới. Đoá Ma Ma ôm ngực lão đạo bỏ dậy, khiếp sợ đến liền đau đớn đều không cảm thấy. Phệ Tâm Cổ vì sao mất đi khống chế? Nàng không cam lòng, lại lần nữa thúc giục Phệ Tâm Cổ, nhưng sắc mặt dần dần chuyển thành màu đỏ tím, đột nhiên há mồm phun ra một vật. Kia vật rơi trên mặt đất, lại là một con màu đen trùng. Màu đen trùng thấy thiên nhợt, dễ dàng hồi vài cái bất động, thực mau hóa thành một quấn máu loãng. Hoàng hậu sắc mặt trắng bệch, lấy khăn gắt gao che miệng mới nhịn xuống không nổ ra. Cảnh Minh Đế nhìn trên mặt đất kia quấn máu loãng cũng là da đầu tề dạy. Trên đời này thế nhưng thực sự có thiên kỳ bách quái lại ghê tởm loạn ý nhi. Không có khả năng, tuyệt đối không thể Đoá Ma Ma đã có chút điên cuồng, dễ rũ khắp nơi nhìn xung quanh, chẳng lẽ là đại trưởng lão tới. Cảnh Minh Đế nhìn lại vô nửa điểm thông dong Đoá Ma Ma, hưởng thụ triếm cứ thượng phong cảm giác, Đoá Ma Ma, hiện giờ ngươi đã mất đi sở hữu dựa vào, còn không bằng thật đưa tới. Đoá Ma Ma xem Cảnh Minh Đế liếc mắt một cái, đột nhiên hướng hắn vọt tới. Một bên hai gã nội thị vội gắt gao đè lại nàng. "Bung ta ra, ta muốn nhìn ai ở bên ngoài." Đoá Ma Ma ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa chỗ. Cảnh Minh Đế cùng Hoàng hậu không khỏi theo Đoá Ma Ma tầm mắt xem qua đi. Bọn họ đương nhiên biết ngoài cửa là người phương nào, cũng bởi vậy, trong lòng phá lệ chấn động. Tiên Vương phi lại có như thế thần thông. Hoàng hậu tưởng Tiên Vương phi có thể thường nhân sở không thể, về sau không thể lật tội. Nàng bỗng nhiên cảm thấy Hiển phi có chút độc cũng không biết cuối cùng Đoan bà bà cái giá hiền phi có biết hay không nàng con râu như vậy hung hãn. Hoàng hậu khó được đối Hoàng thượng phi tần sinh ra như vậy một tia đồng tình. Cảnh Minh đế thì tại tưởng, con hảo lão thất tứ phụ là hoàng gia, tương lai một khi cùng Ô Miêu đối thượng, không đến mức bó tay không biện pháp. Đế hậu này đó ý niệm đều không kịp đóa ma ma trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Bên ngoài rốt cuộc là ai? Ta không tin trên đời này trừ bỏ đại trưởng lão còn có ai có thể áp chế ta trong cơ thể cổ trùng. Nhưng đại trưởng lão không có khả năng đi vào đại chu kinh thành, càng không thể tiến cùng tới. Chẳng lẽ là thánh nữ? Đoá Ma Ma bỗng nhiên nghĩ tới nơi này, dùng Ô Miêu ngữ hô, "Thánh nữ, có phải hay không ngươi?" Nếu nói phía trước nàng đối yến vương phi thân phận thượng có nghi ngờ, cho rằng hoa trưởng lão nhất định là bị lừa bịp, như vậy hiện tại nàng liền không thể không tin. Chư bộ đại trưởng lão, hiểu được ngữ cổ thuật chỉ có Ô Miêu thánh nữ A Tang. Nàng rời đi Ô Miêu khi A Tang chỉ là một cái một tuổi nhiều đứa bé con không có co tiến vào các nàng trong tầm mắt, chính là Ô Miêu tộc xưa nay có thể nắm giữ ngự cổ thuật trừ bỏ đại trưởng lão cũng chỉ có thánh nữ. Giờ khắc này, Đoá Ma Ma lại là có chút vui sướng. Nàng từng là chờ tuyển thánh nữ chi nhất, mà các nàng này một thế hệ không có thánh nữ xuất hiện. Đây là Ô Miêu tai nạn, càng là các nàng này một thế hệ chờ tuyển thánh nữ sỉ nhục. Từ nay về sau nàng lưng đeo nhiệm vụ xa phó đại châu kinh thành, không còn có cơ hội trở lại Ô Miêu, nhưng cũng biết các tộc nhân dày vò. Các tộc nhân sợ hãi cùng bất an ở A Tang Trổ hết tài năng trở thành thánh nữ sau mới bình phục, nàng cũng là. Mà nay, tự mình cảm nhận được thánh nữ năng lực, nàng tâm càng thêm kiên định. Thánh nữ, ngươi vì sao tương trợ Đại Chu hoàng đế? Ngươi hay là không rõ ràng lắm liên quan đến tộc của ta tồn vong bí mật nhiệm vụ sao? Đoá Ma Ma bay nhanh dùng Ố Miêu Ngư Đê. Cảnh Minh Đế cùng hoàng hậu nghe được không hiểu ra sao, mà phía sau cửa Khương tự lại nghe đã hiểu. Bởi vì nghe hiểu, nàng kinh ngạc và phần liên quan đến Ô Miêu sinh tử tồn vong bí mật nhiệm vụ. Nàng không phải chân chính thánh nữ A Tang, tự nhiên là không biết. Đối mặt đóa ma ma chất vấn, Khương tự chỉ có thể trầm mặc. Tư cảm tình đi lên nói, "Ô Miêu đối nàng kỳ thật có ơn, nếu không phải bởi vì đóa ma ma giao cho Vinh Dương trưởng công chúa ân tâm cổ hại mẫu thân, nàng căn bản không tính toán tham dự đến những việc này chung tới. Đương nhiên, Ô Miêu nếu là nguy hiểm cho Đại Chu Giang Sơn sa tắc, nàng cũng sẽ không đứng nhìn bàn quan." Nàng từ trong xương cốt là đại chu người. Mặc dù thân là nữ tử, cũng biết quốc phá ra tất vong đạo lý. Đoá Ma Ma cảm xúc kích động, dùng Ô Miêu ngữ lặp lại chất vấn, trả lời nàng chỉ có chơ mặc. Khương Tử quyết định chú ý không lộ mặt. Đoá Ma Ma dần dần nhận mệnh, an tĩnh lại. Ngươi vừa mới nói gì đó? Cảnh Minh Đế hỏi. Đoá Ma Ma cười lạnh không nói. Tiếp tục. Cảnh Minh Đế nén giận đối Phan Hải nói. Đoá Ma Ma tiếng tiêu thảm thiết vẫn luôn liên tục đến thiên tướng môn lượng. Hoàng hậu tái nhợt mặt khuyên Cảnh Minh Đế, "Hoàng thượng, Ngài đi trước nghỉ ngơi một chút đi, không dùng được bao lâu liền phải thượng triều, đến lúc đó ngài sẽ chịu đựng không nổi. Cảnh Minh đế đối Phan Hải gật gật đầu, từ hoàng hậu buổi đi ra cửa phòng. Ngoài cửa, Khương Tự nằm ở lâm thời chuyển đến trên sạp chính nhắm mắt dưỡng thần, nghe được động tĩnh mở bừng mắt. Lao thất tức phụ, người theo châm tới. Cảnh Minh đế thấp giọng nói, Khương Tự theo đế hậu vào liền nhau trong phòng. Vất vả ngươi. Con râu trước mắt còn hảo, chỉ là không biết sự tình có tiến triển sao? Cảnh Minh Đế thở dài, đóa ma ma là khối sương cứng, tạm thời còn không có găm động. Một cái thoạt nhìn phổ phổ thông thông nữ tử, thế nhưng có thể chịu đựng như vậy khổ hình, ô miêu người như vậy đáng sợ sao? Con râu hổ thẹn, đối nãy liền bất lực. Không, ngươi đã làm được thực hảo ve đút ve đút ve đút. Cảnh Minh Đế tự đáy lòng tán một câu, thật sâu nhìn Khương Tử Liếc mắt một cái, lao thất tức phụ, ngươi không tiếc mình thân cứu thái hậu, lại tranh thủ đến dò hỏi đóa ma ma cơ hội, liền lập hai kiện công lớn. Nói nói ngươi có cái gì tâm nguyện, chỉ cần không khác người, chấm chắc chắn thỏa mãn ngươi. Có thể vì phụ hoàng, mẫu hậu phân ưu, là con râu vinh hạnh." Khương Tự khom người nói. Cảnh Minh Đế thấy Khương Tự không nói, cho rằng nàng ra mặt mỏng, lực hơi trầm ngâm nói, "Đóa ma ma sự không thể ngoài chuyện, nếu là đột nhiên thưởng ngươi phụ huynh tước vị dễ dàng dẫn người phê bình, như vậy đi, chấm trước nhớ kỹ, đối đãi ngươi huynh trưởng ở Nam Cương Lập Hạ quân công lại hảo hảo tưởng tượng. Chư cái này ra, chấm ba ngươi một mặt miễn tử kim bài." Sau này có miễn tử kim bài nơi tay, vô luận người nào phạm vào tội gì, chỉ cần ngươi tưởng, là có thể giữ được người nhỏ cái mạng. Khương Tử quy xuống, phu hoàng hầu thượng, con râu vô cùng cảm kích. Con râu minh trưởng có mang báo quốc chi tâm, có phụ hoàng phong thưởng tiên võ tướng quân đã là hắn tạo hóa, thật không dám lại thảo muốn ban thưởng. Đến nỗi miễn tử kim bài, như thế chân quý chi vật con râu càng thẹn không dám chịu. Phu hoàng nếu là tưởng tưởng thưởng con râu, con râu có không cầu phụ hoàng một sự kiện. Trên mặt đất lạnh, Người đứng lên mà nói. Khương Tự thuận theo đứng dậy. Cảnh Minh đế nhàn nhạt nói, "Miệng vàng lời ngọc, chớ nếu nói thừa ngươi này đó, ngươi liền cẩm." Đến nỗi mà khác, "Ngươi nói trước nói là chuyện gì đi? Không cần cấp huynh trưởng phong thưởng, thậm chí không cần miễn tử cái bài." Hắn nhưng thật ra rất tò mò lao thất tức phụ đến tụt cùng yêu cầu hắn chuyện gì. Khương Tự mím môi, nghiêm mặt nói, "Con dâu tiên mẫu nhiều năm trước chết vào tâm suy chi chứng, mà lần này tiến cung nhìn thấy đóa ma ma giao cho thập tứ công chúa độc trùng." con dâu nghi hoặc bất an, tưởng Thỉnh phụ Hoàng sai người tra một trà đoá ma ma, xem tiên mẫu đến tụt cùng là chết vào tâm suy chi chứng, vẫn là chết vào loại này cổ trùng. Nàng cũng không sẽ lung tung định mục tiêu, xử lý Vinh Dương trưởng công chúa Thế Mâu thân báo thù cái này tiểu mục tiêu xem ra thực mau có thể thực hiện. Chương 516 tức giận. Lao thất tức phụ tiên mẫu. Cảnh Minh đế liền chính mình như vậy nhiều nữ nhi còn không có, nhất thời tự nhiên không có phản ứng lại đây Khương Tử Mẫu thân là người phương nào? Hắn không khỏi nhìn về phía hoàng hậu. Hoàng hậu đối này lại nhớ rõ danh mạch, nhắc nhở nói: "Hoàng thượng, Tiên Vương phi Mộ thân xuất thần nghi Ninh Hầu phủ." Nàng cơ hồ trước tiên liền nghĩ tới Tô thị cùng Vinh Dương trưởng công chúa kia đoạn quá vãng. Giờ khắc này, hoàng hậu trong lòng kịch liệt đấu tranh. Đối hoàng thượng nhắc tới Tô thị cùng Vinh Dương trưởng công chúa ân oán, không thể nghi ngờ sẽ đắc tội Vinh Dương trưởng công chúa thậm chí thái hậu, chính là như vậy lại sẽ đổi lấy yến vương phi hảo cảm. Nàng la hoàng hậu, nhất quốc chi mẫu Vốn dĩ không cần suy xét Tiên Vương phi đối nàng hay không có hảo cảm, chính là ở kiến thức đến Khương tự rất nhiều thủ đoạn sau lại không thể lại theo lẽ thường xem. Khương tự có thể trị hảo phúc thanh đôi mắt, hiện tại lại cứu Thái hậu, nào biết về sau vô dụng được với địa phương. Có lẽ mà làm cùng thiệt tình thực lòng rốt cuộc là bất đồng. Con nữa nói, đơn tử yến Mương phi chưa khỏi phục thanh đôi mắt, nàng liền càng kích. Hoàng hậu nháy mắt do dự sau có quyết định, nhẹ giọng đối cảnh minh đến nói, "Hoàng thượng, ngài hẳn là có ấn tượng" Năm đó Tô thị cùng Vinh Dương trưởng công chúa Phò Mã thôi tự từng có hú nước. Cảnh Minh đế sắc mặt khẽ biến, ánh mắt lập tức chuyển thâm. Tô thị cùng Vinh Dương trưởng công chúa có ân oán, mà đóa ma ma là bởi vì Vinh Dương trưởng công chúa quan hệ tiên cung. Xem một cái hoàng hậu, lại xem một cái sắc mặt bình tĩnh cương tự, Cảnh Minh đế một lòng trầm đi xuống. Hiện tại lao thất tức phụ hoài nghi Tô thị nguyên nhân chết, hay là Tô thị chết cùng Vinh Dương có quan hệ. Cảnh Minh đế lượt một nghĩ lại, liền giặc không rét mà run. Hắn nhìn phía Khương tự Khương Tự bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt thanh triệt, thần sắc chắc chắn. "Hoang hậu, ngươi cùng lao thất tức phụ tại đây nghỉ ngơi một chút, châm này liền đi làm Phan Hải hỏi một câu." Cảnh Minh đế dứt lời, lại lần nữa xem Khương Tự liếc mắt một cái, trầm khuôn mặt đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có Khương Tự cùng Hoang hậu. Khương Tự hơi hơi gật gối, đả tạo mâu hậu. Cảm tạ cái gì, nàng không có nói. Hoang hậu cũng không có nói, thở dài, "Tiên vương phi, ngươi thật đúng là gan lớn." Hoàng thượng hiện tại chính phiền lòng đóa ma ma tác loạn sự, lúc này nhắc tới khác sẽ không sợ hoàng thượng bực. Khương Tử cười nói, "Phu hoàng từng nói qua, có công nên thưởng, có tội nên phạt. Ở lòng ta phụ hoàng là cái thưởng phạt phân minh rồi, đối ta đưa ra nho nhỏ thỉnh cầu tất nhiên sẽ không bực." Tận dụng thời cơ thật không hề tới, nếu cơ hội tới bởi vì khiếp đảm chảo không được, kia nàng còn nói như thế nào mưu báo thủ?" Hoàng hậu cười, nàng bạch nhọc lòng, "Yến Vương phi thật sự là cái người thông minh." Như vậy người thông minh tự nhiên đáng giá nàng kỳ hảo. Khương Tự giờ phút này trong lòng cũng cảm khái. Tiếp trước nàng một mặt điệu thấp, đừng nói được đến hoàng hậu tương trợ, hoàng hậu đều chưa từng nhiều nhìn nàng liếc mắt một cái, đối nàng cùng mặt khác vương phi vô dị. Nhân hoàng hậu đối vài vị vương phi đều là giống nhau thái độ, Khương Tự đạo bất giác hoàng hậu thế lực. Người với người chi gian nếu không có cảm tình, có thể làm người thân cận liền chủ yếu dựa ích lợi hoặc phần hạnh. Nàng biểu hiện ra đáng giá hoàng hậu coi trọng giá trị. Vì thế có hoàng hậu xem với con mắc hắc, này không gì đáng trách. Bên kia, Cảnh Minh đế lại lần nữa đi vào thẩm vấn Đóa Ma Ma phòng, lệnh Phan Hải lắp bắp kinh hãi. "Hoàng thượng, ngài còn không có nghỉ ngơi một chút sao?" Đe dè kinh hoàng mí mắt, Cảnh Minh đế tức giận nói, "Không nghỉ ngơi." Phan Hải thành thành thật thật không hé răng. Tại không ra Đóa Ma Ma miệng, hắn thập phần minh bạch hoàng thượng giờ phút này tâm tình. Cảnh Minh đế tráng Phan Hải liếc mắt một cái, thầm nghĩ ngươi minh bạch cái dám, chấm hiện tại tâm tình càng không xong. Bởi vì chẳng những tệ không ra đóa ma ma miệng, Vinh Dương trưởng công chúa còn càng liên lụy càng sâu. Cảnh Minh đế xoa huyệt Thái Dương, mỏi mệt nói: "Đi hỏi một chút đóa ma ma, nàng cấp thập tứ công chúa độc trùng, có phải hay không còn từng đã cho người khác?" Phan Hải nghe được hái hùng cái vía, vội ứng một tiếng là hướng nội đi đến. Giờ phút này đóa ma ma đã hơi thở thoi thóp, toàn thân lại không một chỗ hoàn hảo. Thấy Phan Hải đi vào tới, nàng cố hết sức mở to chớp mắt, ngữ khí vẫn như cũ lãnh lạnh: "Ta khuyên ngươi đã chết tâm." Vô luận cái gì hình phạt ta đều sẽ không mở miệng. Đi trước đại chu phía trước, vì mài Duôn sức chịu đựng nàng liền vạn xạ quấn thân đau khổ đều ăn qua, chính là vì một khi bại lộ hành tích có thể bảo vệ cho bí mật. Nàng chỉ là đáng tiếc phệ tâm cổ bị ngăn chặn, làm nàng không thể miễn với thống khổ chết đi. Lúc này đây đổi một vấn đề hỏi. Đoá Ma Ma cười lạnh không để ý đến Phan Hải. Phan Hải bất đắc dĩ giật giật khóe miệng, không ôm nhiều ít hy vọng hỏi, ngươi giao cho thập tứ công chúa cái loại này độc trùng. Những năm gần đây còn từng giao cho quá người khác. Đóa ma ma ngần người, một lát sau thế nhưng ra ngoài Phan Hải dự kiến cười rộ lên. Đi vào đại tru nhiều năm như vậy, nàng mỗi một lần vận dụng cổ trùng đều sẽ không bắn tên không đích. Lần đầu tiên đưa ra ấn tâm cổ chính là vì mượn Vinh Dương trưởng công chúa quan hệ thuận lợi vào cung. Hiện tại Phan Hải hỏi như vậy, thuyết minh Hoàng thượng hoài nghi Vinh Dương trưởng công chúa đóng dấu tâm cổ hại người. Đóa ma ma đối bí mật nhiệm vụ thà chết không nói một chữ ư lại không có thể vinh dương trưởng công chúa bảo thủ bí mật tính toán. Vinh Dương trưởng công chúa cùng thái hậu mẹ con tình thâm, cùng hoàng thượng huynh muội tình thâm, nàng nhưng thật ra thực chờ mong hoàng thượng biết Vinh Dương trưởng công chúa dùng cổ sâu bệnh người sau sẽ như thế nào làm. Nếu bởi vì Vinh Dương trưởng công chúa mà lệnh hoàng thượng cùng thái hậu sinh ra hiềm khích, kia nàng ở trước khi chết cũng coi như phát huy cuối cùng một chút tác dụng. Ngươi cười cái gì? Phan Hải Mạc danh có chút kinh hãi. Cái loại này độc trùng, trừ bỏ thập tứ công chúa can sắc thật còn đưa cho quá một người, hơn nữa tặng hai chỉ. "Là ai?" Cảnh Minh Đế cùng Phan Hải trăm miệng một lời hỏi. Thấy Cảnh Minh Đế lại lần nữa xuất hiện, Đoá Ma Ma càng thêm cảm thấy đắc ý, gạn từng chữ một nói, "Vinh Dương trưởng công chúa." Nàng nói xong, ha hả cười rộ lên, "Không cho Vinh Dương trưởng công chúa một ít chỗ tốt, Vinh Dương trưởng công chúa lại như thế nào sẽ giúp ta vào cung đâu? Hoàng thượng ngài nói có phải hay không đạo lý này?" Cảnh Minh Đế chỉ cảm thấy oanh mà một tiếng tức giận ở trong lòng nổ tung, đáp đến hắn nghiến răng nghiến lợi. Đối này hắn sớm có dự cảm, nhưng đáy lòng làm sao không nóng trông là hắn suy nghĩ nhiều. Cố Tình Vinh Dương chưa từng làm hắn thất vọng quá. Vinh Dương trưởng công chúa muốn kia độc trùng làm gì? Cảnh Minh Đế nén giận hỏi. Nhìn Cảnh Minh Đế xanh mét sắc mặt, Đoá Ma Ma chỉ cảm thấy khó khoái, đóng dấu tâm cổ đương nhiên là tới hại người. Hoàng thượng không phải đã biết, chúng ấn tâm cổ người sẽ biểu hiện ra tâm suy chi chứng, cuối cùng nhân tâm suy mà chết. Đến nỗi Vinh Dương trưởng công chúa dùng cổ sâu bệnh người nào, ta sau lại đã vào cùng, liền không đi hỏi thăm. Cảnh minh đế rốt cuộc nghe không đi xuống, phất tay áo bỏ đi. Đóa Ma Ma không biết, hắn lại biết, Vinh Dương sớm tại 15 năm trước liền dùng kia độc trùng hại lao thất tức phụ mẫu thân. Nói cách khác, Vinh Dương sớm tại 15 năm trước liền biết Đóa Ma Ma năng lực. Nhưng nàng vì bản thân chi tư lại đem Đóa Ma Ma đưa vào cung tới, thậm chí đưa đến thái hậu bên người đi. Hào một cái Vinh Dương Ở trong lòng nàng chưa bỏ cùng thôi tự về điểm này tình tình ái ái, nhưng còn có mẹ con thân tình. Phan Hải, Nhân không yên tâm đuổi theo ra tới Phan Hải vội nói, "Nô tỳ ở." Tức Hạ Tuyên Vinh Dương trưởng công chúa tiến cung. Chương 517 giáng tội. Thiên tướng tảng sáng, cửa cung đã lặng lẽ khai. Nội thị ra hoàng cung môn, thẳng đến Vinh Dương trưởng công chúa phủ. Công chúa phủ tọa lạc ở hoàng thân hậu duệ quý tộc tụ tập chỗ, với mông lung sắc trời chung ngủ say. Vinh Dương trưởng công chúa hàng năm cùng thôi tự ở riêng. Tính tình càng thêm lười nhác, thường thường ngủ đến mặt trời lên cao mới rửa mặt trải đầu. Này đây công chúa phủ thói quen chính là càng tới gần Vinh Dương trưởng công chúa cho ở càng an tĩnh. Bọn hạ nhân phóng nhẹ tay chân, để tránh rảo trưởng công chúa thanh ngọc lọt vào gian dậy. Nay một đêm Vinh Dương trưởng công chúa lại không ngủ hảo. Nàng thật sự là bực mình hỏng rồi. Dung Yến Vương phi một cái phương xa thân thích tới bại hoại Yến Vương phi thanh danh, nguyên trông cậy vào ra một ngụm ác khí, không nghĩ tới bị Yến Vương dễ dàng hóa giải. Một cái tử nhỏ dưỡng ở ngoài cung giá hài tử thế nhưng kiếm đi nét bút nghiêng, hoàn toàn không ấn lẽ thường ra bài. Vinh Dương trưởng công chúa bực mình khó tiêu, nằm trên giường trằn trọc, thật vất vả mơ mơ màng màng có buồn ngủ, lại nghe tỉ nữ hô, "Điện hạ, trong cung người tới." Vinh Dương trưởng công chúa bỗng nhiên ngồi dậy, ôm lấy chăn gấm nhất thời có chút mà mịn, trong cung người tới. Tỉ nữ thấp giọng nói, "Là, hoàng thượng truyền ngài tiến cung một chuyến." Vinh Dương trưởng công chúa không khỏi nhìn thoáng qua bên ngoài. Song sa mông lung, Xem cửa dày nặng, chẳng sợ tỳ nữ vừa mới điểm khởi một chiếc đèn, vẫn như cũ đuổi không tiêu tan trong nhà tối tăm. Khi nào? Nghe cung tỳ báo canh giờ, Vinh Dương trưởng công chúa mặt lộ vẻ kinh ngạc, cửa cung mới khai liền tiến cung. Hoàng huynh phát cái gì điên? Những lời này Vinh Dương trưởng công chúa không có nói ra, chỉ ở trong lòng chửi thầm. Vô luận như thế nào hoàng thượng truyền triệu không thể chậm trễ, Vinh Dương trưởng công chúa trầm khuôn mặt nói, "Hầu hạ ta rửa mặt trải đầu." Một fan thu thập qua đi. Vinh Dương trưởng công chúa ở phòng khách gặp được truyền khẩu dụ nội thị. Nội thị gấp hướng Vinh Dương trưởng công chúa chào hỏi. Vinh Dương trưởng công chúa húc đầu hỏi, "Hoàng thượng vì sao truyền buồn cung tiến cung?" Nội thị cười mỉm, "Nô tỳ không biết, chỉ là hoàng thượng mệnh ngài mau trống tiến cung." Vinh Dương trưởng công chúa nhíu nhíu mi, đã biết, này liền đi thôi. Đỉnh đầu kiệu nhỏ ngừng ở công chúa phủ trước cổng trong. Vinh Dương trưởng công chúa thượng cố kiệu, bốn cái kiệu phu liền nâng cố kiệu chạy như bay lên. Có thể nâng cung tiệu kiệu phu đều là ngàn trọn vạn tuyền quá, cố kiệu nâng đến mức chắc không nói, tốc độ còn bay nhanh. Vinh Dương trưởng công chúa nhấc lên tiệu mảnh ra bên ngoài xem xét, lạnh thấu xương gió lạnh như dao, cắt mặt xinh đau. Nang vốn ngủ bị hoàn toàn xô tan, đầu óc chuyển lên. Nang là trưởng công chúa trung nhất có thể diện một cái, nhiều năm qua tiến cung mãi chuyện thường ngày, nhưng sớm như vậy tiến cung lại là lần đầu. Hoàng huynh cấp truyền nàng đến tụt cùng vì cái gì? Ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái phiếm thanh không trùng. Vinh Dương trưởng công chúa trong lòng mạc danh bao phủ thượng một tầng cõi mù. Như vậy cấp, chỉ sợ không phải chuyên tốt. Cố Kiều ở Vinh Dương trưởng công chúa suy đoán trung dừng lại. Nang Hạ Kiều, liếc mắt một cái liền nhìn thấy cách đó không xa trưởng thân mà đứng thanh niên. Thiên liền phải sáng, hắn đứng ở ám cùng mình chô giao giới, có loại không chân tự cảm. Vinh Dương trưởng công chúa ngây người một chút, rồi sau đó sắc mặt trầm xuống. Thế nhưng là Yến Vương. Úc cần nghe được động tĩnh xoay người, nhàn nhạt chào hỏi, cô cô sớm như vậy Sao ngươi lại tới đây?" Vinh Dương trưởng công chúa ngữ khí lạnh hơn. Úc Cẩn không có hé răng, trong mắt lại cất giấu lo âu. Á tử thế nhưng một đêm chưa về. Trời biết hắn này một đêm là như thế nào chịu đựng tới, đánh giá cửa cung mau khai liền lập tức tới rồi cầu kiến. Nhìn lãnh lạnh cửa cung, Úc Cẩn lần đầu tiên sinh ra cảm giác vô lực, loại cảm giác này làm hắn thập phần khó chịu. "Điện hạ, hoàng thượng còn chờ đâu?" Tiến đến công chúa phủ truyền khẩu dụ nội thị nhắc nhở nói. Vinh Dương trưởng công chúa liếc liếc mắt một cái Úc Cẩn, từ hắn bên cạnh người đi qua. Úc Cẩn nhìn chằm chằm Vinh Dương trưởng công chúa bóng dáng dơ dơ lên môi, xét qua một mặt cười lạnh. Cũng không biết này xuân nữ nhân khoe khoang cái gì, đóa ma ma đêm qua rơi xuống võng, á tử lại bị têu tiến cùng, lấy ác tử tính tình tất nhiên sẽ không bỏ qua thu thập nàng cơ hội. Có khác một người nội thị bước nhanh đi tới, "Vương gia, hoàng thượng truyền ngài đi vào." Úc Cẩn gật gật đầu, thực mau liền đuổi kịp Vinh Dương trưởng công chúa. "Hoan huynh," Ngài lúc này kêu ta lại đây, không biết có chuyện gì. Vừa thấy đến cảnh Minh đế, Vinh Dương trưởng công chúa liền hỏi nói. Cảnh Minh đế mặt vô biểu tình nhìn Vinh Dương trưởng công chúa liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn Úc Cẩn. Úc Cẩn gặp qua lễ sau bay nhanh quét lượng bốn phía. Không thấy Khương Tự thân ảnh, hắn nhất thời hoàn toàn thất vọng. Cảnh Minh đế lười đến phản ứng tức phụ mê, mở miệng hỏi Vinh Dương trưởng công chúa, ngươi nhưng nhận thức Đoá Mama? Vinh Dương trưởng công chúa hơi giật mình, cười nói, hoàng huynh nói mâu hậu trong cung Đoá Mama sao? tự nhiên nhận thức. Không chỉ nhận thức, Đóa Ma Ma vẫn là nhân ngươi quan hệ vào cung đi. Hoàng huynh, làm sao vậy? Vinh Dương trưởng công chúa thu cười, rắc ra không thích hợp tới, hay là Đóa Ma Ma phạm vào cái gì sai? Vinh Dương, chấm hỏi ngươi một câu, Đóa Ma Ma cho ngươi cái gì chỗ tốt, làm ngươi trái lệ đưa nàng vào cung? Vinh Dương trưởng công chúa trong lòng bất an được đến chứng thực, cố gắng trấn định nói, nào có cái gì chỗ tốt, ta cảm thấy Đóa Ma Ma là cái không tồi, vừa lúc từ Ninh cung lúc ấy thiếu người liền đối mâu hậu để đề, đề, mâu hậu cũng không phản đối. Chẳng lẽ không phải bởi vì đóa ma ma cho ngươi một loại độc trùng? Vinh Dương trưởng công chúa thần sắc chấn động, tỉnh quá thần hậu vội nói, "Hoàng huynh, không có việc này." Nghe Vinh Dương trưởng công chúa phủ nhận, Cảnh Minh đế pha thất vọng. Đến lúc này Vinh Dương thế nhưng còn giảo biện. "Không có việc này." "Vinh Dương, chẳng lẽ ngươi một hai phải không thấy quan tài không đổ lệ?" Vinh Dương trưởng công chúa vẻ mặt chịu nhục giận dữ, "Hoàng huynh, ngài đến tụt cùng nghe xong ai xối dục?" Cư nhân sẽ tin loại sự tình này. Ta thân là trưởng công chúa cái gì cũng không thiếu, muốn đồ bỏ độc trùng có tác dụng gì? Cảnh Minh đế bế nhắm mắt, thở dài, Vinh Dương, chấm hy vọng ngươi có thể nói lời nói thật, không cần lại đối chướng miệng đầy nói dối. Thân muội nói chính là lời nói thật. Vinh Dương trưởng công chúa giận dữ nói, lúc này nếu nàng luống cuống, vậy xong rồi. Dồn dập tiếng bước chân truyền đến, thực mau một người nội thị đi vào tới, "Hoàng thượng, đây là ở trưởng công chúa phủ tìm được." Phan Hải tiếp nhận nội thị trong tay hộp ngọc, trình cấp Cảnh Minh Đế. Mở ra. Phan Hải đem hộp ngọc mở ra, suýt nữa không cầm chắc. Trong hộp ngọc một lớn một nhỏ hai chỉ màu đỏ nhạt trùng ra sức dương thân mình, lệnh người nhìn ra đầu tê dại. Vinh Dương trưởng công chúa sắc mặt đại biến. Nang lam tâm phúc dưỡng cổ trùng sao có thể bị nội thị tìm được? Nội thị lại là khi nào điều tra công chúa phủ? Cảnh Minh Đế xanh mặt chỉ vào hộp ngọc, "Đóa Ma Ma chính miệng thừa nhận năm đó cho ngươi hai chỉ độc trùng." ngươi dùng trong đó một con hại chết nghi linh hầu chi nữ tố thị, còn đem một khắc điều độc trùng gây giống cho tới bây giờ, có phải hay không một khi chấm hoặc thái hậu khiến cho ngươi bất mãn, ngươi cũng muốn dùng này độc trùng hại chấm cùng thái hậu." Cảnh Minh đế càng nghĩ càng giận, lạnh lùng nói, "Ngươi đem đóa ma ma người như vậy đưa đến thái hậu bên người, có phải hay không đánh không chế thái hậu chú ý?" "Ta không có, ta sao có thể hại mẫu hậu cùng hoàng huynh?" Cảnh Minh đế lại không nghĩ lại nghe Vinh Dương trưởng công chúa nói tiếp, nản lòng thoái chí nói: Vinh Dương trưởng công chúa cùng gì tộc người cấu kết, ý đồ đáng chết, ngay trong ngày khởi gọt bỏ Phong Hạo, biếm vị thứ dân, Vinh không được vào cung. Chương 518 Thu hoạch. Cảnh Minh đế nói giống như một đạo sấm sét, đem Vinh Dương trưởng công chúa tẩm lốc. "Hoang huynh, ta không có cùng gì tộc người cấu kết, càng không có hại ngài cùng Mẫu hậu tâm a." Cảnh Minh đế làm lơ Vinh Dương trưởng công chúa phản kháng, nhắm mắt xua xoa tay, đem người dẫn đi. Vài tên nội thị tiến lên đây kéo Vinh Dương trưởng công chúa. Vinh Dương trưởng công chúa giãy giụa, Hoàng huynh, ta muốn gặp Mỗ Hầu. Làm ta thấy Mỗ Hầu một mặt, ngài không thể làm như vậy." Cảnh Minh Đế dứt khoát xoay người sang chỗ khác. Một lát sau, Vinh Dương trưởng công chúa tiếng la biến mất ở cửa, Cảnh Minh Đế nhìn Úc Cẩn liếc mắt một cái. Úc Cẩn mắt nhìn mũi mũi nhìn tìm, tựa hồ cái gì cũng chưa thấy. Cảnh Minh Đế thở dài, "Mang ngươi tức phụ hồi phủ đi, nàng cũng mất vả cả đêm." Úc Cẩn nhất thời tinh thần tỉnh táo, "Đa tạ phụ hoàng." Khương Tử Từ từ cửa hông đi ra. Úc Cẩn bước nhanh đón nhận đi. Nắm lấy tay nàng, "Thế nào, mệt mỏi sao?" "Con hảo." Cảnh Minh Đế ho khan hai tiếng. Hai người đi tới, đồng thời hướng Cảnh Minh Đế chào hỏi, "Phu hoàng, chúng ta cáo lui." "Ân." Tâm Tình Huệ bải Cảnh Minh Đế lười nhác lên tiếng, "Úc Cẩn cũng mặc kệ hoàng đế lao tử tâm tình như thế nào, mang theo tức phụ liền đi rồi." "Thần phong là lãnh, như quét cốt đao, cũng may Khương Tử An mặc gián chắc, lại mang mũ đâu, đạo bất giác thập phần khó chịu." Úc Cẩn nắm tay nàng, khẩn lại khẩn, thấp giọng nói, Ta lo lắng một đêm, không ai làm khó dễ ngươi đi. Khương tự dưng môi, ý cười rõ ràng, không có, phụ hoàng sẽ không không thể hiểu được khó xử ngươi. Giờ phút này kia cái miễn tử kim bài liền ở nàng trong lòng ngực, nàng trị ưu. Nay một chuyến tiến cung có thể nói thu hoạch chăn đầy, được đến chân quý miễn tử kim bài xem như ngoại ý muốn chi hỷ, càng quan trọng là vinh dương trưởng công chúa rốt cuộc được đến trừng phạt, nàng xem như vì mẫu thân báo thủ. Đối có chút người tới nói, từ đám mây ngã xuống xa so đã chết còn muốn khó chịu. Vinh Dương trưởng công chúa đó là loại người này, Đoá Ma Ma đều công đạo, không có công đạo đảo loạn hộ công nhân, lại công đạo Vinh Dương trưởng công chúa sự. Túc cần nhìn thoáng qua phía trước. Vinh Dương trưởng công chúa rẽ rùa không ngừng, đang bị nội thị kéo đi ra ngoài. Hắn trong mắt xẹt qua lạnh băng ý cười, nhẹ giọng nói, có thể lên làm Ô Miêu trưởng lão người, xương cốt đều thực cứng, đề cập đến trong tộc bí mật rất khó cạy ra nàng khẩu. Khương Tử nghĩ đến Đoá Ma Ma cách cửa phòng dùng Ô Miêu ngữ hô lên chất vấn, nhẹ giọng nói, Trở về rồi nói sau. Hai người đi ra cửa cùng, thấy được thất hồn lạc phách Vinh Dương trưởng công chúa. Vinh Dương trưởng công chúa liếc mắt một cái nhìn thấy Khương Tử, bỗng nhiên đẩy ra bên cạnh nội thị xông tới. Cô cô dường như điên bản nương đấu đá lung tung, nhưng không thể diện. Úc Cẩn lo lắng Vinh Dương trưởng công chúa thương đến Khương Tử, đem Khương Tử ngăn ở phía sau nhàn nhạt nói. Vinh Dương trưởng công chúa làm lơ Úc Cẩn chăm trọng, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Khương Tử, nghiến răng nghiến lợi nói, tiện nhân, có phải hay không ngươi giở trò quỷ? Hại ta bị hoàng thượng trách phạt mất đi trưởng công chúa chi vị. Khương Tử cùng Vinh Dương trưởng công chúa đối diện, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, là nha. Vinh Dương trưởng công chúa con ngươi bỗng nhiên trợ to, nhất thời thế nhưng đã quên nói cái gì. Nàng trong tưởng tượng phủ nhận, biện giải hết thảy không có, đối phương thế nhưng trực tiếp thừa nhận, như vậy nhẹ nhàng bâng quơ thừa nhận. Tiện nhân, ngươi ở trước mặt hoàng thượng châm ngòi ly gián sẽ không sợ có báo ứng sao? Khương Tử cảm thấy buồn cười. Không có bất luận cái gì điểm mấu chốt hại người người. Quả nhiên có lệnh thưởng nhân tán phục nguy bệnh. Ta lại chưa làm qua chuyện trái với lương tâm, vì sao sợ có báo ứng?" Khương Tử lạnh lùng cười, nhưng thật ra Coco, coi mạng người như cỏ rác, liền thích đoạt không thuộc về chính mình đồ vật, rốt cuộc có báo ứng. Nói đến này, nàng tiến lên một bước, thanh âm phóng đến càng thấp, liền như người nữ nhi giống nhau. Vinh Dương trưởng công chúa bỗng nhiên run lắc, biểu tình dữ tợn, "Tiện nhân, ta liền biết là ngươi làm hại Minh Nguyệt." Khương Tử thanh âm giơ lên, Coco nói chuyện tốt nhất chú ý điểm Ngươi cho rằng phụ hoàng là không rõ thị phi người, chỉ bằng người khác vài câu châm ngòi là có thể trị tội ngươi? Là ngươi xuất thân cao quý lại không tiếp phúc, cẩm y ly ngọc thực lại không biết đủ, tham lam mưu động, lúc này mới được đến ứng có trừng phạt. Phụ hoàng là thiên tử, trừng phạt ngươi là thay trời hành đạo. Đến nỗi cô cô, đến bây giờ nếu còn không biết tỉnh lại hối cải, về sau chắc chắn có lớn hơn nữa báo ứng chờ ngươi. Ngươi câm mồm, ngươi cho ta câm mồm. Vinh Dương trưởng công chúa Dương nhanh múa vút muốn cấp Khương Tử một chút giáo huấn. Úc Cẩn nắm Vinh Dương trưởng công chúa thủ đoạn, lạnh lùng nói: "Ngươi cho rằng ngươi vẫn là trưởng công chúa?" Ngô Xuân, vài tên nội thị ngẩn ngơ. Tiên Vương thật là nói cái gì đều dám nói, Vinh Dương trưởng công chúa phong cảnh vài thập niên, lại là thái hậu yêu thương dưỡng nữ, sẽ không sợ thái hậu biết được sau tìm hoàng thượng cầu thượng vài câu, sau đó hoàng hậu thu hồi xử phạt." Úc Cẩn lười nhác nhìn vài tên nội thị liếc mắt một cái, vài vị công công không chạy nhanh đem người tiến đi, từ nàng ở chỗ này ẩm ý sao? Vài tên nội thị lập tức giữ chặt Vinh Dương trưởng công chúa, khuyên nủ: "Ngài vẫn là chớ có náo loạn, hồi công chúa phủ thu thập một chút đồ vật đi." Vinh Dương trưởng công chúa đã bị đoạt đi trưởng công chúa Phương Hảo, công chúa phủ tự nhiên không tư cách ở. Nội thị nói lệnh Vinh Dương trưởng công chúa cơ hồ phát cuồng: "Thu thập cái gì? Ta phủ đệ vì cái gì muốn thu thập đồ vật?" Khương Tử cười cười: "Cô cô, cho chính mình lưu một chút tôn nghiêm thể diện không tốt sao?" Ở điểm này, ngài nhưng không kịp thôi đại cô nương. "Chẳng sợ bị tứ hôn" Thôi Minh Nguyệt cũng không nhận mệnh, rứt khoát lưu loát lộng chết Tân Lang Quan Thu thập tay mãi chạy lấy người. Từ điểm này tới xem, Thôi Minh Nguyệt biểu hiện sắc thật so này đương nương mạnh hơn nhiều. Vinh Dương trưởng công chúa lập tức không có thanh âm. Nội thị sấn nàng an tĩnh lại, vội đem người kéo đi rồi. Đi thôi, chúng ta cũng về nhà. Ta rời đi vương phủ trước, phân phó phòng bếp làm chứng thịt. Trong điện, Cảnh Minh Đế lắc lắc mặt, một ngụm tiếp một ngụm rót nước trà. Phan Hải thò qua tới, thật cẩn thận nhắc nhở nói, hoàng thượng Nên lâm chiều. Cảnh minh đế giật giật mỉ mắt, nhàn nhạt nói, liền nói chấm không thoải mái, làm cho bọn họ tan đi. Phan Hải do dự một chút, không người lui ra ngoài đi trước cản thanh môn chuyển trị. Nghe xong Phan Hải chuyển trị, các đại thần đều xứng suốt, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hôm nay bất tảo chiều. Hoàng thượng đăng cơ tới nay vẫn luôn cần cụ chăm chỉ, nhưng hiếm khi có không thượng chiều thời điểm. Vài tên đại thần vây đến Phan Hải bên người hỏi thăm, Phan công công, Hoàng thượng long thể không quan trọng đi. Phan Hải quét chúng thần liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói: "Các vị đại nhân tan đi, ngày mai lại đến." Chúng thần trao đổi một chút ánh mắt, không cho hỏi thăm, xem ra không phải Long thể thiếu an đơn giản như vậy, đến tụt cùng đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng làm hoàng thượng miễn lâm triều, rời đi cản thanh môn, chúng thần lập tức phái người tìm hiểu lên. Sau đó không lâu, một cái kinh người tin tức truyền tới chúng thần trong thai, Vinh Dương trưởng công chúa bị gọt bỏ phong hào, biến vị thứ dân. Nguyên nhân Nguyên nhân chính là Yến Vương phi phát hiện tiên mẫu nguyên nhân chết có dị, kết quả tra ra là Vinh Dương trưởng công chúa cấu kết dị tộc người độc hại Yến Vương phi tiên mẫu Tô thị, mà hoàng thượng không làm việc tiên tư tình theo lẽ công bằng xử lý, dáng tội Vinh Dương trưởng công chúa đem nàng biếm vì thứ dân. Chúng thần vốn cầm không hẹn mà cùng nghi đến một vấn đề, hoàng thượng như vậy hướng về con dâu, thái hậu biết không? Chương 519 Hoàn hôn, Tâm vận Thiển Ngâm Minh chủ. Cảnh Minh đế cũng đau đầu vấn đề này. Hắn tuy rằng là hoàng thượng lại muốn chiếu cố một chút lão mẫu thân tâm tình. Từ Ninh cung, Thái hậu đã đã tỉnh. Người thượng tuổi rốt cuộc không thể so người trẻ tuổi, Thái hậu đêm qua bởi vì tay đau truyền tai ý đi, lúc sau tuy rằng an an thần chén thuốc ngủ qua đi, thoạt nhìn vẫn như cũ có chút không tinh thần. Cảnh Minh đế đã đến lệnh Thái hậu giác ra vài phần không tầm thường, ai da nhớ rõ lúc này hoàng thượng hẳn là ở thượng triều đi, như thế nào lại đây? Cảnh Minh đế ở Thái hậu bên người ngồi xuống, xem một cái Thái hậu sắc mặt, hỏi Mâu hổ tối hôm qua ngủ đến như thế nào? Ngủ đến còn hành. Thái Hậu giữa mày không được giãn ra, nhanh hơn chuyển động trong tay Phật Châu tốc độ. Cảnh Minh Đế trầm mặc một chút, nói: "Nhi tử hôm nay trừng trị Vinh Dương." Thái Hậu chuyển động Phật Châu tay dừng lại, ngữ khí bình tĩnh hỏi: "Vinh Dương làm sao vậy?" Hoàng thượng dùng trừng trị hai chữ, có thể thấy được Vinh Dương phạm sai không nhỏ. Thái Hậu minh bạch thật sự, hoàng thượng là cái khó được dày rộng đế vương, sẽ trừng trị Vinh Dương tất nhiên là bởi vì Vinh Dương từng có phần có chỗ. Mẫu hậu bên người Đoá Ma Ma là Ú Miêu người. Thái hậu ánh mắt co rú lại, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, lại nói tiếp, nàng tự tỉnh lại đến bây giờ, tựa hồ không có gặp qua Đoá Ma Ma. Đoá Ma Ma là có thể tiến Thái hậu trong phòng nô tỳ, nhưng không phải nửa bước không rời Thái hậu tạ hữu, nhất thời không thấy cũng không sẽ dẫn người chú ý tối hôm qua Đoá Ma Ma phụ mệnh tiến đến thăm thập tứ cung chúa, một đêm chưa về, Thái hậu bên người người là biết đến, nhưng còn không có hướng Thái hậu bẩm báo. Ai cũng không muốn chủ tử vừa mới tỉnh lại liền đi cấp chủ tử luồn ngang. Cảnh Minh đế cân nhắc có một số việc không thể gạt thái hậu, thản luôn nói, kỳ thật nhi tử từ Trần Mỹ nhân độc sát 15 bắt đầu liền bí mật phái người điều tra, bởi vì một cái nho nhỏ mỹ nhân không có khả năng làm ra đoạn trường thảo, nàng sau lưng nhất định còn có người. Thương xuyên qua lại liền tra được đóa ma ma trên đầu. Liên ở tối hôm qua, đóa ma ma tiến đến thăm 14, quả nhiên liền lộ ra đuôi cáo. Thái hậu lẳng lặng nghe, hỏi Này lại cùng Vinh Dương có quan hệ gì? Nói đến này, nàng duy nhất nhíu mày, làm như nghĩ tới cái gì? Ai ra nghĩ tới, năm đó là Vinh Dương đem đóa ma ma dẫn tiến tiến cung. Hoàng thượng là bởi vì này trách tội Vinh Dương sao? Cảnh Minh đế cười khổ, nếu chỉ là dẫn tiến đóa ma ma tiến cung, nhi tử nhiều nhất có ở trách Vinh Dương vài câu, lại như thế nào sẽ trừng trị nàng? Vinh Dương năm đó từ đóa ma ma nơi đó được đến độc trùng, dùng để hại chết Tiên Vương phi Mâu thân, càng lặng lẽ dưỡng độc trùng đến nay chẳng không phải chưa cho nàng cơ hội, nhưng nàng lại liều chết không nhận. Hoàng thượng như thế nào chừng trị Vinh Dương? Cảnh Minh Đế tạm dừng một chút. Hắn nói nhiều như vậy, chính là làm Thái Hậu có cái chuẩn bị tâm lý, không đến mức bởi vì Vinh Dương xa lạ mâu tử chi tình. Nhi tử đem Vinh Dương biến vì thứ dân. Thái Hậu hơi hơi biến sắc. Cảnh Minh Đế một lòng nhắc lên. Thái Hậu cả đời không còn nhận nuôi hắn cùng Vinh Dương, đãi Vinh Dương như thân nữ, hắn chính là lo lắng Thái Hậu vô pháp tiếp thu sự thật này. Thái hậu thở dài, Vinh Dương phạm vào bực này lại sai, sắp thật nên phạt, hoàng thượng làm được không sai. Cảnh Minh Đế hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, mâu hậu không trách ta liền hảo. Thái hậu liếc Cảnh Minh Đế liếc mắt một cái, ai gia còn không có lao hồ đồ, như thế nào sẽ trách ngươi đâu. Chỉ là hoàng thượng có thể tra ra Vinh Dương hạ yến vương phi mâu thần, không biết này trong đó yến vương phi lại nổi lên cái gì tác dụng. Cảnh Minh Đế nói, Lần này xác thật ít nhiều Yến Vương phi mới có thể đem tác loạn đóa ma ma bắt được tới cũng điều tra rõ Tô thị qua đời chân tướng. Thái hậu nắm chặt Phật châu tay xuyến, nhàn nhạt nói, "Yến Vương phi xác thật là cái có bản lĩnh, lúc trước chưa khỏi Phúc Thành cũng là nàng công lao. Hoàng thượng, người cũng đừng quên." Cảnh Minh đế cười gật đầu, "Nhi tử đều nhớ kỹ đâu. Hoàng thượng bởi vì vinh dương sự chậm trễ thượng triều, này cũng không tốt, về sau không thể như thế." Nhi tử biết. Thái hậu giật giật mí mắt, "Ai ra mệt mỏi?" Hoàng thượng đi vội đi. Cảnh Minh đế đứng lên, mỗ hậu, kia ngài hảo hảo nghỉ ngơi. Đại Cảnh Minh đế rời đi, Thái hậu đem Phật châu tay xuyến ném tới rồi trên mặt đất. Mượt mà gỗ đàn Phật châu cùng sàn nhà va chạm, phát ra thanh thúy tiếng vang, hạt châu rơi rụng đầy đất. Thứ linh cung nội, mỗi người im như ve sầu mùa đông. Một hồi lâu sau, Thái hậu mện hầu hạ người lui ra, hỏi Tâm Phúc mama, Đoá mama đi thăm thập tứ công chúa, không lại trở về. Không có. Thái hậu nhấp nhấp khóe miệng, lại hỏi Đêm qua có hay không không tầm thường sự phát sinh? Tâm Phúc ma ma do dự một chút. Chẳng lẽ ngươi còn muốn gạt ai ra sao? Tâm Phúc ma ma vội nói, hồi bẩm thái hậu, là hoàng thượng dặn dò quá không được đối ngài đề. Thái hậu cười lạnh, các ngươi đều đường ai ra là chết sao? Hay là lại phải đợi hoàng thượng đột nhiên lại đây nói cho ai ra? Tâm Phúc ma ma tối đầu nói, tối hôm qua ngài tay đau truyền thái y đi, truyền tới hoàng thượng trong thai, hoàng thượng cùng hoàng hậu ở ngai nghỉ ngơi xong một đạo lại đây. Thái hậu nhướng mày, Hoàng thượng cùng hoàng hậu cùng nhau tới. Là Thái hậu Ninh Mi, sắc mặt mấy lần, cuối cùng thở dài, Ai gia giả rồi. Nguyên lai cái gọi là đế hậu tranh chấp, là diễn một tuần kịch cho nàng nhìn. "Đờ Ai gia đi ra ngoài đi một chút đi, Ai gia nghi thiếu khẩu khí." Vinh Dương trưởng công chúa trước cửa, vài tên nội thị dừng lại, nhắc nhở nói, "Ngài mau chóng đem đồ vật thu thập hảo dọn ra đi thôi, hoàng thượng chỉ cho một ngày thời gian, chờ đến ngày mai lúc này nên nghiêm phong công chúa phủ." Vinh Dương trưởng công chúa trừng mắt nhìn nói chuyện nội thị liếc mắt một cái, cả giận nói, "Lan." Mắt thấy Vinh Dương trưởng công chúa thất hồn lạc phách đi vào công chúa phủ đại môn, nội thị hướng trên mặt đất phỉ nhổ, "Phi, cho rằng chính mình vẫn là cao cao tại thượng trưởng công chúa a, cái gì ngoạn ý nhi?" Yến Vương làm được xinh đẹp, hắn quyết định về sau nhiều hơn duy trì Yến Vương. Vinh Dương trưởng công chúa một đường về phía trước, đi ở quen thuộc trên đường. Trưởng công chúa phủ người lúc này đã nhận được tin tức, mỗi người mặt như màu đất muốn vây đi lên lại không dũng khí. Tuyệt chân. Vinh Dương trưởng công chúa hô một tiếng. Một người trung niên phụ nhân vội vàng chạy ra. Vinh Dương trưởng công chúa một cái lốt hai đánh qua đi, lạnh giọng hỏi, ngươi là chết sao? Tiếc cổ trùng lại như thế nào bị nội thị tìm được. Trung niên phụ nhân quỳ xuống tới, nằm ở Vinh Dương trưởng công chúa bên chân núc nở, nô tỳ cũng không biết là chuyện như thế nào a ngài chân trước rời đi, lập tức tới một đội nội thị nói phụ mệnh điều tra công chúa phủ. Trong đó một người nội thị dường như khai thiên nhãn thẳng đến nô tỳ nhà ở, trực tiếp đem cổ trùng phiên ra tới. Không có khả năng, đâu ra cái gì khai thiên nhãn người?" Vinh Dương trưởng công chúa bạch mặt nói. Trở lại quen thuộc trong nhà, nàng dần dần bình tĩnh lại, lại càng thêm cảm thấy tuyệt vọng. Thánh chỉ đã hạ, nàng lại vô pháp tìm thái hậu cầu tình, muốn xoay người chỉ sợ vô vọng. "Điện hạ, chúng ta vẫn là sớm chút thu thập đồ vật đi, bằng không trong phủ tất cả đồ vật đều sẽ bị niêm phong." Cải Minh Đế vẫn là cấp Vinh Dương trưởng công chúa để lại đường sống, ít nhất đem trong phủ đồ vật mang đi, cũng đủ nàng cả đời không vì tiền bạc phát sầu. Trưởng công chúa phủ nhân thủ vội chân loạn bắt đầu thu thập đồ vật, chờ đến ngày ngã về tây, hạ nhân vội vàng tới báo, tướng quân tới. Chương 520 hạ màn, ai ai hoàn tử minh chủ. Nhìn thấy thái tử, Vinh Dương trưởng công chúa không có đứng dậy, run rẩy mí mắt nói, "Như thế nào, tới xem ta chê cười sao?" "Không, tới hỏi ngươi một sự kiện." Vinh Dương trưởng công chúa nhìn Thôi Tử. Thôi Tử khuôn mặt bình tĩnh, đáy mắt lại ấp ủ sóng to gió lớn, một chữ tự hỏi, "A Kha là ngươi hạ chết?" Vinh Dương trưởng công chúa thần sắc vặn vẹo lên, cười nói, "Ta liền biết ngươi lại đây là vì cái kia tiện nhân. A Kha là ngươi hạ chết?" Thôi Tử đối Vinh Dương trưởng công chúa cuồng loạn thơ ơ, hỏi lại một lần. Đối mặt Thôi Tử, Vinh Dương trưởng công chúa ái hận đan chéo, nhiều năm qua tại tâm lý thượng cũng không rơi xuống phong. Chính là hiện giờ nàng thành thứ dân. Cái loại này vi diệu cân bằng bị hoàn toàn đánh vỡ. Nàng trở nên có chút điên cuồng, nói ra nói càng thêm không kiêng nể gì, đúng thì thế nào. Ngươi thật sự hại A Kha. Thôi tử thanh nữ run rẩy, trong mắt sở hữu ánh sáng hoàn toàn dập tắt, phảng phất thành cục diện đáng buồn, vĩnh viễn sẽ không lại tạo nên vận sóng. Vinh Dương trưởng công chúa đàng mà đứng lên, tới gần Thôi tử. Nàng vóc dáng cao gầy, lại nhiều năm sống trong nhung lụa, ở Thôi tử trước mặt khí thế kinh người, đứng vậy, chính là ta lộng chết nàng. Ai làm nàng đều gả chồng sinh ba cái hai tử, còn không biết xấu hổ câu dẫn ngươi đâu. Thôi tử, ta gả cho ngươi, ngươi làm ta trưởng kỵ phòng không gối chiếc, lại cùng một cái phụ nữ có chồng dỗ liều ngó ý còn vương tư lỏng, chạy tới chùa Bạch Vân Tư Thông, chẳng lẽ ta không nên lộng chết cái kia tiện nhân sao? Thôi tử nhìn Vinh Dương trưởng công chúa ánh mắt trở nên vô cùng thâm trầm, nàng không có, ta cũng không có, hết thảy đều là ngươi miên man suy nghĩ mà thôi. Vinh Dương trưởng công chúa cười ha hả, Thôi tử, ngươi lửa quỷ đâu? Ngươi dám nói năm đó ngươi cùng Tô thị không có cùng xuất hiện ở chùa Bạch Vân? Cái kia tiện nhân dám nhúng chàm ta nam nhân, liên phải có bị ta lộng chết giáng độ. Trên đời này như thế nào sẽ có người như vậy gián giết tâm địa nữ nhân? Gián giết tâm địa? Đây cũng là ngươi bức. Năm đó ta gả cho ngươi, ngươi phẩm là đối ta dùng điểm tâm, ta sẽ biến thành như vậy. Thôi tự lập đầu, đây là ngươi cưỡng cầu tới. Thánh chỉ quản được chủ người, quản không được tâm, ta lúc trước liền đối với ngươi giải thích Vinh Dương trưởng công chúa bị hỏi đến nháy mắt không nói gì. Đại hôn trước, thôi tự là như vậy đối nàng nói qua, chính là nàng không tin. Nàng là tôn quý trưởng công chúa, có thân phận có mỹ mạo, chỉ cần gả cho thôi tự, thời gian lâu rồi chẳng lẽ liền không thể làm hắn động tâm. Nhưng cố tình nàng đụng tới người nam nhân này tâm là cục đã làm, ngay cả có phu thê chi thật đều là nàng dùng dược vật mới làm được. Hôi tưởng này đó, khuất nhục cùng phẫn hận rồi non lấp biển đánh nút lại, lại Vinh Dương trưởng công chúa phun ra nói càng thêm khắc nghiệt. Ngươi tới làm gì đâu? Hỏi thanh ta lộng chết cái kia tiện nhân sự, chẳng lẽ chuẩn bị thế nàng báo thù? Không được sao? Thôi tự bình tĩnh hỏi. Vinh Dương trưởng công chúa cười to ra tiếng, "Thôi tử, ngươi đừng quên hoàng huynh chỉ là đoạt đi ta trưởng công chúa danh hiệu, nhưng không ban chết ta. Ta chẳng sợ thành thứ dân cũng vẫn là thái hậu nữ nhi, ngươi đụng đến ta một chút thử xem, xem hoàng huynh có thể hay không bỏ qua cho ngươi. Tưởng thế cái kia tiện nhân báo thù, ngươi chờ kiếp sau đi." Theo một thanh lợi kiếm xuyên thấu ngực, Vinh Dương trưởng công chúa phía sau nói đột nhiên ý mật, nàng thấp túi đầu, không dám tin tưởng nhìn về phía thôi tử. Thôi tử vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, nhẹ giọng nói, "Lúc này đây, ta không nghĩ lại chờ kiếp sau." Hắn dùng sức rút ra kiếm, hướng cổ chô thật mạnh một mạng. Nhiệt huyết phun ra tới, mê hoặc Vinh Dương trưởng công chúa mắt. Nàng nỗ lực mở to hai mắt, trước mắt trừ bỏ một mảnh huyết hồng lại cái gì đều thấy không rõ. Trọng vật ngã xuống đất thanh âm truyền đến, nàng biết là nàng thích cả đời lại hận cả đời nam nhân. Lại tiếp theo, lại là trọng vật ngã xuống đất thanh âm truyền đến, lúc này ở đây là nàng. Lạnh băng mặt đất khiến nàng khôi phục vài phần thanh tỉnh, trong mắt xương ngủ giúp đi, dây mạch thấy được ngã vào bên người người. Hắn nhắm hai mắt, khóe môi treo lên nhàn nhạt ý cười, giống như ở trong ngụm thưởng tới rồi ngày tốt cảnh đẹp. Đại tích đại tích nước mắt từ Vinh Dương trưởng công chúa khóe mắt lăn xuống, trong lòng đau đớn mạn qua thân thể đau. "Thôi tử, thôi tử." Nàng cố hết sức hô một tiếng lại một tiếng, nhưng gần trong gang tấc nam nhân lại không hề động tĩnh. Chỉ có đối phương từ trong thân thể điên cuồng trào ra nhiệt huyết bao phủ nàng, cùng nàng huyết hôn đến một chỗ. Tiếng từng tiếng thấp kêu dần dần ngừng, vô số kinh hoàng tiếng la lại vang lên, trưởng công chúa phủ hạ nhân từ bốn phương tám hướng ồ tới. "Phu thân, mẫu thân!" Thôi giật đẩy ra chặn đường hạ nhân, thất tha thất thểu chạy đến hai người bên người. Trước mắt là hắn chưa từng gặp qua đáng sợ tình cảnh, trong trí nhớ nghiêm túc thâm trầm phụ thân ngã trên mặt đất, cổ chỗ là dữ tận miệng vết thương. Cao quý chương dương mẫu thân đồng dạng ngã trên mặt đất. Lực trỗ đại đại huyết lô thủng ra bên ngoài điên cuồng bạo máu tươi. Bọn họ ở sát bên nhau, một cái trên mặt là thoải mái bình tĩnh, một cái trên mặt lại dừng hình ảnh thiên luôn và ngứ. Như vậy gần, lại như vậy không hợp nhau. Tôi giật quỷ gối hai người bên người, Thế Thanh khóc kêu lên. Hắn thật sự không hiểu. Liên ở 1 năm trước, hắn còn có muội muội, có mẫu thân, có phụ thân, vô luận người một nhà có cái gì mâu thuẫn, ít nhất đều hảo sinh sôi, như thế nào trong nháy mắt muội muội mất tích? phủ thân giết mẫu thân lại tự vận. Trưởng công chúa phủ hạ nhân quỳ đầy đất, khóc ròng nói: "Công tử, làm sao bây giờ a? Trưởng công chúa đều đã chết, những cái đó đồ vật tự nhiên không thể thu thập, đi con đường nào bọn họ chỉ có thể mờ mịt chờ đợi." Thôi giật bỏ lên, cắn răng nói: "Ta muốn vào cung đi." "Công tử, công tử." Ngự thư phòng trung, Cảnh Minh đế đem tấu chương ném đến một bên, mí mắt kinh hoàng lên. Cảnh Minh đế một trận hoảng hốt. "Không có khả năng, này hai ngày sự đã đủ làm hắn phiền lòng." Chẳng lẽ còn muốn ra chuyện xấu? Phan Hải, nô đi a. Đi hỏi một chút đóa ma ma bên kia tiến triển, hay là đóa ma ma nhai không được chịu hình đã chết. Phan Hải lĩnh mệnh mà đi, không đợi Cảnh Minh đế uống một ngụm trà liền phản trở về. Cảnh Minh đế không khỏi ngồi thẳng thân mình, như thế nào? Nay cũng quá nhanh, nhất định không chuyện tốt. Phan Hải quả thực không biết như thế nào đối Cảnh Minh đế mở miệng. Hoàng thượng này hai ngày chịu đả kích có điểm nhiều a. Có việc liền nói. Thôi công tử cầu kiến. Cảnh Minh đế cân nhắc một chút, thôi giật. Hắn là tới thế hắn mỗ thân cầu tình đi. Ngươi đi ra ngoài nói cho thôi giật, hắn mỗ thân phạm sai lầm, đã chịu trừng phạt là hẳn là, bất luận kẻ nào tới cầu tình đều không thành. Phan Hải căng ra đầu nói, thôi công tử khóc lóc nói thôi tướng quân cùng vinh dương trưởng công chúa đã chết. Cảnh Minh đế trong tay thưởng thức ngọc tỷ hưu trực tiếp ngã xuống đến trên mặt đất, rơi thảm không nỡ nhìn. Truyền thôi giật tiến vào. Này hôn trướng đồ vật, vì thấy chấm cũng không thể nói hiểu nói vừa. Tôi giật hồng mắt tiến vào, bùm liền quỳ xuống, lên tiếng khóc ròng nói: "Cứu cứu, cha ta cùng ta nương đều đã chết." "Cái gì đều đã chết?" Tôi giật, "Ngươi nếu là hầu ngôn loạn ngữ chấm định không nhẹ tha." "Cứu cứu, ta như thế nào sẽ lấy cha mẹ hầu ngôn loạn ngữ, ta cha mẹ thật sự đã chết." "Rốt cuộc sao lại thế này?" Tôi giật khóc rống nói, "Cha ta giết mẹ ta, sau đó tự sát." Chương 521 thành cổ, Hòa thị Bích đánh thưởng. Cảnh Minh đế nhất thời đều ngốc, một hồi lâu mở mịt nhìn về phía Phan Hải. Hắn nói cái gì? Phan Hải vẻ mặt đau khổ lập lại, "Tôi tướng quân giết trưởng công chúa, sau đó tự sát." Cảnh Minh Đế giơ tay đỡ trán, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Bên tai vang vọng thôi giật tiếng khóc, làm hắn càng thêm đau đầu dục nức. "Dối loạn, dối loạn, này thế đạo thật sự rối loạn." Hắn chính là theo lẽ công bằng chừng trị Vinh Dương, như thế nào lại cho hắn náo gia mạ người tới? Còn có hay không đem hắn cái này hoàng thượng để vào mắt? Cảnh Minh Đế đối Vinh Dương trưởng công chúa thượng có huynh muội tình cảm y rằng bởi vì Vinh Dương trưởng công chúa năm lần bảy lượt tùy hứng hồ nháo ma đến mau không có, còn là cảm giác được khổ sở. Thôi giật tiếng khóc rào đến hắn tâm phiền ý loạn. "Cứu cứu, làm sao bây giờ a?" Nhìn gốc khóc cháu ngoại trai, Cảnh Minh Đế đột nhiên nghĩ tới xung phong nhận việc thỉnh cầu thú vệ biên cương khương trạng. Hai cái không sai biệt lắm hài tử, biểu hiện hoàn toàn bất động. Bất quá lúc này hắn đối cái này cháu ngoại trai vô pháp trách móc nặng nề, thở dài, "Chớ khóc, chấm sẽ sai người hảo hảo an táng cha mẹ ngươi." cũng thích đáng oan bài ngươi. Thôi giật tiếng khóc lớn hơn nữa, biên khóc biên sát cái mũi, "Tiếu cứu, cứu, ta có một cái thỉnh cầu." Ngươi nói, "Cảnh Minh đế huyệt thái dương thỉnh thịch thẳng ngay." Hắn hiện tại sợ nhất nghe được thỉnh cầu này hai chữ, lao thất tức phụ đề ra cái thỉnh cầu, kết quả lập tức đã chết hai người người, vẫn là hắn muội muội cùng muội phu. "Thỉnh ngài không cần đem cha mẹ ta táng ở bên nhau." Ân. Cảnh Minh đế nao nao, không nghĩ tới thôi giật sẽ đưa ra như vậy thỉnh cầu. Phu thê cùng huyết là thiên kinh địa nghĩa sự, trên đời này toán nỗ nhiều, người vừa chết hoàng thổ một chôn liền che lấp đi qua, từ đây hưởng thụ con cháu bái tế. Nay chủ động đưa ra không cần cha mẹ hợp táng, thật đúng là hiếm thấy. Thôi giật đôi mắt đỏ bừng, chóp mũi cũng là hồng, thần sắc lại rất kiên quyết, không cần hợp táng, ta không nghĩ cha mẹ tới rồi ngầm còn như vậy đi xuống. Cảnh Minh Đế trầm mặc hồi lâu, khẽ gật đầu, "Hảo, kia liền không hợp táng." Phan Hải âm thầm thở dài. Từ bầu trời đến trên mặt đất, Có đôi khi thật là trong chớp mắt sự, Vinh Dương trưởng công chúa thành tứ dân, hoàng gia nghĩa trang là vô pháp tiến, lại không tiến thôi ra phần mộ tổ tiên, kết cục thật là lệnh người thổn thức. Phan Hải, Vinh Dương cùng thôi tự phía sau xử, ngươi phái người đi giúp đỡ xử lý một chút. Cảnh Minh đế phân phó xong, nhìn về phía thôi giật. Thôi giật lại nói, "Cứu cứu, cháu ngoại trai còn có một cái thỉnh cầu." Cảnh Minh đế mí mắt run rẩy. "Còn có một cái thỉnh cầu?" Ngươi nói Cầu cứu, cứu giúp ta tìm được muội muội, ta hiện tại chỉ có muội muội một người thân. Cảnh Minh Đế chỉ phải gật đầu, chuyện này chấm sẽ ghi tạc trong lòng, ngươi yên tâm. Đa tạ cứu cứu. Ngươi chạy nhanh trở về đi, cha mẹ ngươi sự không thiếu được ngươi xuất lực. Chờ thôi giật lau nước mắt đi rồi, Cảnh Minh Đế nặng nề mà thở dài. Hoàng thượng, thái hậu bên kia. Cảnh Minh Đế sắc mặt nghiêm, tạm thời cho chấm gắt gao gạn. Nếu bị thái hậu nghe được đôi câu vài lời, định không nhẹ tha. Trong khoảng thời gian ngắn hắn là không có dũng khí lại tìm Thái hậu nói chuyện tiếu, có thể kéo liền kéo đi. Thôi tự cùng Vinh Dương trưởng công chúa tin người chết thực mau liền truyền khai, chấn kinh rồi vô số người. Nghi Ninh hầu trong phủ, lão phu nhân lau nước mắt ràn rụa, thần sắc lại là vui mừng, lão nhân, hạ chết giá Kha Vinh Dương trưởng công chúa được đến báo ứng, thật sự được đến báo ứng. Lão Nghi Ninh hầu vỗ vỗ lão phu nhân cánh tay, như thế nào lại khóc, lúc trước mới vừa đã khóc, cẩn thận bị thương đôi mắt. Lão phu nhân cười sắt nước mắt, cái này kêu hỉ cực mà khóc. Vốn dĩ nghe nói Vinh Dương trưởng công chúa bị biếm vì thứ dân ta đã đủ cao hứng, không nghĩ tới còn có càng tốt tin tức truyền đến. "Lão nhân, ngươi nói ông trời có phải hay không mà mắt?" Lão Nghi Ninh hầu tầm mắt dừng ở theo có hỉ thước đang mai đồ án miên rèm cửa thượng, cười nói, "Không phải ông trời mở mắt, mà là chúng ta có cái hảo ngoại tôn nữ." "Ngươi nói tự nhi." Lão phu nhân lau khô nước mắt, cười đến càng thêm vui sướng, "Đúng vậy." Chúng ta tự nhi là gái làm tốt lắm, thế nàng nương báo thủ. Lão Nghi Ninh hầu khẽ nhíu mày, ta chỉ lo lắng Vinh Dương trưởng công chúa vừa chết sẽ ảnh hưởng tự nhi ở hoàng thượng trong lòng lớn thượng. Lão phu nhân nghiêm sắc mặt, nhàn nhạt nói, kia cũng đáng được. Lo lắng ảnh hưởng tự thân cũng không dám vì mưu báo thủ, chẳng phải uổng làm người con gái. Lão Nghi Ninh hầu bạch mi giãn ra, ngươi nói đúng, có cái nên làm mà có việc không nên làm, tự nhi làm được thực hảo. Từ biết hại chết nữ nhi hung phạm là Vinh Dương trưởng công chúa Cố tình vì gia tộc con cháu suy xét không hảo vận động, hai vợ chồng già liền có một khối tâm bệnh. Ngại quất, phẫn nộ, không biết nhiều ít cái ngày đêm ngủ không an ổn, hiện giờ ngoại tôn nữ rốt cuộc thế bọn họ ra này khẩu ác khí. Tô Đại Cửu Tâm Tình cùng song thân có chút bất động. Thế tử độc hại mẫu thân cùng muội muội, thế tử đã chết. Vinh Dương trưởng công chúa là phía sau màn hung thủ, Vinh Dương trưởng công chúa cũng đã chết. Mà này đó đều là bởi vì cháu ngoại gái. Tô Đại Cửu Tâm Tình phức tạp cực kỳ. Hắn cái này cháu ngoại gái, thực bưu hắn a. Đông Bình Bá phủ bên này, Khương Y Lìa Gát Gao ngăn lại Khương Trạm, nhĩ đệ, không thể phóng thao a. Khương Trạm cười rộ lên, ta chính là nói nói, đại tỷ còn thật sự. Hắn lại không rống trước kia như vậy xúc động, ngủ cẩn sủ chẳng sợ ở trong lòng đã thả vạn điếu thuốc hỏa cùng sẽ không thật sự đi bên ngoài phóng thao a, đại tỷ thế nhưng dọa thành cái dạng này. Chỉ là nói nói. Khương Y Lìa dở khóc dở cười, nhìn Khương Trạm một chút, vậy ngươi làm ta sợ làm cái gì? Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự muốn đi trên đường phóng pháo chúc mừng. Vinh Dương trưởng công chúa lại thất thánh sủng cũng là thái hậu dưỡng nữ, người đã chết, nếu là vui mừng lộ rõ trên nét mặt tất nhiên sẽ chiêu hoàng thượng ghét bỏ. Xem cửa một trọn, Khương An Thành bước đi tiến vào. "Phu thân!" Tỷ đệ hai người đồng thời hô một tiếng. Khương An Thành một đôi phiếm hồng đôi mắt chặt chẽ khóa một đôi con cái, Vinh Dương trưởng công chúa hại chết các ngươi mâu thần. Khương Yy cùng Khương Trạm liếc nhau, nhất thời không biết nói cái gì. Các ngươi có phải hay không đã sớm biết Khương An Thành đỡ tường hỏi. Khương Trạm dành trước mở miệng, lần đó đi thăm bà ngoại biết đến. Nhi tử sợ phụ thân đã biết chịu không nổi, liền nói phục đại tỷ cùng tứ mội không cần đối ngài nói. Thấy Khương Trạm đem trách nhiệm ôm qua đi, Khương Y Y hề nhẹ giọng nói, Phụ thân, không phải nhị đệ một người quyết định, là ta làm chủ muốn bọn họ gạt ngài. Khương An Thành dùng sức đấm một chút tường, hỏi, tự nhi không đi các người đại cứu mẫu tăng lễ, cùng này có hay không quan? Vưu thị cùng Vinh Dương trưởng công chúa đã chết. Nói cho Khương An Thành chân tướng lại vô gánh nặng, Khương Y liễu lực một trần trời nói, Vinh Dương trưởng công chúa chính là nương vi ưu thị tay hải mâu thân. Các ngươi thật có thể giấu ta. Khương An Thành run run môi thở dài. Đến lúc này hắn chẳng lẽ có thể trách tội con cái. Tự nhiên là không thể. Hắn một lòng dầu chiên phập phồng, nghĩ đến thuế tử tử nạn đã chịu cơ chỗ, hẳn không thể vọt tới công chúa phủ chính tay đâm Vinh Dương trưởng công chúa cái kia đồ phụ, nhưng cố tình thôi tự lại lao. Mà này đó đều là tự nhi công lao. Khương An thành lau một phen mặt, đột nhiên thập phần tưởng niệm tiểu nữ nhi. Chương 522 hồi bá phủ, hòa thị bích đánh thưởng. Khương tự có ngủ trưa thói quen, có lẽ là ngoa một đêm, nay một ngủ chính là gần nửa ngày, đãi mở mắt ra đã mau đến trạng vạng. Úc Cẩn liền ỳ ở cách đó không xa trên sạp đọc sách, nhìn đến Khương tự mở mắt ra, đem thư hướng bên cạnh một phóng thoa qua tới, "Tỉnh." Khương tự ngồi dậy, "Ta ngủ thật lâu sao?" La ngủ không ngắn công phu, có thể thấy được đêm qua mệt muốn chết rồi. Ông cần đổ một chén nước đưa qua. Khương Tự tiếp nhận tới uống lên mấy khẩu, lâu ngủ sau cái loại này cảm giác vô lực mới biến mất. Có cái tin tức tốt nói cho ngươi." Khương Tự đem ly nước bưng, cười hỏi, "Cái gì tin tức tốt?" "Vinh Dương trưởng công chúa đã chết." Khương Tự không khỏi thu cười. "Vinh Dương trưởng công chúa đã chết, này có chút ngoài ý muốn. Chết như thế nào? Hay là chịu không nổi đả kích tự sát? Này không rất giống Vinh Dương trưởng công chúa sẽ làm được sự." "Ông cần Vân Đạm Phong khinh nói, bị thôi tự giết." Khương Tự càng là lắp bắp kinh hãi, Thôi Tự chẳng lẽ là điên rồi? Hắn giết Vinh Dương trưởng công chúa, phu hoàng tất nhiên không tha cho hắn cùng thôi ra. Túc Cẩn cười cười, hắn không cần sợ, hắn giết Vinh Dương trưởng công chúa sau liền tự vận. Khương Tự trầm mặc xuống dưới. Thôi Tự cùng Vinh Dương trưởng công chúa như thế xong việc, là nàng trăm triệu không nghĩ tới. Ta vốn dĩ coi thường thôi Tự cái loại này người, hôm nay hắn làm sự, nhưng thật ra làm ta cảm thấy còn tính cái nam nhân. Túc Cẩn nhàn nhạt nói, "Ở hắn xem ra, đã có người trong lòng, chẳng sợ Thiên Vương lão tử đè nặng cưới người khác đều không được. Mà nếu nhận mệnh cưới người khác, cũng đừng lại bãi nhớ mãi không quên tư thái. Cho nên đối với Thôi Tử, hắn vẫn luôn khịt mũi coi thường. Mà nay ngày, Thôi Tử biết được người trong lòng là bị Vinh Dương trưởng công chúa hại chết, giết Vinh Dương trưởng công chúa sau lại tự vận, làm vốn cần cảm thấy còn có vài phần tâm huyết. Đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ như vậy làm. Đối mặt người khác đối người trong lòng thương tổn, mỗi một lần đều có thể lý trí nhịn xuống đi chỉ có thể thuyết minh người nam nhân này hãy làm bộ làm tịch. Ta tưởng hồi một chuyến bá phủ, phu thân hẳn là đã biết. "Hảo, ngày mai ta bồi người cùng đi. Hôm sau hai người thẳng đến Đông Bình bá phủ." Bá phủ bên này trước tiên nhận được tin, đại môn sớm đã mở ra. Quản sự lẫnh không ít người chờ ở cửa, vừa thấy Yến Vương phủ xe ngựa tới lập tức làm người đi vào báo tin. Khương Nghị lao ra đám người vội vàng tới rồi, tự mình đem Khương Tử hai người nên đi vào. Lao phu nhân vẫn luôn chờ vương gia, vương phi đâu? Khương Nghị lao ra bồi cười nói: "Ông cần nghiêng đầu hỏi Khương tử, đi trước nơi nào?" Khương Nghị lao ra ý cười vừa thu lại. "Yến Vương lời này là có ý tứ gì? Hay là Khương tử không nghĩ đi cấp lão phu nhân thỉnh an cũng từ nàng?" Gặp qua sủng tứ phụ, lại chưa thấy qua như vậy làm vậy. Đương nhiên, làm hắn phát giận là không dám, thậm chí Khương tử thật đưa ra đi trước nơi khác chỉ có thể bó mũi nhận. Liên Minh Dương trưởng công chúa đối thượng cái này chất nữ đều mất đi tính mạng, hắn dám thế nào? Giờ khắc này, Khương Nghị lao ra cảm nhận được thật sâu nặng quất, hắn như thế nào liền dưỡng không ra giống Khương Tự như vậy có tiền đồ nữ nhi đâu. "Nhi thúc, ta phụ thân ở sao?" Không nhận được Vương phủ tin nhi phía trước phụ thân ngươi liền ra cửa, "Ta đã phái người đi tìm hắn, nói vậy mau trở về." Khương Tự lúc này mới đối úp cần nói, "Đi từ tâm đường đi." Nàng thập phần không muốn lưng phó tổ mẫu, nhưng nếu tới, nên Thần An vẫn là muốn Thần An. Phùng lão phu nhân ở Từ Tâm Đường chờ đến nóng lòng, nghe nha hoàn bẩm báo người tới mới nhẹ nhàng trở ra. Bảy gia hiền từ đoàn trang tư thái tới. Khương tự hai người tiến vào, cấp Phùng lão phu nhân thái lễ. Phùng lão phu nhân tầm mắt dừng ở Khương tự bụng, mở miệng liền hỏi: "Thân mình như thế nào?" "Khá tốt." Khương tự lời ít mà ý nhiều. Đã 4 tháng suốt đầu đi, nhìn không lớn ra tới. Lương y duy chính nói mỗi người tình huống bất đồng, đa tạ tổ mẫu quan tâm. Phùng lão phu nhân lắc đầu, vương phi hoài thân mình không thể so ngày thường, về sau tận lực thiếu ra cửa. Khương tự nhàn nhạt nói: "Ta đến xem phụ thân." Phùng lão phu nhân trong lòng trào ra vài phần bực bội. Nhiều như vậy cháu gái như thế nào khiến cho cái này tính tình lại sú lại ngạnh nha đầu chết tiệt kia được thế, thật là nửa điểm không đem nàng để vào mắt. Ở nàng trước mặt nói thẳng đến tham lão đại, còn không phải là đương nàng cái này tổ mẫu không tồn tại sao? Cố tình này đó bực bội vô pháp phát tác, Phùng lão phu nhân còn nội dung chính ra gương mặt tươi cười tới, "Phụ thân ngươi sáng sớm đi ra cửa, ta đây chờ phụ thân hồi." Mắt thấy mau an tết, Ngươi biểu cô còn lưu tại Vương phủ không thích hợp, tổ mẫu phái người tiếp nàng trở về đi." Khương Tử cười cười, "Bá phủ cùng Vương phủ đều không phải biểu cô ra, biểu cô lưu tại nơi nào đều giống nhau, liền không hề lan lộn, vừa lúc còn có thể cùng ta làm bạn." Phùng lão phu nhân nhíu mày, nhưng nàng cũng cho các ngươi thêm không ít phiền toái. Sớm biết rằng nàng cái kia ca ca như thế hôn chứng, liền không nên làm hắn thượng kính tới. "Không quan trọng, người như vậy chung quy là nhảy nhót vai hè, nhảy nhót không dậy nổi cái gì sóng gió tới." Khương Tự sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, ngữ khí cương đạo, mặc dù là cái gì tự cho là đúng đại nhân vật, muốn cho ta thêm phiền toái cũng không dễ dàng như vậy, tổ mẫu yên tâm chính là. Phùng lão phu nhân khẽ miệng hơi trĩu, nghĩ đến Vinh Dương trưởng công chúa kết cục nhất thời không lời nào để nói. Sau nửa canh giờ, Khương An thành đã trở lại, mang theo một thân hàn khí. "Ngươi đi đâu?" Phùng lão phu nhân vừa thấy đến trưởng tử liền thói quen tinh nhíu mày. Khương Tự đã bước nhanh đi qua đi, ôn thanh nói, "Phủ thân uống ly trà nóng đi, đuổi đuổi hàn khí." Ông cần kịp thời đem trà nóng đưa qua đi. Khương An Thành bất giác như thế nào, tiếp nhận trà nóng rót mấy khẩu. Phùng lão phu nhân trong lòng nổi lên toan, Yến Vương hướng nàng hỏi qua hảo sau liền lại không nhiều lời một câu, cấp lão đại bưng trà đổ nước nhưng thật ra ân cần. Khương Nghị lao ra càng là xem đỏ mắt. Đại ca như thế không tiền đồ còn có thể lệnh Yến Vương như thế kính trọng, nếu Yến Vương là hắn con rể, không biết ở trong quan trường cho hắn thêm nhiều ít trợ lực. Như vậy hảo vận bị đại ca được, thật là lãng phí. Khương An thành uống xong rồi trà nóng, đối Phùng lão phu nhân nói, "Mẫu thân, là Vương gia cùng Tự Nhi đi ta kia ngồi ngồi, liền không quấy rầy ngài nghỉ ngơi." Trong chớp mắt Tử Tâm Đường liền trống trải xuống dưới, Phùng lão phu nhân suýt nữa mắng ra tiếng. Nàng nghĩ cái rắm, muốn cùng Tứ Nha đầu hòa hoãn một chút quan hệ còn phải bị lão đại cái này không hiểu chuyện châm chế, thật thật là tức chết nàng. Đường đá xanh bị quét tước đến sạch sẽ, tuy động đôi đến hai sườn, có vẻ dơ hề hề. Khương An thành đi ở đằng trước, Khương tử cùng Khương y thì hãy bồi tại tả hữu, Úc cần pha thức thời rừng ở mặt sau. Ta đi cho các ngươi mẫu thân biếng mồm à. Gió lạnh, Khương an thành nhẹ giọng nói. Khương tử cùng Khương y thì hãy lướt nhau. Khương y thì hãy mở miệng, phụ thân. Khương an thành dơ tay, không cần khuyên, ta thực hảo. Hắn thanh âm càng thêm nhẹ, dường như bị thổi tan đến phòng. Đêm qua mơ thấy các ngươi mẫu thân, nàng nói hại nàng người được đến trừng phạt. Nàng không có gì tiếc đối, về sau liền toàn tâm toàn ý chờ ta cùng nàng gặp nhau. Khương Tử cùng Khương Ý dì thay đổi sắc mặt. Khương An Thành xoay người, như hai người khi còn bé như vậy giờ tay xoa xoa các nàng phát, yên tâm, ta còn muốn nhìn yên yên xuất giá, nhìn tự nhi hải tử trưởng thành, lại đem này đó tin tức tốt mang cho các người mậu thân. Khương Tử cùng Khương Ý dì lúc này mới yên tâm, bồi Khương An Thành hướng minh hoa đường mà đi. Trước 523 hỏi nghi nhân sinh lỗ vương. Mau đến cuối năm, nhà môn đã phong ấn, cảnh minh đế thoáng nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất từ giờ trở đi có thể được chút thanh tịnh, có cái gì phiền lòng sự lưu đến năm sau rồi nói sau. Không nghĩ tới mới hiện lên cái này ý niệm, chuyện xấu lại tới nữa, Lỗ Vương đem Tĩnh Vương đánh. Nhìn quý gối trước mặt Lỗ Vương, nhìn nhìn lại mặt mũi bầm dập Tĩnh Vương, Cảnh Minh Đế một khuôn mặt xoa đáy nổi con hắc. "La Ngũ, ngươi là ăn nhiều sao, chạy đến Tĩnh Viên đi đánh ngươi nhị ca." Lỗ Vương ngạnh cổ biện giải nói, "Nhị tử vốn là đi thăm nhị ca, nhị ca lưu ta uống rượu, ai biết trong miệng hắn liền không sạch sẽ." Nhi tửu uống nhiều quá, nhất thời cảm giác say dâng lên liền nhịn không được cùng hắn đánh nhau rồi. Câm miệng. Cảnh Minh Đế gầm lên một tiếng, đem Lô Vương hoàng sợ. Lô Vương ở trong lòng nói thầm, phụ hoàng thật nhìn có điểm đáng sợ a, như thế nào hỏa khí chỉ đối với hắn một người phát. Lúc trước Lão Thất đánh Lão Nhị cũng không phải là như vậy. Muốn nói lên, hắn xác thật là cố ý đi tịnh viên tìm phế thái tử uống rượu, chính là vì tìm cái cơ đem phế thái tử tấu một đốn, thực hiện nhiều năm tâm nguyện. Ngắm liếc mắt một cái đầu heo giống nhau phế thái tử, Lô Vương chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Đánh đều đánh, nhiều nhất giống Lao Thất như vậy ai một đốn răn dạy đi tông nhân phủ ngồi xổm 2 ngày, vẫn là thực có lời. Không đúng, nói không chừng sẽ không như vậy nghiêm trọng, Lao Thất đánh lão nhị khi lão nhị vẫn là thái tử đâu, tiếp theo gi hạ phàm thượng, hắn hiện tại đánh chính là phế thái tử, nói không chừng phụ hoàng sẽ phạt lão nhị cùng hắn cùng nhau ngồi xổm tông nhân phủ. Hắc hắc hắc, nếu là như vậy hắn liền kiếm lời. Đánh nhau rồi Cảnh Minh Đế thanh âm giơ lên, một lòng tay phế thái tử, cái này kêu hai người đánh lên tới. Này rõ ràng là đơn phương ẩu đả. Tiểu Vương bắt dê con thật dương hắn lao hồ đồ, đem lão nhị đánh đến nương đều mau nhận không ra, cư nhiên còn ở trước mặt hắn biện giải. Hắn ghét nhất biện giải. Khi đó Vinh Dương nếu là không có biện giải, mà là thành thành thật thật nhận sai, hắn liền sẽ không chừng trị như vậy trọng, Vinh Dương có lẽ sẽ không phải chết ở thôi tự trong tay. Đối với Vinh Dương trưởng công chỗ chết, Cảnh Minh đế khó tránh khỏi có chút thái náy, mà Lỗ Vương đúng lúc ở ngay lúc này gây chuyện, có thể nói đại đại xúc rủi do. Lỗ Vương vẫn như cũ không cảm thấy nguy hiểm tới gần, giải thích nói, "Nhi tử sức lực đại, không nghĩ tới nhị ca như vậy yếu đuối mỏng manh, nhất thời không có khống chế tốt lực độ." "Xúc Sinh, ngươi cho chấm câm miệng." Cảnh Minh đế giống lên một tiếng, nhìn về phía Phế thái tử, "Lão nhị, ngươi có nói cái gì đối chấm nói?" Hình dung thế thảm Phế thái tử rũ mắt, nhỏ giọng nói, "Nhi tử sai rồi." Thỉnh phụ hoàng tha thứ. Hắn trong lòng là ngập trời lửa giận cùng phẫn hận. Hắn vẫn là thái tử khi chưa bỏ lao thất cái kia thứ đồ, mặt các huynh đệ đối hắn ít nhất trên mặt cung cung kinh kinh. Mà nay thành Tĩnh Vương, liền lão Ngũ tên ngốc này đều dám đánh hắn. Nhắc phụ đại nhân nói đúng, hắn hiện tại phải làm chỉ có nhẫn. Chỉ cần chữ quân một ngày không có lập, hắn liền còn có xoay người cơ hội. Nhẫn nại nhất thời, tranh thủ làm phụ hoàng hồi tâm chuyển ý, hắn liền có thể tiếp tục đương thái tử. Làm hắn đương cả đời Tinh Vương nốc tại cái kia lạnh tanh tinh tinh viên, thật sự thật là đáng sợ. Phế thái tử thành thành thật thật một nhận sai, Cảnh Minh Đế sắc thật đau lòng một chút. Hắn là sinh khí lão nhị làm ra cái loại này đại nghịch bất đạo sự tới, nhưng không đại biểu ai đều có thể giẫm bị Phế thái tử một chân. Lão nhị dù sao cũng là hắn cùng nguyên hậu duy nhất hài tử. Cảnh Minh Đế nhìn về phía Lô Vương, ánh mắt hơi lạnh, thời buổi rối loạn, ngươi không những không tư vi phụ phân ưu, còn đầu đả huynh trưởng, thật sự quá lạnh chấm thất vọng rồi. Phù Hoàng. Cảnh minh đế rơ tay, chấm không muốn nghe người giải thích. Phan Hải, chuyên châm ý chỉ, lỗ vương bất kính huynh trường, khủng có anh em bất hòa hoạ, hiện từ thân vương hàng vì quần vương, vọng mặt khác hoàng tử có thể lấy làm cảnh giới. Đáng thương hề hề quỷ phế thái tử không khỏi sừng sốt. Lão ngũ đánh hắn, Phù Hoàng cư nhiên hàng lão ngũ tất vị. Lăng qua sao chính là mừng như điên. Phù Hoàng như thế đau lòng hắn, hắn nhất định còn có cơ hội. Nhạc phụ đại nhân quả nhiên không có hương hắn. Phế thái tử chặt chẽ nhớ kỹ Dương phủ nói, cố nén không dám lộ ra nửa điểm vui mừng, cảm thấy quả thực đem lớn như vậy tới nay nhẫn công đều dùng tới. Sở so phế thái tử càng khiếp sợ chính là Lỗ vương. Hàng tướng? Từ từ, này kết quả không đúng a. Lao thất đánh thái tử chỉ là ngồi xổm mấy ngày tông nhân phủ, không hề có thương gân động cốt, mà hắn đánh tính vương cư nhiên muốn hàng tướng. Phu, phu hoàng, ngài có phải hay không nghĩ sai rồi? Cảnh Minh đế tung chân đá Lỗ vương một chân, tính sai cái rắm, cho chấm cốt đi. Lỗ Vương bị đuổi đi ra ngoài, cũng chỉ giữ lại Phế Thái tử thành thành thật thật quỷ. Ngươi đứng lên đi. Cảnh Minh Đế quét Phế Thái tử liếc mắt một cái, lại sinh khí lại đau lòng. Đối đứa con trai này, hắn xác thật ký thác kỳ vọng cao, có mặt khác hoàng tử không thể thay thế được cảm tình. Hắn từng nhìn hắn tập tiến học bước, thấy hắn té ngã đem hắn bế lên, còn từng tự mình dạy hắn viết chữ, sửa đúng hắn dùng bút tư thế. Sở hữu này đó đều là mặt khác hoàng tử chưa từng có. Cảnh Minh Đế lửa giận ở nhìn thấy Phế Thái tử hiện giờ thảm dạng khi lặng lẽ tan không ít, hỏi: "Ngươi tứ phụ cùng thuần ca nhi ở Tĩnh Viên còn thích đứng sao?" Trực tiếp hỏi Phế Thái tử quá đến được không, hắn còn mạn không đi cái nải mặt mũi. "Tĩnh Viên đại, thuần ca nhi mang theo hai cái muội muội thường xuyên đôi người tuyết, khá khoái hoạt Phế Thái tử nhớ kỹ dương phụ giận dò, một khi có cơ hội nhìn thấy phụ hoàng, tuyệt không có thể tố khổ gán trách." Trước mắt phảng phất xuất hiện mấy cái tôn bối đôi người tuyết cảnh tượng, Cảnh Minh Đế khẽ miệng nhiều một mặt ý cười. Thị trưởng Liên Hạo. Hắn bình tĩnh nhìn Phế thái tử liếc mắt một cái, nói: "Ngươi thân phận không thể so từ trước, cùng các huynh đệ muốn hòa thuận ở chung." Nhi tử Cẩn Tuân phụ hoàng dạy bảo. Gia Yến khi nhớ rõ đêm thuần ca nhi mang đến, Phế thái tử bỗng nhiên ngẩng đầu, ba ba nhìn Cảnh Minh đế. Phu hoàng cho phép hắn tham gia trình đoán Gia Yến. Ân. Phế thái tử rơi lệ đầy mặt dập đầu, "Tạ phụ hoàng, ta còn tưởng rằng phụ hoàng lại không nghĩ nhìn thấy ta." Cảnh Minh đế run run khẽ miệng. Lúc ấy hận không thể bóp chết này hỗn trướng là thật sự, hiện tại nhìn này hỗn trướng nhậm người giẫm đạp đáng thương bộ dáng cảm thấy có chút đáng thương cũng là thật sự. Nói hắn không tiền đồ cũng hảo, bất công cũng thế, đối lão nhị hắn sắc thật vô pháp làm được ý chí sắt đá. Khôi phục lão nhị chữ quân chi vị là không có khả năng, nhưng hắn không thể làm người cảm thấy lão nhị mất thế liền có thể nhậm người giẫm đạp. Đối lão ngũ trừng phạt cùng chính đán ra yến chính là đối những người đó phóng thích thái độ của hắn. Chớ có nói này đó vô nghĩa, trở về đi. Cảnh Minh Đế sủ mặt đuổi đi phế thái tử. Lỗ Vương cơ hồ là khóc lóc trở về, tới rồi vương phủ trước cửa, một cái xoay người gõ khai yến vương phủ lại môn. "Ngũ ca đây là làm sao vậy?" Lỗ Vương lau một bên mặt, cắn răng nói, "Lão thất, ngươi hôm nay cùng ta nói thật." "Cái gì?" "Lão nhị vẫn là thái tử thời điểm, ngươi thật động thủ đánh hắn. Chẳng lẽ là làm nhị dụ dỗ hắn đi?" Túc cần cười, "Này còn có thể có giả. Ta liền ở cửa cung tấu hắn, lúc ấy rất nhiều thị vệ đều nhìn thấy." Ngô Ca hỏi cái này làm cái gì? Lô Vương vừa nghe, nhất thời thất hồn lạc phách, lẩm bẩm nói, ta hiểu được, ta có thể là nhận được. Chương 524 không có tiền vừa lúc. Túc cần hống tức phụ còn thời gian không đủ dùng, nhưng không có hống cao lớn thu kịch đại nam nhân kia nhẫn, kéo kéo khóe miệng nói, Ngô Ca nói này đó không thể hiểu được nói làm cái gì. Lô Vương trực tiếp tặc mao, không thể hiểu được. Lao thất ngươi có biết hay không, ta bị hàng tước. Hàng tước? Lô Vương lau một bên mặt, đúng vậy, Từ thân vương hàng vị quân vương. Vì cái gì? Úc Cẩn rốt cuộc sinh ra chút tò mò tâm. Bởi vì ta đánh lão nhị. Lỗ Vương dùng hoài nghi nhân sinh ánh mắt nhìn Úc Cẩn, "Lão thất, ngươi có thể hay không cho ta phân tích phân tích nguyên nhân, vì cái gì ngươi đánh vẫn là thái tử lão nhị, Dĩ Hạ Phương Thượng, chỉ là đi tông nhân phủ ngồi xổm mấy ngày? Úc Cẩn nhịn không được bổ sung, "Còn phạt 1 năm lương bổng. Liên tính phạt 3 năm lương bổng thì thế nào? Ngươi cấp tức phụ mua son phấn cửa hàng." Lỗ Vương vô án dựng lên, Dâm chân thở dài, ta là bị hàng tức ca, nhiều như vậy huynh đệ các ngươi đều là thân vương, theo ta từ nay về sau lùn các ngươi một đầu. Úc Cần yên lặng rời đi tầm mắt, rừng ở kia chỉ đại hán truyền xuống tới cụ tỏi bình thượng. Loại này thời điểm còn có thể nhớ kỳ hắn cấp tức phụ mua cái kiếm tiền son phân cửa hàng, có thể thấy được này cái chai cấp lao ngũ để lại khắc sâu ấn tượng. Lỗ vương dơ tay rừng ở Úc Cần đầu vai, manh lắc lắc, lao thất, ngươi phân tích một chút ra, ngươi đánh thái tử không có việc gì. Ta đánh phế thái tử như thế nào ngược lại hàng tước." Túc Cẩn ném ra lô vương tay, nâng chung trà lên đưa qua đi, uống một ngụm trà hoãn một chút. Lô Vương tiếp nhận tới ư ngừ ngừ uống một hơi cạn sạch, so uống rượu còn thong khoái. Túc Cẩn xem Lô Vương liếc mắt một cái, nói, "Kỳ thật Ngũ Ca đã nói ra nguyên nhân." "Ta nói cái gì?" Lô Vương vẻ mặt mờ mịt. "Phu hoàng phạt ta nhẹ, bởi vì ta đánh lão nhị khi hắn là thái tử." "Phu hoàng phạt ngươi trọng, bởi vì ngươi đánh lão nhị khi hắn đã không phải thái tử." Cao Cao tại thượng thái tử hành sự kỳ cục, bị đánh một trận hoàng đế lão tử sẽ cảm thấy cấp thái tử một cái giáo huấn cũng hảo, nói như vậy không chừng về sau thái tử có thể hiểu chuyện chút. Chính là phế thái tử bị đánh, sẽ chỉ làm hoàng đế lão tử cảm thấy đây là bỏ đá xuống giếng, tra đạp gặp nạn thái tử. Hai loại bất đồng tình huống, đã chịu trừng phạt đương nhiên bất đồng. Úp cần cười tủm tỉm sờ sờ cằm. Lại nói tiếp, hắn đánh lão nhị thật đúng là kịp thời a. Lỗ Vương lại càng thêm nghe hồ đồ, lão thất Ngươi lời này là có ý tứ gì a, ta như thế nào nghe không hiểu. Cái gì lao thất đánh lão nhị khi lão nhị là thái tử, hắn đánh lão nhị khi lão nhị không phải thái tử, này không phải là cái gì cũng chưa nói sao. Túc Cẩn Côi tủm tỉm tìm lại đưa qua đi một ly trà, có một số việc vẫn là muốn Ngũ Ca chính mình suy nghĩ cẩn thận. Hắn cùng lão Ngũ rất quen thuộc sao? Loại này phỏng đoán thánh ý nói rõ ràng nói ra, quay đầu bị lão Ngũ bán, hại hắn cũng bị hàng tức làm sao bây giờ? Quân Vương phi tất cả đãi ngộ đều so thân Vương phi kém nhất đẳng, hắn cũng không thể làm a tự so người khác lùn một đầu. Ngũ Tẩu biết chuyện này sao? Lô Vương đột nhiên trắng mặt, không biết. Úc Cẩn thật mạnh vỗ vỗ Lô Vương đầu vai, Ngũ Ca vẫn là sớm chút hồi phủ đi. Lô Vương ủ rũ cụp đuôi rời đi Yến Vương phủ. Úc Cẩn đem lãnh rất trà hướng bàn trên bàn một phóng, vội hồi hậu viện cùng Tức phụ chia sẻ bát quái đi. Lô Vương đánh phế thái tử, bị hàng tước. Khương Tử Cơ hồ muốn nhịn không được cười, Lô Vương dũng khí đáng khen. Thái tử bị phế, nhìn như ai đều có thể giẫm một chân, kỳ thật ở hoàng thượng đối đứa con trai này không có hoàn toàn hết hy vọng phía trước là nhất không thể trêu chọc. Trên đời này, khó nhất đánh giá chất chính là nhân tâm, đặc biệt là cha mẹ đối cưng con cái kia trái tim. Người cho rằng người này bị cha mẹ đánh mắng, cha mẹ một bộ lộng chết đứa nhỏ này tư thế, nhưng người khác nếu tới đá người này một chân, cái thứ nhất không cao hứng chính là hắn cha mẹ. Người tâm có thể thật cứng, cha mẹ tâm lại có thể thật mềm. Khương Tự đối này thập phần chắc chắn, ít nhất thái tử lúc sau bị phục lập liền chứng minh rồi cảnh minh đế tâm ý. Lô Vương thật là vô chi giả không sợ, làm lớn chết. Khương Tự một câu dũng khí đáng khen lệnh Úc cần hiểu ý cười. Nhà hắn A tự có thể so Lô Vương thông minh nhiều, thánh vương bị phục lập khả năng rất lớn. Khương Tự nói, tiếp trước phát sinh sự nàng tuy rằng không thể nói rõ, nhắc nhở vẫn là có thể. Yên tâm, ta sẽ không đi trêu chọc phế thái tử, cho nên nói muốn làm sự muốn nhân lúc còn sớm. Tận dụng thời cơ thất không hề tới. Cưới ác tự là như thế này, tấu thái tử cũng là như thế này. Lô Vương trở lại Lô Vương phủ, cương gia đầu đi gặp Lô Vương phi. Có chuyện ta tưởng cùng ngươi nói. Lô Vương phi mày liễu một dựng, ánh mắt đằng đằng sát khí, vương gia hay là muốn mang cái ngoại thất về nhà an tết. Nói xong, nàng thật mạnh chụp một chút bàn mấy, mặt vô biểu tình chờ Lô Vương trả lời. Nếu là như vậy liền hảo lâu, Lô Vương cảm thán nói. Vương gia nói cái gì? Lô Vương nắm thật chặt ra đầu. Ngụy Văn nói: "Ta hôm nay đánh tính vương, bị phụ hoàng hãm vì quận vương." Đợi một hồi lâu, cũng không có trở tới trong tưởng tượng báo tố. Lô vương buồn bực nhìn về phía Lô vương phi. "Liên việc này?" Lô vương phi nhướng mày. Lô vương thật mạnh gật đầu, "Ân." "Như vậy chẳng lẽ còn không đủ sao?" "Đã biết, nếu là không chuyện khác, liền tùy tùy ăn cơm đi." Lô vương phi nhàn nhạt nói. Lô vương chớp chớp mắt, đệ lại Lô vương phi tay, "Ngươi có phải hay không không nghe rõ ta nói cái gì?" Lô Vương phi Bạch Lô Vương liếc mắt một cái, ta lại không phải kẻ điếc. Ta hằng vị quận vương, ngươi tử thân vương phi hằng vị quận vương phi. Ân. Lô Vương rũi tay sờ sờ Lô Vương phi cái trán, hay là phát sốt. Lô Vương phi quay đầu đi, không kiên nhẫn nói, vương gia còn ăn không ăn cơm? Cơm đương nhiên muốn ăn, nhưng nhưng ngươi không tức giận. Lô Vương phi lại ném cái xem thường qua đi, trực tiếp đứng dậy, hàng tướng liền hàng tướng, thiếu chút năm bổng còn đỡ phải ngươi có dư thừa tiền dưỡng tiểu thiếp thông phòng. Hào, ta đói bụng, đi ăn cơm đi." Nhìn Lỗ Vương phi kia trương minh dĩa mặt, Lỗ Vương mặc danh dâng lên vài phần cảm động. Không nghĩ tới cọ mẹ cũng có nhìn thuận mắt thời điểm, hắn đôi mắt như thế nào như vậy toan đâu? Khụ khụ, tất nhiên là gió lớn mê đôi mắt. Lỗ Vương dè dè khóe mắt, lộ ra tươi cười, "Ta cũng đói bụng, ăn cơm đi." Lỗ Vương bị hàng tước ý chỉ chính thức truyền tới Lỗ Vương phủ, càng bay nhanh truyền tới vài vị hoàng tử trong hai. Lão Ngũ đánh phế thái tử, cơ nhiên bị hàng tước. Không đúng a. Dựa vào cái gì lao thất đánh thái tử không có việc gì. Xem ra đến đi Lỗ Vương phủ tìm lão ngũ uống hai ly, lại đi đối diện Yến Vương phủ tìm Lao thất uống hai ly. Trong lúc nhất thời chúng hoàng tử tâm tư di động, Lỗ Vương phủ cùng Yến Vương trong phủ gian cái kia phiến đá xanh lộ lập tức náo nhiệt. Chờ đến Tĩnh Vương một nhà sẽ tham gia chính đán ra yến tin tức truyền ra đi, ngay cả đi Tĩnh viên thăm phế thái tử người đều nhiều lên. Ngay từ đầu còn lo lắng cảnh minh đế chán ghét phế thái tử không dám đi, hiện tại có hoàng thượng tỏ thái độ Đi tính nguyên lý do đều là có sẵn, Tĩnh Vương bị Lô Vương đánh đến như vậy thảm, khẳng định muốn an ủi một phen a. Đối với nải thiên náo nhiệt, Tiên Vương phủ, Lô Vương phủ cùng với Tĩnh Viên biểu hiện ra khí nhất trí, toàn đóng cửa từ chối tiếng khách. Nghe một mạch mọi người cuối cùng chờ tới rồi chính đáng ngày ấy. Chương 525 chính đáng. Chính đáng, đó là tháng giêng mùng 1, tiết âm lịch ngày đầu tiên, Mại Văn Võ ba quan cùng với ngoại quốc đặc phái viên hướng Đại Chu Thiên tử tiến biểu hành lễ long trọng nhật tử. Cùng lúc đó, Công chúa, vương phi chờ đủ phẩm cấp trong ngoài mệnh phụ cần hướng thái hậu, hoàng hậu hành lễ. Một phen lăn lộn xuống dưới, chờ đến trường sinh điện dọn xong ra yến, mọi người đã có chút mỏi mệt. Nhưng mà thân thể thượng một chút mỏi mệt ngăn không được mọi người đối phế thái tử, Lỗ Vương, Tiễn Vương Tam Phương chú ý. Phế thái tử tôi sớm, ngồi ở trong một góc thành thành thật thật uống trà, so với đương thái tử khi khí phách hăng hái, liền hiện ra thập phần nhẻo túm tới. Mọi người dùng khóe mắt dư quang thường thường nhắm vào liếc mắt một cái. Thủ thức đồng thời chỉ cảm thấy thông khoái. Nhưng tính chờ đến này buồn lẩy từ trên tường rơi xuống, bọn họ còn tuyệt vọng mà cho rằng sẽ hồ ở trên tường cả đời. Bất quá muốn thò lại gần nói nói mát, không người nguyện ý đương cái này chim đầu đàn. Có Lỗ Vương giao hân trước đây, bọn họ cũng không dám ngớ ngẩn. Mọi người lại ngắm hướng Lỗ Vương. Lỗ Vương tuy rằng không có bị tức phụ trách tội, nhưng đột nhiên liền so các huynh đệ lùn một đầu, trường hợp này vẫn là rất hút hững. Hắn rót một miệng trà, lại rót một miệng trà. Nhịn không được đối cách gần nhất Tương Vương gầm nhẹ nói, "La bác, ngươi kia hai mắt nếu là muốn nhìn, liền chính đại quang minh xem, đừng cùng cái đàn bà dường như liếc mắt đưa tình hành sao?" Tương Vương chừ chừ khóe miệng, thờ mắng, "Nương, liếc mắt đưa tình là như vậy dùng. Ngũ ca hà tất lớn như vậy hòa khí, đệ đệ không phải quan tâm ngươi sao?" Lỗ Vương đem chén trà hướng bàn trên bàn một phóng, cười lạnh nói, "Không cần phải ngươi quan tâm, ngươi vẫn là nhọc lòng một chút khi nào cưới vợ đi." Tương Vương đột nhiên thay đổi sắc mặt, Ngũ ca Ngươi có ý tứ gì? Đánh người không vả mặt, mắng chửi người không nói rõ chỗ yếu, hắn hiện tại nhất nghe không được cưới vợ này ba chữ. Hắn cho rằng đón dâu trên đường đụng tới thôi Minh Nguyệt gian phu đã là thiên đại chơi cời, trăm triệu không nghĩ tôi a, thôi Minh Nguyệt cùng gian phu thành thân, cư nhiên giết chồng chạy. Mỗi khi nghĩ vậy sự kiện, hắn liền mồ hôi lạnh ứa ra. Nữ nhân thật là đáng sợ, làm hắn lục quang bao phủ ném đại mặt tính cái gì, hắn còn phải cảm tạ đối phương không giết tri ân. Cưới vợ Đời này hắn đều không nghĩ cưới vợ. Tương Vương bị giẫm tới rồi đau chân, nhìn chằm chằm Lỗ Vương đôi mắt hận không thể phun ra hỏa tới. Lúc này Lỗ Vương đang đứng ở bất chấp tất cả vô địch trạng thái, phiên cái đại đại xem thường khiêu khích nói, chính là bát đệ tưởng cái tiểu y tư a bát đệ như vậy nhìn ta, còn muốn đánh ta không thành. Dù sao hắn đã bị hàng tước, lão bát nếu là dám đánh hắn, nói không chừng liền có làm bạn. Lỗ Vương dùng chứa đầy chờ mong ánh mắt nhìn Tương Vương. Tương Vương lập tức cảnh giác lên, Lão ngu muốn cho hắn đã chịu phụ hoàng trách phạt. Mơ tưởng, Tương Vương khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt cười nói, như thế nào sẽ đâu, ta đau lòng ngu ca còn không kịp. Lô Vương bản tính như ý thất bại, căm giận uống mấy ngụm trà. Nữ quyến bên kia, đồng dạng là sóng ngầm kích động. Có chút nhật tử không gặp tam đầu, tam đầu như thế nào gầy? Tề Vương phi ngữ mang quan tâm. Tần Vương phi thật sâu nhìn Tề Vương phi liếc mắt một cái, ôn thanh nói, an tiết việc nhiều. Tứ đại muội nhìn khí sắc không tồi. Nàng trước nay không giống mấy ngày nay như vậy thấp thỏm lo âu quá. Ban đầu vương gia đằng trước có thái tử, vương gia căn bản không có nghĩ tới những cái đó có không. Nhưng hiện tại thái tử bị phế, vương gia thành nhiều tuổi nhất hoàng tử, này đoạn thời gian cùng Tề Vương âm thầm đánh giá lệnh nàng trong lòng run sợ. Thứ nhi nữ liền như vậy quá đi xuống không tốt sao? Vương gia nói phải cho nàng tránh một cái hậu vị, nhưng nàng cũng không hâm mộ đương hoàng hậu a. Nhưng mà gả phu tùy phu, nam nhân có quyết định, nàng chỉ có thể cắn răng đi theo mà không thể kéo hắn chân sau. Nghe xong Tân Vương phi nói, Tề Vương phi cười rộ lên, "Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới đứa nhỏ này không có lăn lộn ta. Ta hồi viện tỷ nhi thời điểm cũng không phải là như vậy, khi đó một ngày không biết muốn phun bao nhiêu lần, cơ hồ thứ gì đều ăn không vô, ước chừng gầy mười mấy cân." Tân Vương phi cười cười, "Tứ lệ muội hảo phúc khí. Tam đầu mới là hảo phúc khí, Phúc ca nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện, hai cái tỷ nhi cũng đều lớn." Nhắc tới cái này, Tề Vương phi trong lòng liền phi toán. Muốn nói lên, Tuấn Vương phi xác thật là có phúc khí, Tuấn Vương hai gái một trai đều là con vợ cả. Lại xem nàng, thứ nữ đã có 4 năm cái. Tề Vương phi một trận tâm độ, ngược lại trấn an chính mình, thứ nữ có bao nhiêu đều không sao cả, nhi tử là nàng sinh là được. Nàng trong bụng hài tử chỉ cần là nam hài, làm vương gia không có khuyết điểm, vậy vững vàng áp qua Tuấn Vương. Đã không có tranh vị tư bản, ai để ý một cái bình thường vương phi sinh hạ chính là nam là nữ đâu. Nàng như vậy nghĩ? Quét Khương Tử liếc mắt một cái. Khương Tử ánh mắt vừa chuyển, nhìn qua. Tề Vương Phi theo bản năng lộ ra một mặt cười, vội vàng thu hồi tâm mắt, rồi sau đó lại một trận ảo não. Nàng vừa mới cư nhiên có chút khẩn trương, quả thực không thể hiểu được. Bất quá cũng không kỳ quái, Yến Vương Phi vừa mới xử lý vinh dương trưởng công chúa. Nghĩ này đó, Tề Vương Phi đối Khương Tử càng thêm kiên kỵ, ám đạo chờ tìm được cơ hội nhất định phải làm Yến Vương Phi không thể xoay người mới an tâm. Người chết là khẳng định sẽ không xoay người. Tề Vương phi trong lòng thoảng qua cái này ý niệm. Khương Tử Vũ mắt nhìn chằm chằm trước mặt ly nước. Ly chung là nước trong, có thể chiếu ra nàng ảnh. Con Tề Vương phi là khi nào đối nàng sinh ra sát tâm đâu? Tiếp trước Tề Vương phi tự mình động thủ, hiền phi ở trong đó lại nổi lên cái gì tác dụng? Nàng cầm lấy ly nước chậm rãi uống lên mấy khẩu, bên tai lại truyền đến Tề Vương phi đối Lỗ Vương phi khuyên giải an ủi. Ngũ Đệ muội tưởng khai chút, nói không chừng phụ hoàng quá chút thời gian liền nguội giận. Lỗ Vương phi tươi đẹp khuôn mặt treo không thể hiểu được, tứ tẩu đang nói cái gì? Thiết nhất ta thoải mái đâu, có cái gì luẩn quẩn trong lòng. Thường lui tới An Tất Vương gia cái kia sắp phơi lời trong lời ngoài tưởng thảo muốn cái mỹ thiếp đương tân niên lễ vật, năm nay nửa cái tự cũng chưa dám đẻ, nàng trong lòng chẳng đâu, nhưng thật ra Tề Vương phi này trương giả mặt mạc danh cho nàng một ngạt. Ở Lỗ Vương phi xem ra, người lớn lên xấu chút không có gì, nhưng liền tươi cười đều là giả liền vô pháp tha thứ. Đối người như vậy Nàng chỉ nghi kính nhi viễn tri. Tề Vương phi chạm vào cái mềm cái đinh, ngượng ngùng bưng lên ly nước nhấp một ngụm, âm thầm nghiến răng nghiến lợi, chờ nàng một ngày kia đương hoàng hậu, nhất định phải hung hăng thu thập này đó tiểu tiện nhân. Theo đế hậu tuyên bố khai yến, mọi người tạm thời thu hồi từng người tâm tư, an rượu thành thành thật thật thưởng thức nổi lên vũ nhạc. Chờ đến yến hội kết thúc, vẫn luôn căng chặt tiếng lòng cảnh minh đế lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. "Con hảo, hôm nay cuối cùng không có lại ra trận hướng." Mọi người bái biệt đế hậu. Hướng cửa cung đi đến. Các gia xe ngựa liền ngừng ở ngoài cung cách đó không xa, thúc cần đem Khương Tự Bế lên xe ngựa, đi theo ngồi trên đi, liên tiếp hành động nhất thời đưa tới không ít người bĩu môi lắc đầu. Trước công chúng ôm tất phụ, còn cùng nữ nhân té một chiếc xe ngựa, không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ. Tề Vương đó là như vậy nghĩ, tiêu xái xoay người lên ngựa. Tề Vương phi thu hồi ánh mắt mang theo khinh thường. Liên Yến Vương như vậy hành sự không có kỵ, như thế nào cùng vương gia so? Nàng nếu là Yến Vương phi, Số hổ đều nên mắc cỡ chứ được. Tề Vương Phi vươn tay đỡ tỉ nữ, nhấc chân bước lên xe ngựa. Chương 526 đẻ non. Tề Vương thích điệu thấp, Tề Vương phủ xe ngựa thoạt nhìn thực tầm thường, nội bộ lại bố trí thật sự thoải mái. Giăng chắc mềm mại thảm lông, thoải mái mềm dựa, còn có giơ tay có thể với tới khai vị mức hoa quả, này hết thảy đều lệnh Tề Vương Phi vui mừng, đặc biệt là này đó vẫn là Tề Vương cố ý dặn dò người bố trí. Ôn nào náo động không thú vị cung yến tự nhiên so không được này tránh rõ giữ ấm xe ngựa làm nhân thân tâm thả lỏng. Tề Vương phi sinh ra vài phần gấp không chờ nổi, một chân giẫm lên ma ghế, một chân sải bước lên xe bản, bên thay lại đột nhiên vang lên tiếng nữ tiếng kinh hô, "Vương phi!" Chờ Tề Vương phi phản ứng lại đây, nàng đã thật mạnh ném tới trên mặt đất, khống chế không được từ trong cổ họng phát ra kêu thảm thiết. Lúc này đèn rực rỡ mới lên, nhất xuyên xuyên vui mừng đỏ thẫm đèn lồng ánh đến cửa cung ngoại lượng như ban ngày. Theo tiếng Vương phi tiếng hét thảm này, những cái đó chuẩn bị sử dụng xe ngựa lập tức không có động tĩnh, ngay cả đã được rồi một khoảng cách ngựa xe đều nhanh chóng ngừng lại. Đã xảy ra chuyện gì? Vô số tầm mắt đổ lại đây, liền thấy được nằm trên mặt đất Tề Vương phi. Ngồi trên lưng ngựa Tề Vương nháy mắt ngốc, rồi sau đó từ trên lưng ngựa nhảy xuống, phi nước đại đến Tề Vương phi bên người, "Không, có việc gì đi?" Tề Vương phi mặt bộ thống khổ đến bật mẹo, che lại bụng lẩm bẩm nói, "Đau, hài tử, hài tử!" Tề vương ánh mắt chậm rãi hạ di. Nhân tề vương phi ăn mặc áo khoác thường, nhất thời nhìn không ra manh mối. Hắn lại bất chấp nói cái gì quý củ, ruôi tay tìm kiếm. Dính nhớp cảm giác làm hắn tâm nột nhiên chầm đi xuống, nâng lên tay liền thấy được trói mắt hồng. Tề vương mặt nhất thời trở nên tuyết trắng, hô lớn nói, thai y y hề, têu thai y y hề. Tề vương ruôi tay bế lên tề vương phi, giờ khác này có loại trời sập đất lún cảm giác. Hắn thật vất vả ngóng trong vợ cả lại có thai làm hắn đối thắng quá lao tam có cực đại tin tưởng. Vì cái gì Vương phi sẽ xẻ ra chuyện? Thánh vương hại hắn, nhất định là tấn vương hại hắn. Không thể hoảng, hai từ nói không chừng có thể giữ được. Tề vương ôm Tề vương phi vọt tới cửa cung, hô lớn nói, "Mau đem thái ý đi tìm tới." Mắt thấy Tề vương mang theo Tề vương phi vào cửa cung, mọi người cũng chưa chạy lấy người tính toán. Tề vương phi lên xe ngựa cư nhiên ngã xuống, này nhưng quá hiếm lạ. Rốt cuộc là ngoài ý muốn, vẫn là nhân vi đâu? Mọi người không hẹn mà cùng đem tầm mắt đầu hướng Tể Vương phủ xe ngựa. Xe ngựa thoạt nhìn phổ phổ thông thông, người kéo xe mã đồng dạng phổ phổ thông thông, sa phu quý gối xe ngựa biên run bần bật. Úp Cẩn Vương nguyên bản khơi mở cửa sổ xe mảnh, đối Khương Tự nói, "Thật là ngươi phương sướng bãi ta lên sân khấu, ta đột nhiên có chút đồng tình phụ hoàng." Đương hoàng thượng cũng không dễ dàng a, cả ngày vây ở hoàng cung cái này nhà giam không nói, nghĩ tới cái an ổn năm đều không được. Khương Tự vuốt ve bụng nhỏ, sắc mặt có chút trắng bệch. Nàng tuy rằng căm ghét Tề Vương phi, dễ thân mắt thấy Tề Vương phi trong bụng hải tử là như vậy không, vẫn là lòng có xúc động. "A Cẩn, ngươi nói Tề Vương phi thế ngã là ngoài ý muốn sao?" "Ngoài ý muốn." Úc Cẩn cười cười, cũng không có nhiều ít đồng tình, trên đời này đâu ra nhiều như vậy ngoài ý muốn, ta phỏng chừng nếu là lão Tam ra tay." Khương Tử nhẹ nhàng nhíu một chút mi. Nàng nhíu rõ, thân vương vợ chồng kết cục nhưng không thế nào hảo. Úc Cẩn ôm chặt Khương Tử, buồn bực nói, "A Tử, Ta mắt lạnh nhìn ngươi đối tệ vương phi cũng không hảo cảm, như thế nào mặt đều dọa trắng. Khương tự huynh lúc cẩn liếc mắt một cái, ta nơi nào là dọa, bất quá là. Nàng vỗ về bụng nhỏ, thở dài, bất quá là cảm thấy hài tử vô tội thôi. Úc Cẩn là nam nhân, chính xác ra là cái còn không có đội mũ người thiếu niên, đối này nhưng không có gì cảm xúc, vẫn đạm phong khinh nói, cha thiếu nợ thì con trả. Đương cha mẹ làm bậy tự nhiên sẽ thiệt hại con cái phúc khí. Đây là thiên lý công đạo, không có gì hảo đồng tình. Thấy Khương Tử sắc mặt vẫn như cũ không được tốt, hắn giơ tay ấn thượng nàng vai, "Hảo, nói không chừng Tề Vương phi Hải Tử không có việc gì." Dư Không Nội Khương Tử lẩm bẩm nói, "Cái gì?" Khương Tử ngước mắt cùng Úc Cẩn đối diện, nghiêm mặt nói, "Tề Vương phi Hải Tử dư không nổi." Úc Cẩn bật cười, "Kia cũng là mẹ." "A tử, ngươi cảm thấy thế nào?" "Ta con hảo." Úc Cẩn lại lần nữa khơi mở cửa sổ xe mình, thấy những người đó đều đã xuống xe ngự vây quanh ở cửa cùng, đối Khương Tử nói, Chúng ta cũng đi xuống đi. Loại này thời điểm không cần thiết hành xử khác người, nếu là như vậy đi trở về bị người Vu không nói tệ Vương phi té ngã là chúng ta động tay chân, không duyên cớ một mạng. Khương Tự gật đầu, Tú Úc cần một đạo xuống xe ngựa, làm theo là bị hắn ôm đi xuống. Nghe được động tĩnh mọi người nhìn qua, lúc này đây lại không người chê cười Úc Cẩn ra mặt dày. Thế Vương nhưng thật ra muốn mặt, hài tử không có. Thật muốn cân nhắc lên, có đôi khi thể diện kỳ thật không như vậy quan trọng. Trong yến hội Cảnh Minh Đế tổng sợ ra chuyện xấu, tâm tư thật mạnh không ăn mấy khẩu cơm, thật vất vả ngao về đến nhà yến tan, lúc này mới có ăn khuya dục vọng. Chơi ra Z, an thượng một chén nóng hôi hổi cháo tổ yến cũng không tồi. Ân, hắn không thích thêm đường phèn, biến thành hàng cẩu, phóng chút thiết đến tinh tế chân rọ hun khói tí là được. Cảnh Minh Đế mỹ tư tư nghĩ, ngồi tiệu chuẩn bị đi hoàng hậu nơi đó ăn khuya, nửa đường thượng đã bị vội vã chạy tới nội thị ngăn cản. Nhìn phác cục ở trước mặt nội thị Cảnh Minh đế trong đầu chỉ xoay quanh một ý niệm, Vân chân cháo tổ yến lại ăn không được. Nói: "Hoàng thượng, công thể Vương phi ngã xuống xe ngựa." Cảnh Minh đế bỗng nhiên mở to hai mắt, cùng hoàng hậu đối diện. Hoàng hậu trên mặt đúng lúc lộ ra quan tâm, kỳ thật nội tâm không hề dao động, Tề Vương phi hiện tại như thế nào? Têu thái úy ỉa sao? Nghe nội thị nói Tề Vương đã đem Tề Vương phi ôm tới rồi thiên điện, thái úy đi chính chạy tới nơi, hoàng hậu vội đối Cảnh Minh đế nói: "Hoàng thượng, chúng ta qua đi nhìn xem đi." Cảnh Minh đế còn có thể nói cái gì, chỉ có thể hắc mặt gật đầu. Thiên điện nhân hoang mã loạn, đế hậu đuổi tới cửa, liền nghe Tề Vương thanh âm truyền ra tới, "Thai Y đi, ngươi nói cái gì?" Vương phi trong bụng hài tử dữ không nổi. Cảnh Minh đế bước chân một đốn, đối hoàng hậu nói, "Ngươi vào xem." Hoàng hậu gật gật đầu, bước nhanh đi vào. Phòng trông tù đẫm, mùi máu tươi càng thêm rõ ràng. Hoàng hậu theo bản năng hít hít cái mũi, đi qua. Tề Vương phi nằm ở trên sạp, sắc mặt tái nhợt như tuyết. Mồ hôi không ngừng ra bên ngoài mạo, móng tay trên giường sẹt qua phát ra lệnh người hê răng thanh âm. Hai tử, hai tử, tề vương phi trong miệng không ngừng kêu này hai chữ, là hoàng hậu chưa từng gặp qua chật vật. Hoàng hậu âm thầm thở dài, hỏi thai y đi hề, tề vương phi thế nào? Thai y đi hề cũng tưởng thở dài, lại không dám, chỉ có thể lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói, hai tử không có. Tề vương phi bỗng nhiên ngồi dậy, bắt lấy thai y đi hề tay, không có khả năng, ta hai tử không có khả năng không có. Thái Bì Hề, ngươi là gạt ta, đúng hay không? Lao Thái Bì Hề bị Tề Vương Phi như vậy một chảo, suýt nữa dọa ngất, cũng quýt ném ra Tề Vương Phi tay quỷ xuống tới. Thái Bì Hề, thật sự không có biện pháp. Tề Vương tự hồ khôi phục bình tĩnh, chầm giọng hỏi. Thái Bì Hề gật gật đầu. Tề Vương run rảy mi mắt, nói, vậy làm phiền Thái Bì Hề cấp Vương Phi khai chút điều dưỡng thân thể rực đi. Trước 527 sa phu. Ở Tề Vương xem ra, hai tử nếu giữ không nổi. Mà Cảnh Minh Đế còn ở bên ngoài, hắn nếu là biểu hiện đến quá tao, lệnh phụ hoàng thất vọng liền càng thêm mất nhiều hơn được. Phiền toái thái ý. Vương gia chết sát vi thần. Thái ý âm thầm thở dài, "Vội nương khai dược cớ rời đi cái này thị phi nơi." Tề Vương nắm lấy Tề Vương phi tay, "Vương phi, ngươi chớ có suy nghĩ nhiều, dưỡng hảo thân thể chúng ta hài tử còn sẽ lại có." "Sẽ không, sẽ không có Tề Vương phi thương tâm đến cửa chỗ." Nói năng lộn xộn khắp Tề. Tề Vương đáy mắt bay nhanh hiện lên một mặt trắng ghét. Trên mặt lại một chút không lộ, Vương phi, ngươi bình tĩnh một chút, đây là ở trong cung. Hắn này phiên nhắc nhở lại không bị xưa nay Hiền lương thể Vương phi nghe lọt vào tai. Nàng giờ phút này đau bụng như rạo, tâm như dao cắt, nơi nào còn để ý là ở nơi nào. Trong cung ngoài cung lại như thế nào, nàng tâm tâm niệm niệm mong tới hài tử không có, nàng nửa đời sau rữa vào cũng không có. Thể Vương phi tiếng khóc càng thêm thê thảm. Tới rồi ma ma khó xử nói, Vương gia, ngài lưu lại nơi này nhiều có bất tiện. Vẫn là trước đi ra ngoài đi. Tề Vương ước gì rời đi này Huệ Tinh ơi, trên mặt treo đau kịch liền nói, liền làm phiền mama ma chiếu cố hảo Vương phi. Tề Vương hướng hoàng hậu hành lễ, lại ôn thanh khuyên giải an ủi Tề Vương phi vài câu, xoay người đi ra ngoài. Tề Vương phi đẻ non, phía dưới máu chảy không ngừng, hoàng hậu tuy là nữ tử lại cũng không đã lâu lưu. Đối thân phận tôn quý người tới nói, đẻ non dù sao cũng là chuyện đen đủi sự, mặc dù hoàng hậu không thèm để ý, cũng sẽ bị nữ quấn nói. Hoàng hậu ôn thanh khuyên nhủ Tề Vương phi, bổn cung biết ngươi khó chịu, đổi làm cái nào nữ tử gặp được như vậy sự đều sẽ khó chịu. Bất quá người tổng muốn đi phía trước xem, nhật tử còn trường đâu, ngươi còn trẻ. Đáp lại hoàng hậu chính là tê tâm liệt phế tiếng khóc. Hoàng hậu thở dài, công đạo ma ma đáng người, chiếu cố hảo Vương phi. Ma ma vội ứng, chỉ huy cung tỳ công việc lu bù lên. Hoàng hậu nhìn hình dung thế thảm Tề Vương phi liếc mắt một cái, hướng ra phía ngoài đi đến. Trước một bước đi ra Tề Vương cấp cảnh minh đế hành lễ. Nói giọng khàn khàn, "Nhi tử hộ thẹn, làm phụ hoàng đại niên mùng 1 đều không được thư thái." Cảnh Minh đế xua xua tay, "Thôi, lúc này liền đừng nói những lời này. Ngươi tức phụ thế nào?" Tề Vương trầm trọng lắc đầu, "Hai tử không có, nàng có chút chịu không nổi." Cảnh Minh đế thở dài, nhất thời không biết như thế nào an ủi. Phong tới tầm thường ba cánh ra, sinh hạ 7, 8 cái hài tử có thể nuôi lớn 3, 4 liền tính không tồi, phụ nhân đẻ non càng là không hiếm lạ. Nhưng Tề Vương phi mong tới đứa nhỏ này không dễ dàng. Hắn là biết đến. Ngươi tức phụ như thế nào liền quăng ngã." Tề Vương tú lầu, Bi Thông nói, "Là nhi tử không tốt, không, có chiếu Cố Hảo Vương phi." Hắn ngồi trên lưng ngựa xem đến rõ ràng, Vương phi kia một quăng ngã quá không thể hiểu được, nói là ngoại ý muốn hắn cái thứ nhất không tin. Không có người so với hắn rõ ràng hơn Vương phi đối đứa nhỏ này cỡ nào để ý, như thế nào sẽ không cẩn thận té ngã đâu. Chính là này đó đều không thể đối phụ hoàng đế, hắn chỉ có thể đánh rất hàm răng cùng hít nước. Thôi. Sự tình đã đã xảy ra, khổ sở vô ích, cũng may các ngươi còn trẻ. Tề Vương khóc không ra nước mắt, lại cường trừng nói, là nhi tử minh bạch. Hắn tuổi này, người khác nhi tử đều tiến học đường, con của hắn còn không có ảnh nhi đâu, huống chi là ở cùng lão tam tranh phong mấu chốt thời kỳ. Vợ cả có thai lại đẻ non, đứa nhỏ này còn không bằng không tới. Những người khác đều tan sao? Cảnh Minh Đế hỏi Phan Hải. Phần lớn ở ngoài cung chờ đâu? Cảnh Minh Đế mặt trầm xuống, tức giận nói: chờ cái gì chờ, làm cho bọn họ chạy nhanh về nhà. Một đám liền biết thêm phiền, đóa ma ma bên kia người đều mau bị đánh chết vẫn là một chữ hỏi không ra tới. Nghĩ này đó, Cảnh Minh Đế liền nhột đau. Phan Hải lĩnh mệnh mà đi, tới rồi cửa cung ngoại nhìn chung quanh liếc mắt một cái, cao giọng nói, hoàng thượng mệnh các vị đều tan đi. Có nhịn không được bắt quái chi tâm đòi hỏi, "Phan công công, Tề Vương phi không có việc gì đi." Phan Hải nghĩ Tề Vương phi đẻ non sự tất nhiên giấu không được, mừng rỡ không đắc tội người, nói Hai tử không có. Từng trận thổn thức tiếng vang lên, có bao nhiêu thiệt tình cũng chỉ có trời biết đất biết. Từng chiếc xe ngựa lục tục sử động, cuối cùng chỉ còn Tề Vương phủ xe ngựa lẻ loi lưu tại tại chỗ. Sa phu ngồi xổm xe ngựa biên, xem một cái qua lại tuần tra thị vệ, ôm mã chân nhỏ rộng cóc lên. Vương phi từ trên xe ngã xuống đè non, hắn nhất định không chiếm được hảo. Câm miệng. Đến gần thị vệ quát lớn một tiếng. Sa phu xoa xoa nước mắt chậm rãi đứng lên, ánh mắt chạm đến nơi nào đó chợt co rú lại. Biểu tình dần dần trở nên hoảng sợ. Thiên điện bận rộn đến cửa cung đem khóa, Tề Vương phi bị nâng thượng nhẫn tiệu, từ Tề Vương bồi ra hoàng cung. Cứ việc Tề Vương phi đẻ non, Tề Vương vợ chồng cũng không có ngủ lại trong cung đạo lý, có chút quy củ mặc dù đế hậu đều không hảo đánh vỡ. Dựa vào xe vách tường lại không dám nhắm mắt xa phu nhìn thấy Tề Vương ra tới, bạch mặt đón nhận đi, Vương gia. Tề Vương lúc này nào có cùng một cái xa phu nói chuyện tâm tình, chầm khuôn mặt xoay người lên ngựa, đi vào nhẫn tiệu bên cạnh, đi thôi. Nhuyễn Điệu thoáng nhanh hơn tốc độ. Sa Phu nhìn nhìn, ngồi trên xe ngựa giơ lên roi ngựa. Đại niên mùng 1 ban đêm, bầu trời không thấy tinh nguyệt, gỗ Cản Sủ liền như Tề Vương giờ phút này tâm tình, một mảnh tình cảnh bi thảm. Tề Vương gấp không chờ nổi muốn chạy về vương phủ, chỉ cảm thấy này một đường phá lệ gian nan. Nhuyễn Điệu rốt cuộc ở Tề Vương phủ nhị môn trước ngừng lại. Tề Vương xuống ngựa, đối kiệu Phu nói, trực tiếp nâng đến chính viện cửa đi. Ở trong cung Ô Vương phi là không có cách nào không thể cấp phụ hoàng lưu lại lánh khớp vô tình ấn tượng. Đã tới rồi trong phủ, hắn không nghĩ lại lây dính mùi máu tươi. Nguyễn Điệu đỉnh đến chính viện ngoài cửa, vài tên nha hoàn bà tử vây đi lên đem Tề Vương phi đỡ ra cố kiệu, liền nâng mang ôm lộng tới trong phòng. Một phen lăn lộn, Tề Vương phi trên mặt một chút huyết sắc đều vô, nhìn lệnh nhân tâm kinh. Mấy cái tâm phúc nha hoàn khấp khè, "Vương phi, Vương phi." Câm miệng. Tề Vương tức giận quát một tiếng, tiếng khóc tức khắc không có. Tề Vương phi giật giật mí mắt, cố hết sức mở bừng mắt. Cảm thấy như thế nào? Tề Vương ngự khí ôn hòa xuống dưới. Tề Vương phi không biết từ đâu ra sức lực, bắt lấy Tề Vương thủ đoạn, Tề thanh nói: "Vương gia, xe bản thượng tự hoạt." Tề Vương nhíu mắt, phản ứng đầu tiên chính là đi tìm Tề Vương phi cởi giày. Vào đông quý tộc nữ tử thói quen suy lủng, nhẹ nhàng giữ ấm. Tề Vương phi bởi vì có thai, giày la đặc chế, không có gấp giày. Tề Vương trực tiếp nắm lên đoàn lủng lật qua tới, duỗi tay lau lau, rồi sau đó đối với ánh sáng tế nhìn Lâu đen sắc tang vật, xoa nắng lên có chút dính ướp. Tề Vương sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi, bất chấp đối Tề Vương phi nói cái gì liền xông ra ngoài, thẳng đến chuồng ngựa. Sa Phu ngày thường sẽ nghỉ ngơi ở ly chuồng ngựa cách đó không xa cháo trong phòng, phương tiện bảo dưỡng xe ngựa, chăm sóc ngựa. Mà lúc này vốn nên nghỉ ngơi Sa Phu lại lưu tại chuồng ngựa chung, đang dùng ngón bố một lần một lần xoa xe bàn. Tề Vương bước đi qua đi, nhấc chân chiếu Sa Phu giữa lưng đã tới. Ngươi đang làm gì? trong năm 528 tin dữ, tranh tối tranh sáng chuột ngựa nội, hôn tạp phức tạp khó nghe khí vị, còn có bị kinh động ngựa bất an tê thành. Tề Vương chưa từng nghĩ tới một ngày kia sẽ xuất hiện ở loại địa phương này. Ngươi đang làm gì? Tề Vương trong mắt bốc hỏa, hận không thể ăn trước mắt Sa Phu. Sa Phu hai đến liên tục dập đầu xin khoan dung, vương gia tha mạng, vương gia tha mạng a. Lại làm một chân đá qua đi, Tề Vương một chữ tự hỏi, vương phi là ngươi làm hại. Sa Phu đương nhiên đánh một cái giật mình, Tựa hồ bị Tề Vương hỏi nói dọa tới rồi, một lát sau mới như ở trong ngộng mới tỉnh, quỳ rạp trên mặt đất run run rẩy rẩy nói, "Lão nô không, dám, đánh chết lão nô cũng không dám hại Vương phi a." Đây đúng là Tề Vương cảm thấy kỳ quái địa phương. Sa phu là Vương phi từ nhà mẹ đẻ mang lại đây gian nô, như thế nào sẽ sinh ra hại Vương phi tâm? "Vậy ngươi ở sát cái gì?" Sa phu run run môi nói không ra lời. Tề Vương ánh mắt lánh lệ như băng, lạnh lùng nói, "Không nói có thể Cẩn thận ngươi một nhà già trẻ. Sa Phu thân mình quơ quơ, chiếu chính mình mặt hung hăng chịu một bạc ai, đều là Lao Nô mở heo che tâm. Vương Phi xảy ra chuyện, Lao Nô phát hiện xe bản thượng có ru, nhất thời sợ hãi bị vương ra trách phạt, liền tưởng trộm đem ru tích lao đi. Tề vương lúc này mới minh bạch Sa Phu làm như vậy nguyên nhân. Xe bản thượng có ru, tất nhiên là có người trộm giải lên đi, mà vốn nên nửa bước không rời xe ngựa tả hữu Sa Phu lại chưa từng phát hiện, định là Sa Phu lười biếng, hoặc là ngủ gỡ hoặc là đi nơi khác, mới cho người khả thừa chi cơ. Sa Phu lo lắng bị chủ tử trách tội, liền nghĩ tới hủy dư không để lại dấu vết. Luân tội, Sa Phu thất trách hại vương phi đẻ non, cầm dao xẻo cũng không quá. Tề Vương áp xuống sát khí, hỏi: "Ngươi xác thật không có phát hiện bộ dạng khả nghi người?" Sa Phu mở mịt lắc đầu. Tề Vương sắc mặt như băng. Sa Phu kinh hãi muốn chết, không ngừng vào miệng: "Lão nô đáng chết, lão nô đáng chết. Ngươi xác thật đáng chết." Tề Vương thật sâu xem xa phu liếc mắt một cái, xoay người rời đi chuồng ngựa. Bên ngoài không khí lập tức lạnh lẽo thoải mái thanh tân lên. Tề Vương nhìn lên miêu tả vân quay cuồng không trung, tâm phảng vất truy tới rồi trong vực sâu. Hắn không có hồi chính phòng đi bồi đẻ non Tề Vương phi, mà là đi tiền viện thư phòng. Tề Vương vẫn luôn có tranh vị tri tâm, lui tới người rất nhiều, thư phòng tự nhiên rộng mở thể diện. Hắn một đầu chui vào đi, hung hăng đập hồi lâu mới an tĩnh lại, nhìn đầy đất hỗn độn lẩm bẩm nói, "Lão Tam, ngươi chờ" Tần Vương trong phủ, Tần Vương cùng Tần Vương phi nghỉ ở một chỗ, phòng trong đã tắt đèn. Tần Vương phi lại ngủ không được, lặng lẽ phiên một cái thân, nhìn chằm chằm trướng đỉnh bạc câu suốt thần. Một cánh tay duỗi lại đây, rưng ở trên người nàng, vang lên nam nhân thanh âm, ngủ không được. Tần Vương phi nghiêng đi thân, "Hỡi này nói, có phải hay không xảo đến Vương gia?" "Không có. Ngươi như thế nào ngủ không được?" Tần Vương phi trầm mặc một lát, nói, "Ta suy nghĩ Tệ Vương phi đẻ non sự, tưởng cái này làm cái gì?" Trên đời này ngoại ý muốn nhiều, Tề Vương phi chỉ là đẻ non, lại không phải không có tánh mạng, không coi là cái gì lại sự. Tấn Vương phi mím môi. Tấn Vương nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng, ôn thanh nói, "Hảo, mau ngủ đi, chớ có bởi vì không liên quan người ảnh hưởng tâm tình." "Ân, Vương gia cũng ngủ đi." Tấn Vương phi cười cười, nhắm mắt lại. Thật lâu sau sau, bên hai vang lên đều đều dài lâu tiếng hít thở, Tấn Vương phi lặng lẽ trợn mắt nhìn chằm chằm Tấn Vương mặt nghiêng. Tề Vương phi đẻ non thật là ngoài ý muốn sao? Vẫn là Vương gia ra gia tay. Thẩm Vương phi không muốn lại tưởng đi xuống, một lần nữa nhắm mắt lại. Trời đã sáng. Đại niên sơ nhị là cái hảo thời tiết, trong cung phi tần theo thường lệ đi cấp hoàng hậu Thần An. Các nàng ở tại Thâm cung, tối hôm qua kia chàng làm ầm ĩ tạm thời còn không có truyền tới trong hai. Hoàng hậu còn không có xuất hiện, chờ Trúng phi tần tùy ý tán gẫu. Trong cung có đã nhiều năm chưa đi đến tân nhân, Trúng phi tần hôn đến hô mưa gọi gió cũng há Hôn đến thê thê thảm thảm cũng thế, chung quy xem như rất quen thuộc, kết nhất hai đều sẽ không ngượng ngạt, chuyên môn nhạc thảo hỉ nói. Hiển phi tự nhiên mà vậy thành mọi người tiêu điểm. Vẫn là Hiển phi tỷ tỷ có phúc khí, hai cái con dâu đều có thai, thật là làm người hâm mộ. Chính là a, hai vị vương phi năm nay là có thể cấp Hiển phi nương nương thêm hai cái tôn bối. Ta nghe nói trước sau chân mang thai thường thường sẽ xóa rã sinh, một cái sinh nam, một cái sinh nữ, đến lúc đó Hiển phi nương nương tôn tử, cháu gái đều được có loại này cách nói. Vẫn luôn rụt rè mỉm cười hiền phi nhìn về phía nói chuyện tiểu phi tần. Tiểu phi tần gật đầu, tần thiếp quê nhà là có như vậy cách nói. Hiến Vương phi cùng Tề Vương phi mang thai kẻ trước người sau, không biết hai sẽ sinh hạ long tôn đâu. Oang oang nghiến liên trung, không biết hai nói một câu. Hiền phi theo bản năng nhíu một chút mi, cũng không để ý tới thanh âm này, mà là nhìn chằm chằm tiểu phi tần. Cái nào sinh hạ long tôn? Nàng đương nhiên là hy vọng lão tứ tức phụ sinh hạ long tôn. Đến nỗi Lao Thất Tức Phụ, thấy được Lao Thất vợ chồng đối nàng cái này mẫu phi thái độ, vô luận sinh cái gì nàng đều không có nhiều ít vui mừng. Lao Thất Tức Phụ cái kia không biết điều đồ vật nếu là sinh hạ Long Tôn, chẳng phải càng thêm bư bãi. Đây là nàng thập phần không muốn nhìn đến. Tiểu Phi Tần là cái cơ linh, vội nói, Tần thiếp quê nhà còn nói, trước nở hoa sau kết quả mới là phúc khí, hai vị vương phi đều là có phúc. Hiền phi mỉm cười lên, nhìn về phía Tiểu Phi Tần ánh mắt mang theo khen ngợi. Này tiểu đệ tử vẫn là thực có thể nói. Trước nở hoa sau kết quả, đã có nữ nhi Tề Vương phi sinh đứa con trai, mà lần đầu sinh sản Yến Vương phi sinh cái nữ nhi. Hiền phi tuy biết tiểu phi Tần là nhặt nàng thích nghe nói, nhưng ai không muốn nghe lời hay đâu, vẫn như cũ ngăn không được nàng tâm tình rất tốt. Được đến Hiền phi tán dương tiểu phi Tần giơ giơ lên quẻ miệng. Đều nói thái tử bị phế lúc sau Tấn Vương cùng Tề Vương là có khả năng nhất thượng vị, mà có Hiền phi cùng với An Quốc công phủ duy trì, hơn nữa Tề Vương phi có thai, Toán Vương chỉ sợ tranh bất quá Tề Vương. Tề Vương nếu thượng vị, Hiên Phi về sau chính là hậu cung trên thực tế nữ chủ nhân, không xuân hiện tại hảo hảo lệnh bợ một phen, tương lai lại kỳ hảo đã có thể không còn kịp rồi. Như tiểu phi tần như vậy, ý tưởng phi tần cũng không thiếu, trong khoảng thời gian ngắn rất nhiều phụ họa tiếng vang lên. Hậu cung thường thường là tiền đình bóng dáng. Tỷ như hai cái đại thần không hợp, nếu hai người trong gia tộc đều có cô nương vào cùng, hai vị này phi tần tất nhiên không có khả năng hòa thuận ở chung. Trước mắt đế vương thành thái tử đứng đầu người được chọn, trong cung phi tần đối hiền phi tự nhiên nhiều lên hót. Trang phi dụ mắt uống một ngụm trà. Lập thái tử sự bác tự còn không có một phía đầu, những người này thật đúng là tích cực. Hoàng hậu nương nâng đến. Không bao lâu an diện lộng lẫy hoàng hậu xuất hiện ở chúng phi tần trước mặt. Chúng phi tần lập tức cấp hoàng hậu hành lễ. Không cần đa lễ. Theo thưởng lệ đình an lúc sau, hoàng hậu nói một ít trong cung việc vặt, đem tầm mắt đầu hướng hiền phi. Hiền phi muội muội Có một việc buồn cung muốn thông báo ngươi." Hiền phi vội nói, "Hoàng hậu nương nương ngài nói." "Ấn quy củ, đêm qua hoàng thượng sẽ nghỉ ở hoàng hậu nơi đó, hoàng hậu có thể có chuyện gì thông báo nàng." Hoàng hậu dừng một chút, nói, "Tối hôm qua Tề Vương phi bất hạnh đẻ non." Chương 529 chuẩn bị phản kích. Vô số đạo trầm mắt động tác nhất trí dừng ở Hiền phi trên mặt. Hiền phi trong nháy mắt kia suy nghĩ đều đình trệ, khóe miệng còn ngưng gãi đúng chỗ ngứa mỉm cười. Một lát sau, nàng sắc mặt mới một chút tái nhợt lên. Cuối cùng trở nên không có một tia huyết sắc. Hoàng hậu nương nương, ngài nói cái gì? Hoàng hậu khẽ thở dài, khuyên nhủ, Hiền phi muội muội tưởng khai chút, Tề Vương phi còn trẻ, dưỡng hảo thân thể hài tử còn sẽ có. Như thế nào sẽ đẻ non? Hôm qua ra yến khi Tề Vương phi còn hảo hảo. Hiền phi căn bản không muốn tin tưởng sự thật này, truy vấn nói. Hoàng hậu nhẹ nhàng cau mày, nói, Tề Vương phi ra cung sau lên xe ngựa khi không cẩn thận té xuống. Hiền phi giật giật môi, Nuốt xuống dục muốn một miệng thốt ra câu kia không có khả năng, đặt ở đầu gối đầu tay run đến lợi hại. Tề Vương phi xưa nay ổn trọng, lên xe ngựa sẽ té ngã. Đánh chết nàng đều không tin, nhất định là có người động tay chân. Chính là những lời này chỉ có thể ở trong lòng tưởng, mà không thể kêu la ra tới. Hiền phi thập phần rõ ràng, trong cung này đó nữ nhân yêu nhất đội trên đạp dưới chế dế ước, nàng nói ra lại như thế nào? Nửa điểm đồng tình đều sẽ không được đến. Còn nửa nói, Tề Vương phi trong bụng hài tử cũng chưa Muốn đồng tình có tác dụng gì? Giờ khắc này, Hiên phi trong lòng đối Tề Vương phi sinh ra vài phần oán khí. Nàng đã sớm miễn Tề Vương phi thỉnh an, chính là sợ như vậy thiển tháng hài tử có bất chấp gì. Chính dàn ra yến tuy rằng quan trọng, lão tứ tức phụ không ra tịch cũng sẽ không có người ta nói cái gì. Nếu là thay đổi lão thất tức phụ có thay 1 tháng suốt đầu, nàng dám khẳng định trận này ra yến lão thất tức phụ tất nhiên sẽ không tới. Hiên phi tiến cung nhiều năm như vậy, dưỡng khí công phu là có. Lúc ban đầu khiếp sợ qua đi thực mau khôi phục bình tĩnh, cười khổ nói, "Đa tạ hoàng hậu nương nương nói cho ta chuyện này, đợi chút ta kêu Tề Tế vương tiến cung hỏi một chút Tề vương phi thân thể như thế nào." "Hẳn là như thế." Hiên phi khẽ gật đầu, không nói chuyện nữa, trong tay khăn suýt nữa sà lạnh. Hoàng hậu nhìn nhìn chúng phi tần, nói, "Hôm nay không có chuyện, các ngươi đều tan đi." Chúng phi tần lại lần nữa cắp hoàng hậu hành lễ, chờ hoàng hậu tự cung tỳ đỡ rời đi, đồng thời nhìn về phía Hiên phi. Vô vô số đạo ý vị mạc danh trong tâm mắt, Hiền phi mặt vô biểu tình lắc lắc hân, bước nhanh rời đi. Khẽ khẽ nói nhỏ thanh ở sau lưng vang lên. Hiền phi cũng thật trầm ổn, nghe được Tề Vương phi đẻ non, lại lạnh như vậy mau liền tiếp nhận rồi. Khi hi, không tiếp thu lại như thế nào? Biểu hiện đến khóc lóc nhỉ non chẳng phải là càng mất mặt một cái phi tần nói dùng bả vai đụng phải lúc trước nịnh bợ Hiền phi tiểu phi tần một chút, cười nhạo nói, có chút người a, ruột ngông ngửa cũng không biết tìm đúng, thật là buồn cười đâu. Tiểu phi Tần Liên không có hiển phi dưỡng khí công phu, một khuôn mặt đỏ đỏ trắng trắng, xấu hổ không thôi. Thu được khinh thường xem thường bao nhiêu, tiểu phi Tần đỏ mặt rời đi Khôn Ninh Cung. Cung tiểu phi Tần lộ ra ngoài xấu hổ bất đồng, hiển phi đâu là ở trong lòng, cương chống phong phạm trở lại Ngọc Tuyển Cung, trực tiếp liền đem một cái tử đàn mộc tiểu ghế con đá bay thật xa. Nghe tiểu ghế con rơi xuống đất tiếng vang, hiển phi hướng ghế trên ngồi xuống, thật mạnh chụp một chút cái bàn. Bàn trên bàn chung trà một trận rung động. Cái nắp rơi xuống ở bên chân rơi dập nát. Hiền Phi nhìn chằm chằm chia năm xẻ bảy phấn màu nắp trà nhìn không trước mắt. Một thứ, muốn phá hư quá dễ dàng, có đôi khi chỉ là nháy mắt sự, tỉ như này vỡ vụn nắp trà, tỉ như lão tứ tức phụ kia còn không có thành hình hài tử. Nghĩ đứa bé kia, Hiền Phi liền cảm tâm cao phổi mà khó chịu. Đứa nhỏ này tới quá là lúc, chính bởi ở lão tứ cùng tấn vương cuộc đua thái tử chi vị thời điểm, cấp lão tứ thêm thực trọng gánh nặng, nhưng cố tình không lưu lại. Không lưu lại còn không bằng không tới. Hiền phi lập tức phân phó nội thị, Thẩm Tề Vương tiến cung một chuyến. Một đêm không như thế nào ngủ, Tề Vương thức mau liền chạy tới Ngọc Tiên cung. Cấp mẫu phi Thình An. Hiện tại liền đừng nói cái gì Thình An, ta hỏi ngươi, ngươi tức phụ đẻ non rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bình lui hầu hạ người, Hiền phi trực tiếp hỏi. Tề Vương ngẩng đầu, đón nhận Hiền phi ánh mắt, trong mắt toàn là tơ máu, thanh âm càng hách đến lợi hại, xe bản thượng có du. Hiền phi một tay đỡ bản mấy trực tiếp đứng lên. Xe bản thượng có dư." Tề Vương trầm trọng gật đầu, thật mạnh một đấm cái bàn, tất nhiên là tấn vương giở trò quỷ. Hiên Phi đứng trong chốc lát, chậm rãi ngồi xuống, liền nghi ngờ đều chưa từng có, lạnh lùng nói, "Không phải hắn còn có thể có ai. Đã sớm dặn dò quá ngươi tứ phủ cần phải phải cẩn thận, Thỉnh An linh tinh đều không cần tới. Nàng nếu là vẫn luôn lóc tại trong vương phủ, như thế nào sẽ bị người chui chỗ trống?" Tề Vương nghe được sắc mặt biến thành màu đen. Hiên Phi hoán giận qua đi, lạnh lùng nói, Ngươi cùng Tân Vương vốn dĩ lực lượng ngang nhau, các cô ưu thế, đứa nhỏ này làm ngươi chiếm thượng phong, nhưng hiện tại Hải Tử không giữ được, kia cục diện liền không bằng phía trước. Tề Vương vẫn luôn không còn, vợ cả thật vất vả có thai lại đẻ non, khó tránh khỏi sẽ làm nào đó người cảm thấy Tề Vương phúc mỏng, ông trời cũng không đứng ở Tề Vương bên này. Phải biết rằng, Thiên tử Lãi Thiên tuyển chi tử, cơ hồ không có đế vương không thích dị tượng điểm lạnh, kỳ thật chính là vì sắc minh, cái này các nói. Người đương thời đối nảy đó vẫn là tương đương để ý. Tề Vương làm sao không biết cái này?" giọng căm hận nói, lão tam đối một cái chưa xuất thế hải tử xuống tay, thật sự cùng xúc sinh vô dị. Hiền Phi cười lạnh nói, dùng đối thủ một cái chưa xuất thế hải tử liền xoay chuyển hoàn cảnh xấu, cớ sao mà không làm? Tề Vương trong mắt hiện lên tán nhãn, đối Hiền Phi cũng không giấu giếm, hắn có thể dùng hải tử thắng một ván, nhi tử đồng dạng có thể. Hiền Phi nhướng mày, ngươi hay là phải đối Phúc Ca Nhi động thủ? Phúc Ca Nhi là tân vương duy nhất nhi tử, thả là con vợ cả ý trọng không cần nhiều lời. "Này không ổn." Hiên Phi lắc đầu, người tứ phụ lẻn non, quay đầu Phúc Ca Nhi lại xảy ra chuyện, này không khỏi quá lộ dấu vết. "Ngươi phụ hoàng cũng không phải hồ đồ, chắc chắn nghĩ nhiều." Tề Vương cười lạnh nói, "Nhi tử đương nhiên sẽ không đối Phúc Ca Nhi ra tay." "Vậy ngươi muốn như thế nào?" Tề Vương đôi mắt nheo lại, lạnh lùng phun ra một cái tên, "Thuần Ca Nhi." Hiên Phi ngẩn ra, "Ngươi phải đối phế thái tử nhi tử xuống tay." "Không phải nhi tử đối phế thái tử nhi tử xuống tay." Mà là dụ lão tam đối phế thái tử nhi tử xuống tay. Tề Vương trong mắt tràn đầy hận ý, giải thích nói, Mẫu phi hay là không có phát hiện, phụ hoàng đối phế thái tử vẫn như cũ có cảm tình, mấy ngày trước lão ngũ đánh phế thái tử bị hàng tức chính là chứng cứ rõ ràng. Hiền phi chậm rãi gật đầu, khóe môi treo lên cười lạnh, hoàng thượng trước nay chưa quên nguyên hậu, đối con trai của nàng tự nhiên yêu ai yêu cả đường đi. Một câu yêu ai yêu cả đường đi bị Hiền phi nói được nghiến răng nghiến lợi. Hỏi hậu cung nữ nhân nhất hâm mộ cái nào? Không phải hiện tại hoàng hậu, càng không phải thái hậu, mà là đoạn mệnh quỷ nguyên hậu. Một cái có hoàng hậu tôn sư còn bị hoàng thượng nhớ mãi không quên nữ nhân, nhi tử đương hơn 20 năm trước quân, thiên hạ chuyện tốt đều làm nữ nhân này chiếm. Đương nhiên, theo thái tử bị phế, hậu cung các nữ nhân lúc này mới cân bằng điểm nhi. Ngươi chuẩn bị như thế nào dụ đến tấn vương đối phế thái tử chi tử xuống tay đâu? Chương 530 đi xa. Thấy phụ hoàng bởi vì lão ngũ đánh phế thái tử mà đại động can qua, Lão Tam tất nhiên sẽ đối phế thái tử ở phụ hoàng trong lòng địa vị một lần nữa suy tính. Nhi tử vừa lúc nương lý thị đẻ non mà giả ý rời khỏi, cứ như vậy, lão tam nhận định ý hiệp liền thành phế thái tử tể vương nói tính toán. Hiền phi liên tiếp gật đầu, cuối cùng dặn dò nói, chớ có nóng nội, cần phải không thể làm ngươi phụ hoàng phát hiện là ngươi động tay. Đây là tự nhiên, mẫu phi yên tâm chính là. Hiền phi thật dài thở phào nhẹ nhõm, gặp ngươi không có nản lòng, mẫu phi liền an tâm rồi. Nản lòng Tề Vương cười cười, "Mẫu phi cứ yên tâm đi, nhi tử sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh bại. Nếu một cái chưa thành hình hài tử là có thể làm hắn nản lòng, kia hắn còn tranh cái gì?" "Giống lao thất như vậy lão bà hài tử nhiệt đầu dương đất phải." Hoàng thượng Gia Lâm. Theo nội thị ở ngoài cửa hô lớn, Hiền phi cùng Tề Vương lập tức đón đi ra ngoài. Cảnh Minh Đế nhìn đến đi ở Hiền phi bên cạnh Tề Vương, nói, "Lão tứ cũng ở." Tề Vương hướng Cảnh Minh Đế chào hỏi, nói, "Mẫu phi nghe nói Lý thị đẻ nón sự." chưa không yên tâm, cho nên Têu Nhi tử tới hỏi một chút lý thị tình huống. Ngươi tức phụ như thế nào? Cảnh Minh Đế một bên hướng bên trong đi một bên hỏi. Cứ việc hắn cảm thấy cùng Ngọc Tiền cung không thích hợp, nhưng hiền phi con dâu đẻ non, nên đến xem vẫn là một tới. Lan lộn một đêm. Bất quá phụ hoàng không cần lo lắng, nữ nhân đẻ non đều là như thế, hảo hảo điều dưỡng là được. Thê vương nói được bình đạm, kiệt lực che giấu đau kịch liệt. Cảnh Minh Đế thở dài, tháng riêng sự tình thiếu, hảo hảo bồi bồi ngươi tức phụ. Ân, Nhi tử biết. Vậy ngươi liền trở về đi. Thề vương hành lễ cáo lui. Cảnh minh đế mở miệng khuyên hiền phi, hai tử cùng cha mẹ là duyên phận, trở nên tới thời điểm liền tới rồi. Hoàng thượng nói ta minh bạch, chính là này trong lòng vẫn là khó chịu hiền phi nhân cơ hội tranh thủ thương tiếc. Hoàng thượng chính là hồi lâu không ngủ lại Ngọc Tuyên Cung. Tuy nói tới rồi nàng tuổi này đã không có sủng, nhưng ngủ lại đại biểu chính là ở Hoàng thượng trong lòng địa vị, tỉ như mùng 1-15, Hoàng thượng tất nhiên sẽ ở Khôn Ninh Cung nghỉ ngơi. Cảnh Minh Đế không am hiểu a nỗi người, há mồm nói: "Đường khó chịu, lao thất tức phụ tất nhiên sẽ cho ngươi sinh cái trắng trẻo mập mạp tốt tử." Hiền phi, nếu có thể đánh hoàng thượng, nàng một tát hai liền phiến đi qua. Nhấn nhị, Hiền phi run rẩy môi nói: "Tạ hoàng thượng cát ngôn." Cảnh Minh Đế âm thầm thở dài, xem ra Hiền phi thật sự thực thương tâm, cố nén bi thống nhận đến môi đều trắng. "Thôi, hắn vẫn là rời đi đi." Phương tiện Hiền phi khóc ra tới. Cảnh Minh Đế rời đi Ngọc Tiên cung trừ bỏ thương tâm lại bằng thêm một bụng khí hiền phi ôm ngực thẳng trợn trắng mắt, đem găng ngã toé cái nắp kia chỉ trung trà cũng tạm. Cảnh Minh Đế trở lại ngự thư phòng, tùy tay phiên phi tân gia thoại bản tử, liền thấy Phan Hải vội vã đi vào tới. Lại có chuyện gì? Cảnh Minh Đế tâm sinh điểm xấu dự cảm. Phan Hải cúi đầu, tránh đi Cảnh Minh Đế đôi mắt, "Đóa ma ma chịu bất quá hình phạt, không có." Cảnh Minh Đế bế nhắm mắt, phục lại mở, nắm lên trên bản thoại bản tử xoát xoát xé. "Hoàng thượng, ngài bất giận a?" Thấy cảnh Minh đế xé thoại bản tử, Phan Hải gan đều run. Hoàng thượng là tức điên à, lời này vợ là sáu gia hoa trai cuối năm không tiếp tục kinh doanh trước mới già chân quý khoản đâu. Đem xé lạn thoại bản tử hướng trên mặt đất một ném, cảnh Minh đế trên mặt khôi phục bình tĩnh, tuyên hùng lือ tự khanh tới gặp. Hắn kỳ thật đã làm tốt cậy không ra đóa ma ma khẩu chuẩn bị, nghe được đóa ma ma ai bất quá hình phạt không có, tức giận không có rất mãnh liệt, chủ yếu là ngẹn quất, quá ngẹn quất. Too miêu tộc ở Đại Chu nhiều đời hoàng đế trong mắt đều là thần bí không hảo trêu chọc tồn tại, bởi vì hàng năm cùng Nam Lan quốc giao chiến, đối cái này kẹp ở Đại Chu cùng Nam Lan chi gian dị tộc có thể không đắc tội liền không đắc tội. Nhưng hiện tại là đối phương trước bắt tay duỗi lại đây, nếu là liền như vậy nhịn, hắn này hoàng đế làm trò còn có cái gì kính? Hồng Lư Tự Khanh đang ở đi thân thăm bạn, bị chạy trặt đức chân hạ nhân tìm được, cấp hoàng mang rối loạn tiến cũng tới. Vi thần gặp qua hoàng thượng, xem một cái ăn mặc vui mừng hồng Lư Tự Khanh. Cảnh Minh đế cảm xúc nhưng thật ra hảo điểm nhi, hỏi, "Chúc Tết đi." Hồng Lư tự khanh mặt người, vội nói, "A, chúc Tết đi." "Đại niên sơ nhỉ a, không đi chúc Tết làm gì, hoàng thượng tê hắn tới rốt cuộc làm gì?" Quân thần chi gian khô cằn đối thoại nghe được Phan Hải khệ miệng quát thẳng tới. Thiên thực mao liền ấm. "Đúng vậy." Hồng Lư tự khanh bắt đầu đổ mồ hôi. Thiên có bao nhiêu mao ấm hắn không biết, hắn hiện tại đã nhiệt đến tưởng thoát y hiền thường. "Trời nước sông tuyết tan, người phụ thuộc hạ trung chọn một đám linh lợi." đi một chuyến Ô Miêu. Hung Lư Tự Khanh bỗng nhiên mở to hai mắt, đi sứ Ô Miêu. Nay cũng không phải là cái gì hảo sai sự, đến lúc đó tuyển ai đi ai không đi, hắn lập tức muốn đầy lỗ bao. Bất quá nhưng thật ra có thể mượn này tiểu kiếm một bút, những cái đó thuộc hạ tất nhiên mừng rỡ tất bạc. Chính hướng Trố Túc nghĩ, liền nghe Cảnh Minh đế nhàn nhạt nói, đến lúc đó Ái Khanh cũng đi, tỏ vẻ ra ta đại chu coi trọng tới. Hung Lư Tự Khanh thân mình qué quơ, cố nén khóc lớn xúc động ứng hạ, cường tự tại trong lòng an ủi. Linh đương đầu gà không làm đuổi phượng, chờ tới rồi Ô Miêu, hắn bị trở thành tòa thượng tân cũng không tồi. Lại nghe Cảnh Minh đế nhàn nhạt nói, "Thái khanh không cần lo lắng, con cẩm lâm vệ người sẽ cùng đi với ngươi." Hồng Lư tự khanh trước mắt tối sầm, tuyệt vọng tiếp nhận rồi cái này tàn khốc sự thật. Toàn bộ tháng giêng liền ở nhàn nhạt mây đen bao phủ chung đi qua. Tới rồi 2 tháng, thời tiết bắt đầu truyền ấm, từ Hồng Lư tự khanh mang đội, một chi đội ngũ rời đi kinh thành đi trước Ô Miêu. Đồng dạng muốn ly kinh còn có khương trạng. Đưa tiến ngày này, ngoài thành trường đỉnh đứng đầy người. Nhi đệ tới rồi phía nam, định không cần thể hiện, nhớ rõ cái gì đều không có an toàn quan trọng. Khương Ý duy khóe mắt phím hồng, đem một cái tay nải giao cho Khương Trạm. Khương Trạm cười hỏi, đại tỷ cho ta chuẩn bị cái gì? Hai bộ xiêm y, hai đôi giày. Vừa lúc đều là dùng đến, chờ ta từ phía nam trở về, cũng cho các ngươi mang thứ tốt. Loại địa phương kia có cái gì thứ tốt? Ngươi người trở về là được. Khương An Thành bị Nhi tử vô tâm không phối khí cười đến trợn trắng mắt, giơ tay đánh một cái tát. Khương Trạm xoa xoa bị đánh cánh tay, giở khóc giở cười, "Phụ thân, Nhi tử hiện tại tốt xấu là từ tứ phẩm võ tướng, nhưng cái đó thủ hạ còn nhìn đâu?" Khương An Thành đảo qua chờ ở đình ngoại đội ngũ, trừng mắt nhìn Khương Trạm liếc mắt một cái, nhưng thật ra không lại ra giận dậy. Khương Trạm nhìn về phía Khương Tử, giơ tay muốn vỗ vỗ nàng vai, ở người nào đó đằng đằng sát khí ánh mắt hạ yên lặng bắt tay buông xuống. "Tứ muội, trong nhà liền phải ngươi xem." Có việc nhớ rõ viết thư cho ta." Nhị ca yên tâm. Khương Trạm tầm mắt đi xuống rơi xuống lạ, cười nói, "Chờ ta cháu ngoại trai sinh ra, cũng nhớ rõ viết thư cho ta." Khương tự đồng ý, đem một cái tiểu tay mã đưa cho Khương Trạm, bên trong chuẩn bị chút nhị ca khả năng dùng được với, nhị ca đừng đánh mất. Xác định vững chắc sẽ không vướng. Khương Trạm là cái tiêu sái, nên nói đều nói, tiếp nhận gã sai vật truyền đạt dây cương xoay người lên ngựa, hướng người nhà xua xoa tay, một kẹp bụng ngựa chạy ra. Trong 531 quả nhân có tật. Trương Đình Ngoại, từng cây rất hết lá cây thụ vẫn luôn bày đến lộ cuối, Phảng Phất Nghiêm Nghị tướng sĩ ở đứng gác. Kinh thành 2 tháng, thiên vẫn như cũng là lạnh. Khương Tử vốn định hồi Đông Bình Bá phủ bồi phụ thân cùng trưởng tỷ ăn một bữa cơm soạn, lại bị Khương An Thành ngăn cản, vẫn là sớm chút hồi Vương phủ nghỉ ngơi đi, ngươi có có thai, không cần nơi nơi chạy. Hắn chính là nghe nói Tề Vương phi bởi vì tham gia trong cung chính đán ra yến đẻ non. Có thể thấy được nữ nhân có thai ngốc tại trong nhà nhất kiên định. Khương Tự thấy Khương An Thành nói như thế, không có lại kiên trì, cùng Úc Cẩn một đạo trở về Yến Vân phủ. Nhị Nhu vui mừng đón ra tới, vây quanh Khương Tự xoay hai vòng, đối với nàng phồng lên bụng nhỏ kêu hai tiếng, dường như ở cùng tương lai tiểu chủ nhân chào hỏi. Úc Cẩn trừng Nhị Nhu liếc mắt một cái, đối Khương Tự nói, đi chậm một chút. Khương Tự đã có 6 tháng có thai, lại không giống tầm thường, thai phụ như vậy mập mạp không tiện, trừ bỏ hơi hơi phồng lên bụng. Như cúi té cánh tay tới chân, đi đường nguyện chuyển nhẹ nhàng. Nàng thả chậm bước chân, cùng Úc cần ở trong vườn tản bộ. Viên Trung đã có lực ý, góc tường hành hoa xôi nổi khai. A tử, ngươi yên tâm, ta đã viết tin cấp Nam Cương bên kia bằng hữu, làm hắn đối Khương Trạm nhiều hơn chiếu cố, đồng thời phái người âm thầm đi theo. Ân, chỉ hi vọng nhị ca sớm chút trở về. Nhắc tới Khương Trạm đi xa, Khương Tử không có khả năng không lo lắng, nhưng nàng không thể cản. Thấy Khương Tử mặt giãn ra, Úc cẩn rỗi tay xoa nàng bụng nhỏ, vui mừng hỏi, ngươi nói chúng ta hải tử gọi là gì hào đâu? Còn không biết là nam hay nữ, như thế nào đặt tên? Trước khởi nhu danh, ta đã nghĩ kỹ rồi, nếu là nam hải đã kêu A-li, nếu là nữ hải đã kêu A-tiểu, ngươi nói thế nào? Vẫn luôn đi theo hai người phía sau nhị nguy không làm, ngửa đầu gâu gâu kêu hai tiếng. Cấp tiểu chủ nhân đặt tên kêu A-li. Nó không đồng ý. Úc cẩn đối nhị nguy thường thường động kinh đã tập mại thành thói quen. Trừng nó liếc mắt một cái, thu hồi ánh mắt trở Khương Tử đáp lại. Khương Tử cười gật đầu, Ali cùng A Kiều đều khá tốt, liền như vậy kêu đi. Bùng một tiếng truyền đến, hai người đồng thời quay đầu lại, liền thấy Nhị Nưu hình chư ít ngã trên mặt đất, một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Làm một con có ý tưởng đại cẩu, nó không tiếp thu tiểu chủ nhân kêu Ali. Yến Vương phủ gió êm sóng lặng lại ngăn không được bên ngoài sóng ngầm kích động. Đã sớm xoa tay hẩm hẹ các đại thần rốt cuộc đưa ra lập thái tử thỉnh cầu. Cảnh Minh Đế chỉ cần vươn lên chiều, tất nhiên có mấy vị thần tử đứng ra nhắc tới lập thái tử sự. Hắn nếu là thái độ cùng mềm, các đại thần liền hùng hổ ra người, biểu hiện ra một lời không hợp liền phải đâm cây cột tư thế. Hắn nếu là thái độ lãnh lạnh, các đại thần liền khóc lóc nỉ non, khóc la nói chữ quân bỏ không, giang sơn không xong, bọn họ không thể vì bản thân vinh hoa đương đại chu tổ nhân. Cảnh Minh Đế trở lại ngự thư phòng, hung hăng một phách cái bàn, "Mãng, này đó vương bất đản." Một đám so sân khấu thượng con hát còn họ diễn. Bọn họ như vậy năng lực, như thế nào không đi hát tuồng đâu. Phan Hải Yên lặng đem rơi trên mặt đất thoại bản tử nhặt lên tới, nhét vào một đống tấu chương hạ không tiếp cảnh minh đến nói. Liên quan đến đến Lập thái tử, cũng không phải là hắn có thể lắm miệng. Cảnh minh đế vẫn như cũ khí bất quá, vỗ cái bàn nói, chấm lại không phải 7, 8 chục tuổi, thái tử chi vị mới bỏ không nửa năm không đến, này đó vương bát đản liền như thế gấp không chờ nổi. Lập thái tử. Bọn họ tưởng lập ai? Tần Vương vẫn là Tề Vương. Cảnh Minh Đế gào thanh âm có chút cao, đứng ở cửa nội thị rũ mắt liếc mục, đại khí cũng không dám cồ họng. "Hoàng thượng, ngài chợt có tức điên thân mình, các đại nhân cũng là vì Giang Sơn Sa Tắc suy nghĩ fan hải sợ Cảnh Minh Đế khí ra cái tốt xấu tới, vội quên ngủ." Cảnh Minh Đế nhướng mày, "Giang Sơn Sa Tắc. Đây là ai Giang Sơn, lại là ai Sa Tắc? Nên lập ai vị thái tử, khi nào lập thái tử?" Chấm trong lòng hiểu rõ, còn không tới phiên bọn họ tới bức chấm. Ngày thứ 2 thượng triều, đương có thần tử lại lần nữa nhắc tới lập thái tử sự, giận tím mặt Cảnh Minh đế đem lời này mắng đi ra ngoài. Trong điện một trận yên tĩnh sau, kia đứng ra ngự sử rõ dạ hùng hồn nói, "Hoàng thượng lời này sai rồi. Thần chờ đều là đại chu con dân, thực quân chi lộc, gánh quân chi ưu, không thể mắt thấy hoàng thượng do dự mà đặt mình trong ở ngoài, như vậy mới là đối giang sơn xã tắc không phụ trách nhiệm." Người. Cảnh Minh đế hiếm có tức giận, một lòng tay ngự sử, không chờ phản bác trước mắt đột nhiên tối sầm. Thân mình ngoai hướng một bên, quân thân tức khắc ổ lên. Hoàng thượng, hoàng thượng. Một trận người ngã ngửa đổ, Phan Hải xanh mặt xuất hiện ở đại điện thượng. Ông ngóng nghị luận thanh tức khắc một ngăn, chúng thần đem Phan Hải vây đến chật như nêm cối, tranh nhau hỏi: "Phan công công, hoàng thượng thế nào?" Phan Hải lạnh lùng nói: "Các vị đại nhân yên tâm đi, hoàng thượng chỉ là quá mức mệt nhọc, thái y liền nói yêu cầu tĩnh dưỡng một ít thời gian, cũng không lo ngại." Chúng thần xôi nổi nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Các vị đại nhân đều tan đi. Có chút người nhấc chân chuẩn bị rời đi, còn có càng nhiều người đứng không nhúc nhích, "Phan công công, kia ngày mai hay không thượng triều?" Phan Hải mắt trợn trắng, nói, "Hoàng thượng muốn tĩnh dưỡng, tạm thời không thượng triều." Hoàng thượng nói, "Các vị đại nhân nếu là có việc, viết hảo sổ con tiến dần lên tới là được." Trở lại giưỡng tâm điện, nhìn năm ở trên giường cảnh minh đế, Phan Hải lặng lẽ thở dài. "Đương hoàng thượng cũng không dễ dàng a, bị khí luôn không nói." Còn phải nhân cơ hội trang bệnh trốn tránh thần tử nhỏ mức bách. Bọn họ đều tan. Tan. Ân, Tán Liển Hảo, đã nhiều ngày đừng làm bọn họ tới phiên chấm. Phan Hải nghĩ nghĩ, nhắc nhở nói, hoàng thượng, ngài cao ốm tinh dưỡng, vương gia công chúa đám người chắc chắn tới thăm, đến lúc đó tới khiến cho bọn họ tiến vào. Cảnh Minh Đế nhàn nhạt nói, lập thái tử xác thật là tránh không khỏi, hắn vừa lúc thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo suy nghĩ một chút. Cảnh Minh Đế này một bệnh, Thần Vương nhất thời mừng thầm. Tề Vương phi đẻ non, lão tứ tựa hồ bị không nhỏ đả kích, có hành quân lặng lẽ chi ý. Phu hoàng bị bệnh, nếu thân thể càng thêm hư đi xuống, thái tử chung quy phải nhanh một chút lập, hắn cơ hội liền càng thêm lớn. Tần Vương tuy rằng rất muốn lập tức đi hầu bệnh tới tranh thủ cảnh minh đế niềm vui, lại cảm thấy cái thứ nhất tham không khỏi có vẻ quá cấp bách, toạ nhẫn mãi xuống dưới, chờ có người hành động lại nói. Tề Vương đồng dạng là như vậy tưởng. Súng bắn chim đầu đàn, hắn vẫn luôn nhớ kỹ những lời này. Con nữa nói, Hắn còn muốn tê mỏi tấn vương, làm tấn vương cảm thấy hắn đã không có tranh vị tâm tư, càng không hào biểu hiện quá tích cực. Cái thứ nhất đi thăm cảnh minh đế chính là Úc Cẩn. Cảnh minh đế ngoại ý muốn rất nhiều, pha giác vui mừng. Phụ tử hai người nói chuyện, Phan Hải bẩm bào nói, Hoàng thượng, tấn vương mang theo thế tử tới xem ngài. Chuyến đi. Không bao lâu tấn vương mang theo nhi tử đi vào tới, cấp cảnh minh đế chào hỏi. Cảnh minh đế ánh mắt hướng tấn vương thế tử Phúc Ca Nhi trên người rơi xuống lạc. Phúc Ca Nhi là cái thẹn thùng hài tử, đối đương hoàng thượng tổ phụ bản năng có chút sợ hãi, hướng Tấn Vương phía sau né tránh. Tấn Vương trên mặt không có biến hóa, trong lòng lại nóng nảy, Phúc Ca Nhi đứa nhỏ này thật là không hiểu đến làm cho người ta thích. Đang muốn nói cái gì, nội thị bẩm báo nói, Tĩnh Vương huệ thế tử tới thăm hoàng thượng. Chương 532 độc kế. Chư bỏ Tĩnh Vương cùng Tĩnh Vương thế tử, còn có Tể Vương đám người một đạo vật vào vào. Tĩnh Vương thế tử thuần Ca Nhi mấy tháng trước vẫn là hoàng thái tôn. Từ nhỏ ở trong cung lớn lên, nhìn thấy cảnh Minh đế đừng nói như Phúc Ca Nhi như vậy sợ hãi, ngược lại cảm thấy vô cùng thân cận. Đại cấp cảnh Minh đế quy quy củ củ thấy lễ, thuần Ca Nhi vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn cảnh Minh đế, thanh thủy nói: "Hoàng tổ phụ, thuần Ca Nhi tưởng ngài." Cảnh Minh đế vừa nghe, suýt nữa rơi lệ. Nay đó tới xem hắn hôn chứng nhi tử đối hắn là thật lo lắng vẫn là giả lo lắng hắn không biết, nhưng hắn biết thuần Ca Nhi lời này là thật sự. Nay vốn dĩ chính là hắn thương yêu nhất tôn tử. Từ sinh ra đó là Hoàng Thái Tôn, hắn chưa từng nghĩ tới Thái Tôn chi vị sẽ thay đổi người khác. Cảnh Minh Đế hung hăng trừng mắt nhìn phế thái tử liếc mắt một cái. Đều là này xúc sinh làm chuyện tốt, mới làm thuần ca nhi tốt như vậy hài tử bị bắt dọn ly cung trung, chủ tới rồi tĩnh viên như vậy hẻo lánh địa phương. Cảnh Minh Đế không để ý tới mấy đứa con trai, đối thuần ca nhi lộ ra hiền từ gương mặt tươi cười thuần ca nhi, tới tổ phụ bên người. Thuần ca nhi đi qua đi, nghiêm túc đánh giá Cảnh Minh Đế sắc mặt, hoàng tổ phụ Ta nghe nói ngài bị bệnh, không biết ngài hiện tại hảo chút không?" Cảnh Minh Đế cười nói, "Khá hơn nhiều." Sắc mặt của hắn mang theo vàng như nến, nửa thật nửa giả, đối mặt mãn nhãn lo lắng hài tử sinh ra chút ấy nấy. Hoàng tổ phụ không có việc gì, Thuần Ca Nhi liền an tâm. Thuần Ca Nhi tiểu đại nhân nói, lấy ra một cái giấy bao đưa qua đi. "Đây là cái gì?" Thuần Ca Nhi nghiêm trang giải thích nói, "Hoa Quế Đường, hoàng tổ phụ uống thuốc xong sau hàm một khối đường, liền không cảm thấy khổ." Cảnh Minh Đế đón giác vô cùng ấm áp, chấp nhận hoa quế đường xoa xoa thuần ca nhi đỉnh đầu, thuần ca nhi thật là cái hảo hài tử. Tuấn Vương nhìn cảnh Minh Đế vắng vẻ một đống lớn hoàng tử, cô đơn đối thuần ca nhi coi trọng có thêm, âm thầm đẩy đẩy Phúc Ca nhi. Phúc Ca nhi ngược lại trốn đến càng sau này. Tuấn Vương lại cấp lại tức, trường hợp này lại không cách nào phát tác, chỉ có thể mắt trông mong nhìn thuần ca nhi thế phế thái tử tranh xí diện. Thế Vương càng là hâm mộ đến đỏ mắt. Lão Tam gia nhi tử chỉ là sẽ không tránh sủng hắn lại liền tranh sủng nhi tử đều không có. Như vậy tưởng tượng, Thề Vương đối Tấn Vương càng thêm hận đến khắc cốt. Thuần Ca Nhi thích Tính Viên sao? Cảnh Minh Đế hỏi ra lời này, trong lòng pha hụt hững. Thuần Ca Nhi nghĩ nghĩ nói, thích, cũng không thích. Anh, đây là vì cái gì? Tính Viên so đông cung đại, vào đông hạ tuyết có thể bắt chim sẻ, còn có thể nơi nơi trốn miêu miêu đâu. Thuần Ca Nhi đôi mắt tinh lược nói. Vui mừng thần sắc không có nửa điểm làm bộ. Cảnh Minh Đế càng thêm tò mò kia như thế nào lại không thích đâu. Thuần Ca Nhi đột nhiên trầm mặc xuống dưới, một hồi lâu mới nhẹ giọng nói, tính trong vườn không có hoàng tổ phụ. Cảnh Minh đế cứng lại, khóe mắt rớt. Phế thái tử trừng mắt nhìn Thuần Ca Nhi liếc mắt một cái, chớ có nói lung tung. Trừng xong Thuần Ca Nhi, lại đối Cảnh Minh đế nói, "Phụ hoàng, Thuần Ca Nhi tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngài chớ có để ý đến hắn." Cảnh Minh đế tức giận nói, "Ta xem Thuần Ca Nhi so ngươi hiểu chuyện." Phế thái tử ăn mắng, hấp hực sờ sờ cái mũi không hé răng. Thần Vương mắt lạnh nhìn Cảnh Minh Đế đối thuần ca nhi toát ra tới yêu thương, tâm mạc dâng phát trầm. Phế Thái tử sẽ không dựa vào thuần ca nhi xoay người đi. Cái này ý niệm chợt lóe mà qua, Thần Vương âm thầm lắc đầu. Không có khả năng. Phế Mãng Thái tử lại không phải trò đùa, há có nói phế liền thế, nói lập lại lập đạo lý. Hắn là quan tâm sẽ bị loạn, suy nghĩ nhiều. Nhưng Cảnh Minh Đế mấy ngày không có thượng triều sau, một đạo sổ con đột nhiên khơi dậy ngàn tức lãng. Cố đại thần cư nhiên đề nghị phục lập Tĩnh Vương Thế tử Thuần Ca Nhi vị Thái tôn. Cái này đề nghị liền thập phần vi diệu. Cảnh Minh đế đang lúc cháng nhiên, nếu vòng qua Thái tử lập Thái tôn, như vậy chờ Cảnh Minh đế trăm năm sau, rõ ràng chính là Thái tôn trực tiếp kế vị. Túc truyền, Cảnh Minh đế nhìn chằm chằm bản tấu chương này thật lâu sau, một lời chưa phát, mà ở Tấn Vương cùng Tể Vương Chi Gian lắc lư, gần đây dần dần thiên hướng Tấn Vương bên này, các đại thần nhất thời lại dao động. Có chính lập chính, không chính lập trưởng. Nhưng chiếm trưởng tự Tân Vương tự thân không xuất sắc, Mẫu phi lại xuất thân thấp hèn, đây mới là làm cho bọn họ hướng Tề Vương lắc lư nguyên nhân. Nếu phục lập Thái Tôn, tựa hồ so ở Tân Vương cùng Tề Vương chi gian đứng thành hàng càng tốt. Thuần Ca Nhi là Tĩnh Vương đích trưởng tử, trên người chảy xuôi hoàng thượng cùng nguyên hậu huyết mạch, ở hoàng tôn chung không còn có so với hắn càng cao quý. Hùng chi thuần Ca Nhi từ nhỏ chính là ân hoàng thái tôn yêu cầu bồi dưỡng, quy củ lễ nghi thậm chí kiến thức đều không phải mặt khác hoàng tôn có thể so sánh, thậm chí có thể nói So với hắn phụ thân Tĩnh Vương hiếu thắng ra thật xa. Trực tiếp lập Thái tôn, tựa hồ cũng không tồi. Trong lúc nhất thời, Lập Tĩnh Vương thế tử vì Thái tôn tiếng hô cao lên. Từ có cái này tiếng hô, tự giác năm chắc Tấn Vương liên tiếp mấy ngày không có ngủ hảo giấc, hắn không thể đem cái thứ nhất đưa ra cái này kiến nghị đại thần lộng chết. Nhưng tiếng hô đã đi lên, lộng chết hai cũng chưa dùng, Tấn Vương ngẩn ra, một ý niệm bỗng nhiên từ đáy lòng toát ra tới. Ai nói lộng chết hai cũng chưa dùng, nếu là Tĩnh Vương thế tử đã chết đâu? Liên Như hắn cùng lão tứ, lão tứ vốn gì đã chiếm thượng phòng, theo Tề Vương phi đẻ non, lập tức thành thủ hạ bại tướng. Đôi khi, một người sinh tử ở thời điểm mấu chốt xác thật có thể thay đổi cục diện, Tề Vương phi chưa thành hình hài tử là như thế này, gỗ cản sử tính Vương Thế tử càng là như vậy. Đã nếm đến ngon ngọt tấn vương căn bản ngăn cản không được loại này dụ hoặc. Lộng chết tính Vương Thế tử, đây là rút thùi dưới đáy nồi hảo biện pháp, càng là đi hướng thành công lối tắt, so với hắn phí hết tâm huyết ở nơi khác nỗ lực muốn dễ dàng nhiều. Ám nghiệm cùng nhau, thực mô liền ở trong lòng lên men thành đại dương mêng ngông, vô biên vô hạn. Thánh vương âm thầm lưu hoa lên. Tề vương phủ trước cửa đã quặng khué một đoạn thời gian, Tề vương ngồi ở trong thư phòng, cười ngâm ngâm xuýt một miệng trà. Nhìn dáng vẻ, lão tam là thượng câu. Tâm phúc phụ ta khen tặng nói, vẫn là vương gia lợi hại, bất quá là đầu phong vô danh tin cấp lưu nghệ sĩ, nhắc nhở lưu nghệ sĩ còn có thể phục lập thái tôn, khiến cho tấn vương rối loạn đúng mực. Tề vương cười cười, lẩm bẩm nói: Không phải Tấn Vương tính tính cấp, mà là dự hoạch quá lớn thôi. Cái kia vị trí a, đương giờ tay có thể với tới khi, lại có cái nào có thể thờ ơ. Thay đổi hắn, đại khái cũng sẽ không chút do dự tiêu diệt uy hiếp lớn nhất. Hung chi Tấn Vương đã động quá một lần tay, không kém lại đến một lần. Đối Tấn Vương sẽ như thế nào làm, Tề Vương bắt đầu chờ mong.